Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, nàng, trời sinh dị đồng Bị thân sinh cha mẹ chán ghét đến cực điểm Bắn chết với đại tuyết bay tán luận đêm Lại mở mắt, trọng sinh vì một cái bị coi là Nhưng lay trời hạ tuyệt thế nữ tử Thế nhân suy nàng, yêu nghiệt hòa quốc, thiên sát cô tinh Rồi lại ngôn, đến nàng giả nhưng ngồi ổn núi sông Độc bá thiên hạ Thật sự buồn cười cực kỳ Ta mệnh từ Ta không khỏi thiên, càng không khỏi các ngươi. Cựu chuyển sinh tử vắn cờ, nhân tình ấm lạnh tự nếm, lại rèn luyện ra một bộ kinh diễm tuyệt thế ngạo cốt, thế muốn nghiêng trời lệch đất, xoay chuyển càn khôn. Hán, lại ăn chơi chắc táng vương gia, lại dễ tình đâm sâu, ai đến thâm trầm, dùng hết toàn lực, cam nguyện hộ nàng một đời chu toàn. Nàng bị thế nhân sở phỉ nhổ lại như thế nào? ở trong mắt hắn, nàng là hắn trưởng thượng chân bảo. ở gió lửa chung, nắm tay cộng phổ thái bình tình thế, chân một dị đồng bắc thương bộ lạc phong tuyết đan sen tuyết đêm hắn mà đông lạnh sắc đã là đen nhánh che mặt phụ nhân ôm trong tã lót khóc nỉ non trẻ con nghiêng ngả lảo đảo mà một đường chạy như điên tại đây mênh mang trên nền tuyết có vẻ phá lệ thấy được phong tuyết nên diện đánh tới gió lạnh lạnh thấu xương giống đau giống nhau xẹt qua trẻ con kiều nộn mà gương mặt trẻ con mà tiếng khóc trở nên càng thêm thê lương này đến xương gió lạnh xuyên qua khăn che mặt đau đớn phụ tha yết hầu nàng không kịp cô thượng chính mình trong cổ họng dâng lên huyết tinh Một bên chạy một bên dùng ống tay háo che đậy thổi hướng trẻ con phong tuyết Mà nàng phía sau cách đó không xa chính đuổi theo chính là bác thương thiết kỵ tinh anh Nàng đã chạy mau một canh giờ, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi Hốt hoảng thấy cách đó không xa tựa hồ có một mảnh lâm Đen nhánh cao ngất trên cây tràn đầy tuyết trắng Nàng không rảnh lo trong lòng sợ hãi, chỉ biết về phía trước chạy Nỗ lực chạy đến có thể tế thân chỗ, mới có một đường sinh cơ Nga ô, nga ô Này giao giống thanh âm ở tuyết đêm có vẻ càng là kinh khủng. Ngay cả phía sau thiết kỵ cũng chậm lại đuổi theo tốc độ. Ngục Vương, xuyên qua này phía lâm chính là cấm địa. Một người che mặt tướng lánh nhắc nhở nói, chúng ta không thể đi vào. Vậy đuổi ở cấm địa trước giết các nàng." Ai cũng không thể dừng lại. Dẫn đầu người trả lời nói, ngôn ngữ gian để lộ ra tàn nhẫn. "Mọi người không có dừng lại đi tới, lại nhanh hơn đuổi theo." Phụ nhân cũng không phải không có nghe thấy kia hãi dung gào giống thanh. Chính là hiện giờ không chạy cũng là chết, không chút suy nghĩ liền thoán vào rừng rậm. Chắc cây thượng tuyết động đổ rào rào mà lạc, đánh rất ở nàng trên vai trên đầu, tuyết động mặt cỏ so với phía trước tuyết địa càng khó đi trước. Bùi gai cắt qua nàng ống tay háo, nàng gắt gao mà đem trẻ con hộ ở ngực. Cũng bởi vì rừng rậm, bác thương thiết kỵ không thể không dừng lại. Xuống ngựa. Truy. Mục vương che mặt khăn, lại như cũ che giấu không được hắn ngôn ngữ gian tàn nhẫn kính. Trung quy là cái phụ nhân. Một gái ôm hài tử tay chói gà không chặt phụ nhân, nào kham một đám tráng niên ở tuyết điệu theo đuổi không bỏ. Chính là nàng lương meo không phải chính mình mệnh, còn có trong tay hài tử mệnh. Một canh giờ phía trước, nàng còn hảo hảo mà ở ấm áp màn đùa với đứa nhỏ này, nhưng ai biết giờ phút này lại phải bị thiết kỵ đổi giết. Một cái trẻ con mà thôi, còn không có nhìn thấy mấy quang, liền phải bị mất mạng, nàng lan hân thật sự hạ không được cái này nhận tâm. Phụ nhân bị vướng một cái lão đảo. Túi đầu mới phát hiện trong tã lót khóc nỉ non hài tử thanh âm nhỏ bé yếu ớt chút, có lẽ là thấy phong cảm lạnh lại đói bụng đi, trong lòng nảy lên một trận bi thương. Phụ nhân chạy tốc độ càng chậm chút. Một bên chạy vội, một bên nhẹ dọng đối hài tử lâu bầu, hảo hài tử. Đừng khóc. Hân gì mang người đi. Chúng ta qua này cánh rừng thì tốt rồi. hai tử còn ở khóc nỉ non, hai nghe đến thiết giáp binh cũng càng gần. Lan hân tìm đến một cái sườn núi thấp tùng ngồi xuống xuống, lột chút tuyết động cái ở trên người mình. Làm chính mình không như vậy thấy được Chính là trong lòng ngược hài tử còn ở khóc nỉ non Tàng cũng tàng không được Lan hân cấp ra nước mắt Hảo hài tử Ngoan Hân gì ở Đừng sợ Đừng khóc Lục soát cho ta Các nàng chạy không xa Ai diệt kia yêu nghiệt Đi lên lĩnh thưởng Mục vương thả ra lời nói tới Các tướng sĩ càng tích cực vơ vét Thương nột Cầu xin ngươi cứu cứu đứa nhỏ này Bác thương thần phù hộ Lan Hân khẩn cầu mà nhìn phía rừng rậm kẽ hở chung bầu trời đêm. Các tướng sĩ nghe được mỏng manh thanh âm, chiếu Lan Hân phương hướng tìm tới. Lan Hân dùng tùy thân chủy thủ hung hăng cắt qua chính mình ngón tay, rồi đến trẻ con trong miệng, làm hai tử hút dẫn nàng huyết. Hai tử tạm thời ngừng khóc thút thít, các tướng sĩ cũng tìm chật phương hướng. Lan Hân khẩn ôm hài tử, nghĩ đến một canh giờ trước ở trong lều phát sinh hết thảy, phu tha lời nói còn vang ở bên hai. Bác thương dung không giới nàng. Ta sinh hạ nàng, là ta tội lỗi. Cùng với nhìn nàng bị hỏa tế, còn không bằng ta thân thủ chấm dứt nàng. Đường phu nhân dơ lên đao nhào hướng Lan Hân trong tầm tay hài tử khi, Lan Hân cứu nàng trong ngáy mắt, cũng đã hạ quyết tâm, bảo hộ đứa nhỏ này. Phu nhân, nàng là người thân sinh. Như thế nào có thể nhẫn tâm? Câu ngai phóng nàng một con đường sống đi. Hoặc là, hoặc là có thể cho nàng đi làm việc nặng, không ở vương trong lều có phải hay không liền không ảnh hưởng bác thương. Lan Hân không có thành thần, cũng không có hài tử. Nhìn thấy cái này bị nhận định yêu nghiệt trẻ con, lại phá lệ đau lòng. Không phải ta không lưu nàng, là bác thương lưu không giới nàng. Đây là nàng mệnh. Ta mang nàng đi. Ta mang nàng đi. Được chứ. Cầu phu nhân phát phát từ bi, vương tha nàng đi. Nàng là ngài thân sinh. Cấp một cái sống hy vọng đi. Lan hân ôm hải tử quỳ xuống đất thượng ở phu nhân dưới chân, lôi kéo nàng quần áo, than thở khóc lóc nói. Lan hân hầu hạ ngài nhiều năm, không nghĩ tới rời đi ngài chính là đứa nhỏ này như vậy. Phu nhân. Câu ngài. Lan Hân không ngừng dập đầu. Cũng thế, ngươi mang nàng đi thôi, coi như ta này đương nương tận lực. Phu nhân cô đơn mà tùng xuống tay, trùy thủ ngã xuống đất. Không cần lại trở về, ta giữ không nổi các ngươi. Lan Hân bái biệt phu nhân, phủ thêm quần áo, dùng sa khăn che khuất trẻ con đôi mắt, nhặt lên trên mặt đất trùy thủ, tránh đi binh lính triều lộ chạy ra. Hiện giờ chạy ra xa như vậy, cũng vẫn là không có thể tránh đi đuổi theo thiết giáp binh. Lan Hân thoảng qua thần, hay nghe đến các tướng sĩ triều chính mình phương hướng càng gần. Hôm nay, sợ là trốn không thoát. Lan Hân gián gián hoài liêu hài tử. Ngao ô gạo giống thanh gần trong găng tức. Lan Hân bị cả kinh một cái cơ linh. Trong lòng lực hài tử lại bị cả kinh khóc nỉ non. Mục vương phất phất tay, mọi người hướng tới sườn núi thấp tùng tụ tới. Ngao ô. Lan Hân hơi hơi ngẩng đầu, không xa vài bước đứng một đầu lang. Lué lục quang đôi mắt ở rừng cây phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Ngao chung quanh tùng đến gần rồi vài chỉ lang, chỉ con mắt đều phía mũ xanh hóa quan mang. Mà Ma nàng ngồi sổn ngồi ở lùn tùng sân núi, lui không thể lui. Lan hân run rẩy mà tay dơ lên trùy thủ hộ ở trước ngực. Này! Mục vương! Thiết giáp binh cũng có chút hoảng loạn. Bầy sói hướng bọn họ tới gần, sắc bén răng nanh cũng loại quang. Đối mặt Lan hân dẫn đầu Lang gắt gao mà nhìn chầm chầm Lan hân. Một trận gió thổi đến trên cây tuyết đổ rào rào mà lạc, giống hiệu lệnh giống nhau bầy sói nhóm xôi nổi nhào hướng con ngồi các tướng sĩ cử đao huy động khẽ hở lại bị lang phát vừa vặn gào giống thanh tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ rừng rậm mà lúc này đầu lang một cái máy phát lan hân bị lợi chảo chảo phá quần áo tuyết địa thượng quay cuồng vài vòng che chở trẻ con cánh tay xinh sôi bị xé kéo ra vài đạo khẩu tử nháy mắt ra chóc thịt bong huyết nhục mơ hồ đảo mắt một cái trước mắt gác lang lại phi phát lại đây ngậm đi lan hân trong tay hài tử ở trên nền tuyết kéo giáo lan hân nhào lên đi tìm chết tử địa ôm Hải tử đôi mắt thượng khăn che mặt rơi rụng. Nay trẻ con cũng lộ ra một con hải thà lục mắt. Ác lang dừng động tác, vây quanh trẻ con qua lại buồn, lại không có lại lần nữa hạ khẩu cắn hướng lan hân cùng kia trẻ mới sinh. Mà bên kia tướng sĩ bị bầy sói vây khốn, úc còn không mang nổi mình úc, cũng chậm chạp thoát không khai thân tới công kích lan hân. Lan hân nhân cơ hội tưởng ôm hồi hải tử, chính là ác lang phản ứng quá nhanh, ngao ôm một tiếng, thế nhưng ngậm trụ hải tử tã lót liền buôn đầu. Lan Hân thét trói hai lão đảo điên cuồng đuổi theo đi lên. Trưng hai núi sâu. Bác thương mục vương chém giết một con lang hậu, nhìn về phía Lan Hân. Vốn định tiến lên thân thủ chém giết lục mắt trẻ mới sinh, lại không dự đoán được các lang thế nhưng nhanh vài bước, đem hải tử ngầm đi. Bầy sói nghe được đầu lang chu lên, dần dần sau này thối lui. Mục vương quay đầu lại nhìn nhìn chính mình tướng sĩ, đã ngã xuống hai ba cái, còn có ba năm đã bị thương. Lan Hân cùng hài đồng đã biến mất ở rừng rậm. Mục vương! Phía trước chính là cấm địa. Kỳ thật tướng sĩ không nhắc nhở, hắn cũng biết bác thương cấm địa, tất cả mọi người không được bước vào. Đây là bác thương bộ lạc truyền xuống tới nghiêm lệ. Húng hổ kia ác lang ngậm đi rồi hài tử, cũng không có còn sống khả năng. Chết! Mục vương hạ lệnh, lại nhìn lại liếc mắt một cái rừng rậm chỗ sâu tròng, nơi đó âm trầm đen ngỏm. 13 năm sau. Ở rừng rậm chỗ sâu tròng, có một trôi nhân ra. Mẹ, ngươi xem ta bắt được trở về cái gì? Một vị che mắt trái thiếu nữ dẫn theo một con thỏ, tung tăng nhảy nhót mà chạy hướng phụ nhân. A hòa, ngươi lại nơi nơi chạy. Phụ nhân giả vờ tức giận, lại đón nhận trước xoa xoa thiếu nữ trên mặt mồ hôi mỏng, cùng ngươi bao nhiêu lần, không cần chạy loạn, bên ngoài nguy hiểm. Không có việc gì. Chúng ta này phạm vi mấy dặm cũng không thấy người, huống chi ta có á anh ở đâu. Ai dám tới gần chúng ta? Thiếu nữ đắc ý cười cười, ngồi xổm xuống thân tới sở sở theo bên người á anh. Đúng không, á anh? A anh thế nhưng là chỉ lang. Người đứa nhỏ này. Phụ nhân đoán trách vài tiếng, tiếp nhận con thỏ vào nhà cỏ. A hòa A, lại đây. Phụ nhân hô A hòa vào nhà, mà kia lang thì tại trong viện chuyển động vài vòng sau, lẻn đến trong rừng không thấy. Tuy A anh cùng ngươi giống nhau uống mẫu lang nại lớn lên, ngươi cũng không thể tổng hòa chúng nó quẻ với nhau, rốt cuộc chúng nó là lang. Mẹ, ngươi tổng muốn ta không cần cùng chúng nó ở bên nhau. Chính là ngươi cũng hơn người còn không bằng chúng nó đâu chúng chi nơi này liền người đều không có. A hỏa chu chu môi nói. A hỏa, nương là lo lắng ngươi. Khu, khu phụ nhân liền hò khan vài tiếng. Mẹ, ngươi không sao chứ? Gần nhất ngươi hò khan lợi hại, là bệnh lại tái phát sao? Thiếu nữ khẩn trương lên, mặt đều cấp trắng. Mẹ không có việc gì, bệnh cũ. Khu phụ, nếu không, chúng ta xuyên qua rừng rậm, tìm cái thôn xóm đại phu nhìn xem đi. A hỏa dùng tay háo thế phụ nhân xoa xoa mặt. Lôi kéo phụ tha ống tay áo nói. Phụ nhân trên mặt lộ ra hãi tha vết xèo. Không được đi. Phụ nhân lạnh giọng quát. A hỏa sừng sốt. Đều cùng ngươi bao nhiêu lần. Ngươi không được đưa ra cánh rừng chuyện này. Tưởng đều không thể tưởng. Chính là ta đã chết, ngươi cũng không cho đi ra ngoài. Phụ nhân cả giận nói. Hảo hảo, không đi. A hỏa nhíu như mày, chính là mẹ, bệnh của ngươi. Ngươi không phải thảo dược có thể trị bệnh sao. Ta đây không ra cánh rừng. Đi trong rừng rậm tìm xem thảo dược được không? Không thể. Khụ cụ phụ nhân quấn lên, lại khu lên, khu đến ngực từng đợt xả đau. "Hảo sao?" A Hỏa xoa xoa phụ tha bối, đỡ nàng ngồi xuống, nói: "Mẹ, ngài cùng ta quá bác thương nơi đó như vậy cũng tốt kia cũng hảo, vì cái gì chúng ta lại không thể đi đâu?" "Ai, thanh cùng, bác thương không thuộc về chúng ta. Ta biết, ngươi trưởng thành, muốn nhìn một chút bên ngoài. Chính là ta tại đây cũng khá tốt, không phải sao?" Nương tựa như ngươi bình bình an an. Thanh cùng điểm số lẻ. Nhàn dối khi, thanh cùng chạy đến trên sân núi. Ô ô a anh. Thanh cùng thanh thúy thanh em ở trong rừng quanh quẩn. Chỉ chốc lát sau, một con lang tử trong rừng chạy trốn ra tới. Đi, chúng ta trộm đi mặt sau trong núi đi dạo. Này lang thế nhưng thuận theo mà nhảy đến thiếu nữ phía trước, thế nàng mở đường. Thanh cùng ngậm một chi thế diệp, nhảy dựng nhảy dựng mà đi theo mặt sau. Xuyên qua một mảnh rừng trúc. Đi vào suối nước biên ngồi xuống. Bên này suối nước hóa băng đâu? Còn có cá. Thanh cùng hưng phấn mà kêu lên. Rốt cuộc là tuổi nhỏ cô nương, khởi cũ nát bất khám dày, liền tưởng đi xuống vớt. Mới vừa hóa băng suối nước rốt cuộc là có chút lạnh, thanh cùng đánh cái dùng mình, lại không thể không đi lên, xuyên trở về cũ nát dày, ngồi ở sườn núi biên. Ai, a anh, ngươi mẹ nhiều kỳ quái. Ta thường xuyên thấy nàng ngồi ở giường bên cạnh phát ốc, vô về một thanh thủy thủ. Kia trụy thủ nhiều năm như vậy cũng chưa sinh quá gì sát, định là kiện hiếm lạ vật. Thanh cùng nghiêng đầu nhìn nhìn cách đó không xa ngồi sổn ngồi a anh, cười cười tiếp tục, mẹ mỗi lần nhắc tới Bắc thương, ánh mắt liền không giống nhau. Ta đoán, mẹ cũng định là bác thương người, cũng không biết như thế nào chúng ta liền phải ở nơi này không có bóng người địa phương. Thanh cùng nhìn xung quanh bốn phía, trừ bỏ tiếng nước chính là lá cây mà sản sạt Thanh ở đáp lại nàng lời nói. Hơn nữa, mẹ luôn là làm ác Ngộng tiêu cái gì cái gì phu nhân. Mẹ như vậy sợ nàng. Nàng định không phải cái gì người tốt. Có lẽ chúng ta chính là giống mẹ giảng quá chuyện xưa giống nhau. Chúng ta là người giàu có ra người hầu chạy nạn tới. Thanh cùng tự tự lời nói, thường thường mà cười cười. Che lại đôi mắt thật là quá khó tiếp thu rồi. Thanh cùng gỡ xuống trên mặt bố, mẹ quá tâm, liền tính là tới chạy nạn. Nơi này liền người đều không có, còn tổng muốn ta chống đỡ đôi mắt. Suối nước ảnh ngược nhân nhi khuôn mặt tiểu thiếu, cứ việc thon gầy không có gì huyết sắc nhưng cũng còn nhìn ra được là cái mỹ nhân thôi. Chính là kia một con phiếm lục đôi mắt, vẫn là có chút quỷ dị. Thanh cùng trước mắt đột nhiên hiện lên mẹ ngã vào tuyết địa bộ dáng, Thanh cùng cả kinh, phía sau lưng đều lạnh cả người. Một lát, Thanh Hòa hoan quá thần tới, trong nước chỉ có chính mình ảnh ngược, nàng chụp xuống nước, lầu bầu một câu, định là bởi vì ta bên này là lục mắt tổng muốn chống đỡ, làm đến ta đều không thói quen, đôi mắt đều hoa mắt. Lục mắt có cái gì không tốt? A anh ngươi cũng là lục mắt nha. Như thế nào không cho Lang đều đem đôi mắt chống đỡ, đúng không? Thiên kia gọi á anh Lang, ngao ôm mà nhẹ cùng một tiếng. Cứ việc thanh cùng luôn luôn không vui che mắt, nhưng vẫn là từ liền theo mẹ, lại đem bên trái đôi mắt nhẹ nhàng che khuất. Cũng là kỳ quái, vì cái gì ta chỉ là này một con mắt bích sắc, nếu là cùng á anh ngươi giống nhau, đều là bích sắc, ta đây liền ra cánh rừng, lại mang theo ngươi, ta xem ai dám khi dễ ta, ta chính là Lang thủ lĩnh. Ngao anh giống lên một tiếng. Tựa hồ có chút bất mãn. Ha ha ha ha, nói giỡn. Ta biết, ngươi muốn làm các ngươi bẩy sói đầu nhi. Ngươi yên tâm. Ngươi nhất định sẽ giống như trước đầu lang giống nhau anh Dũng. Bởi vì ngươi kêu a anh a. Thanh cùng nhảy nhót mà chiều sơn chỗ sâu trong chạy tới. Nhanh lên. Đừng lầm chính sự. Đi xem trong núi có hay không cấp nương bổ thân bảo bối. Một hồi thân, lang một chút liền lại lẻn đến thanh cùng phía trước. Từ từ ta. Thiếu nữ thanh âm thanh thủy như lục lạc ở núi rừng trung tiếng vọng. Sau núi cỏ dại mọc thành cụm, bùi gai dày đặc. Đi chưa được mấy bước đã bị chạc cây cắt qua quần áo, liên thủ cánh tay cũng điển vài đạo vết máu. Nay sau núi, nương cũng không cho ta tới, xem ra là đúng. Thanh cùng dùng phá mảnh vải chát hảo thủ trưởng, đẩy ra căn căn cành, mặt trên bùi gai căn căn như châm trọng. Bất quá càng khó đi lộ hẳn là càng có bảo bối đi. Người là không? Thanh cùng qua lại tìm vọng, nhưng mà lang dù sao cũng là lang. Một chút liền thoán tránh đi bụi gai tùng. Mà Thanh Cùng lại bị vây khốn, cánh tay đều bị cắt qua rất nhiều khẩu tử. Ai, quần áo bị hư hao như vậy, về nhà mẹ lại nên huấn ta, này chán ghét cánh rừng. Chính, dây mây lại bị kéo ra một cái khe hở. Quả nhiên, là A Anh dùng nó sắc nhọn nha ngạnh sinh sinh mà thế Thanh Cùng lôi kéo khai một đạo khe hở. chương 3 tuyết lở. Thanh Cùng xuyên qua bụi gai lầm, bị trước mắt cảnh sắc sợ ngây người. Trải qua địa phương rõ ràng đã hóa tuyết. Mà bên này lại như cũ mênh mang một mảnh. Khó trách vừa rồi cảm giác càng ngày càng lạnh, Thanh Cùng trong lòng thầm nghĩ. Thanh Cùng đi phía trước đi rồi vài bước, a anh lại ngao ấu ngao ấu gào vài tiếng, không có đi tới. Làm sao vậy? Đi a! Thanh Cùng quay đầu lại hô. Phong lập tức tới Thanh Cùng trong miệng, liền ngón chân đều lánh đến lạnh cả người. Nơi xa kia trên núi, chắc chắn có cái gì tiên đan rượu dược. mẹ trước kia dạy ta đọc sách thời điểm cũng giảng quá không ít truyền, đều là như vậy. Thanh Cùng nghĩ thầm. Thanh cùng không để ý tới A Anh, con chặt chính mình đánh đầy mụn và phá sam, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Càng đi đi, phong càng kính tuyết càng hở, nàng đơn bạc thân mình ở trong gió run rẩy, lại như cũ quật cường đi phía trước đi không quay đầu lại. Thật vất vả đi đến một chỗ cản gió chỗ, nàng dựa đi vào, lánh đến cuồng dậm chân, sợi tóc cùng lông mi đều tựa hồ kết thượng băng tinh, bất hỏa khí còn tưởng rằng đã đông cứng. Giống như cũng không thấy được phía trước có cái gì cản gió chỗ. Thanh cùng ló đầu ra nhìn nhìn Lại bị gió lạnh bức cho lui trở về. Nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện này nơi tránh gió nhìn như là sơn thể duy nhất có thể leo lên chỗ. Thanh cùng khẩy hạ bị đông lạnh trụ cành, dùng một chút lực, cành nhưng thật ra không động tĩnh, tay lại lôi ra vết máu tử, tích ra vải giọt máu tươi. Hồng hồng huyết ở trên mặt tuyết có vẻ phá lệ đáng chú ý. Ai nha? Thanh cùng nhíu như mày, dùng mảnh vải bao ở chính mình tay, chịu đựng đau lại dùng sức xả kéo cành. Lúc này A Anh cũng chạy tới, còn có hai chỉ điểm lang cũng đi theo tới. Thế thanh cùng cùng nhau xả kéo cảnh. Rốt cuộc có chút buông lỏng, có thể chảo cầm. Thanh cùng kéo kéo, trong miệng mặc niệm cái gì? Tới tới tới. Các lộ thần tiên phù hộ ta, nếu thải đến giờ chuyển tuyết liên linh chi gì đó, ta nguyện ý một năm không ăn thịt. Không đúng. Ba năm không ăn. Không được không được, tại đây không ăn thịt liền không đổ vật ăn. Vậy. Cá không tính thì ta. Ta ăn cá không ăn thịt. Thần tiên phù hộ. Phù hộ. Thanh cùng lầm bẩm lầm bầm mà lầm bầm lầu bầu một bên một bên hướng về phía trước bỏ đi, mà a anh thì tại phía dưới tán loạn, ô ô ô mà kiếm. cũng may từ đi theo bầy sói nơi nơi hoạt động, thanh cùng nhìn tuy rằng thon gầy, đảo vẫn là linh hoạt khỏe mạnh. bỏ mấy trưởng cao sau, thanh cùng cảm giác được cánh tay đông lạnh có chút tê dại. mà này mặt sơn trừ bỏ này đóng băng trụ cảnh, thật đúng là không thấy ra có cái gì hiếm lạ vật. thanh cùng chính buồn bực khi nhìn đến cảnh kẽ hở chỗ có một gốc cây màu xanh thông thực vật. ưn, nơi này như thế nào còn sẽ có thảo. Thanh cùng vươn một bàn tay đi thăm, ai ngờ một cái tay khác đông lạnh đến không chống đỡ trụ chính mình, lòng bàn chân vừa trượt, cả người đi xuống truy. Cùng lăng ở bên nhau lâu rồi, phản ứng nhưng thật ra so thường nhân nhanh nghẹn. Thanh cùng gắt gao bắt lấy cảnh, mặt trên băng lăng hoàn toàn cắt qua trên tay mảnh vải, huyết thấm ra tới. Không hái xuống nhìn xem, ta không phải đến không sao. Thanh cùng thầm nghĩ, lại dò ra tay nỗ lực đi đủ một cây chố dây mây. Ai ngờ tay một dùng sức, kia dây mây liền chặt đứt. Sơn thể thế nhưng có chút chấn động lên. Trên núi tuyết hô hô mà đi xuống lạc, thế nhưng lập tức đem thanh cùng từ chỗ cao tạp ngã xuống. Chỉ kêu một cái trước mắt, thanh cùng biết, xong rồi. Gặp phải tuyết lở. Tiếp theo chỉ cảm thấy đến trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không biết. Thanh cùng, thanh cùng, khu khu. Phụ nhân cảm nhận được chấn động, kịch liệt chấn động làm nàng trên chân giống dâm lên đông, không chỗ chịu lực. Lào đảo từ nhà cỏ chạy ra tới, hướng về phía rừng cây liều mạng mà kêu gọi. Nhưng mà thanh âm bao phủ ở phong hí trịnh. Vừa nhấc đầu, nơi xa kia xa xa cao ngất tế cao và dốc đá núi ở chấn động, trên núi kia bao trùm trăm ngàn năm tuyết động nghiêng sụp đổ, đất rung núi chuyển. Tuyết lở triều dâng tựa hồ muốn đem khắp thế giới đều nuốt hết, kích khởi tầng tầng màu trắng sóng lớn cùng mây bay nối thành một mảnh, trong lúc nhất thời mà một mảnh hỗn độn. Thanh cùng a. Phụ nhân phát điên mà nghịch phong triều sơn thượng chạy đi, biết rõ bên kia giống như địa ngục ở rộng mở môn, nàng vẫn như cũ nhớ thương cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau á hòa. Thấy xa một cái bóng đen chiều nàng chạy như bay mà đến càng ngày càng gần. Phụ nhân có chút vui sướng, chỉ kia trong nháy mắt, nàng sắc mặt đột nhiên thay đổi, giống rút ra linh hồn tuyệt vọng. Ngao, cái kia hắc ảnh gạo giống. Phụ nhân lỗ thai bị nổ vang vang lớn chấn đến đau đớn không thôi, ngày thường này hãi tha gạo giống cùng lúc này mà hí so sánh với, đều không tính cái gì. A anh, như thế nào? A Hỏa đâu? A Hỏa không cùng ngươi ở bên nhau sao? Phụ nhân chiều nó phía sau nhìn lại, chỉ có một mảnh trắng xóa mây mù chiều bên này phát dũng mà đến. A anh cắn còn ở tê tâm liệt phế kêu gọi bất lực phụ tha góc áo, Chiều bên kia cũng kéo. A hòa, a hòa ở bên kia có phải hay không? Phụ nhân còn tưởng hướng kia hỗn độn nơi hướng, lại bị phong một chút ném đi trên mặt đất, quay cuồng vài vòng. Tuổi đại liêu nàng, gân cốt đều đau đớn sủi lơ đến bỏ không đứng dậy. A anh cũng phiên hai vòng, ngao ôm mà gào giống vài tiếng, lại tiếp theo lên kéo giải phụ tha ống quần. Phụ nhân nhịn đau bỏ lên. Đi theo a anh chiều năm đó tới khi kia phiến rừng rậm chạy đi. Quay đầu lại nhìn xung quanh khi, nhà cổ đã bị phong tuyết bao phủ, giống trước nay không tồn tại quá giống nhau. Lại một đợt phong tuyết đem phụ nhân chụp ngã vào thảo sơn núi thượng, cũng không biết qua bao lâu, đại phụ nhân tỉnh lại khi, trên người cái tuyết, lòng bàn tay lại là ẩm mớp nhột nhột. Nàng rẽ rủa bò dậy, run run trên người tuyết, dương mắt nhìn nhìn bốn phía, trắng xóa một mảnh, liền rừng rậm, cây cối đều bẻ gãy rất nhiều. Ngao A anh tiến đến phụ nhân bên người người người. Phụ nhân ngồi dậy, chân dung muốn tạc nước ra giống nhau. Đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, nỗ lực đứng lên, lảo đảo chiều phía sau phương hướng chạy tới. Trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm một cái tên, A hòa. Mà giờ phút này Bắc Thương bộ lạc vương trong lều, Vu sư cùng chúng tướng chính quỳ trên mặt đất, chờ bọn họ cao cao tại thượng anh dung thiện chiến Bắc Thương ngục vương mệnh lệnh. Ngục vương, thần tức giận rồi, nhất định là năm ấy yêu nghiệt không có chết. Vu sư nói, yêu nghiệt bất tử. Họa chắc chắn đến. Mục vương nghĩ thầm, năm đó, xác thật không có nhìn đến nàng thi thể, hắn trong lòng cũng là tồn may mắn có lẽ nàng còn có thể tồn tại. Nhiều năm như vậy bác thương vẫn luôn bình tĩnh, nếu nàng còn sống, khiến cho nàng như vậy tồn tại đi. Nhưng hiện tại, vương trong lều lại một lần quỳ đầy tướng sĩ, cứ việc hắn là bác thương vương, hắn như cũ vẫn là giữ không nổi nàng. Mục vương. Hiện giờ thương sơn tuyết lở, có lẽ cấm địa bị hủy. Vu sư đối. Có lẽ nguyên nhân chính là vì nàng còn sống mới tạo thành này hết thảy. Vọng mục vương tam tư, lấy bác thương con dân ưu tiên. Thình mục vương lấy bác thương con dân ưu tiên. Thình mục vương lấy bác thương con dân ưu tiên. Mọi người tam khấu đầu. Mục vương cùng năm đó so sánh với, nghiễm nhiên già nua chút, thoạt nhìn cùng thực tế linh tuổi không hợp, dưới gối lại không có con cái. Ở hắn xem ra, là thần tiên ma quái tội hắn thương tổn đứa bé kia. Càng là thân thể không bằng từ trước khi, càng là tưởng niệm đứa bé kia. Cũng càng là hối hận năm đó xúc động. Đương Vũ sư ngày hôm trước nói cho hắn, có lẽ kia hài tử còn sống thời điểm, hắn trong lòng lại như thế nào kích động. Chính là gần kia một cái chớp mắt lúc sau, hắn lại bất đắc di áp chế trong lòng cảm khái. Bởi vì hắn lại đến lại lần nữa giết nàng. Chân phu nhiễm. Binh ở trướng ngoại tuyên một tiếng. Một người bỏ áo lông kiểu, ung dung Mỹ lệ nữ tử từ trướng ngoại tiến vào. Tham kiến mục vương. Thiếp. Con thỉnh mục vương vì bác thương con dân suy xét, sát chi nữ tử cong eo hành lễ liên tính hắn mục vương ngày ngày cần cù vì dân liên tính hắn chinh chiến tứ phương vì bắc thương mở rộng danh giới cũng không giữ được đứa bé kia hắn phu nhân hai lần đều vì chính mình ở bắc thương địa vị không thể không nhịn đau đưa ra giết chính mình thân sinh hài tử mà chính mình lại không có cự tuyệt năng lực mục vương giờ phút này đứng lên khẽ thở dài một hơi đưa lưng về phía tướng sĩ phất phất tay trương bốn chạy lang thang thanh cùng thân thể cương đến chết lặng trong đầu luôn có một thanh âm ở quanh quẩn Tỉnh lại! A Hòa! Tỉnh lại! Nàng nỗ lực mà trận mắt, lại cảm thấy mí mắt giống có ngàn cân trọng. Tay chân cũng không nghe nàng sai xử, không có bất luận cái gì chi giác. Rõ ràng cảm giác được gây mũi mùi máu tươi nhi, còn có kia một cổ dòng nước gấm chảy tới bên người, chính mình không như vậy lạnh lại như thế nào cũng không động đậy. A Anh thoán ở phụ nhân phía trước dẫn đường, phụ nhân gian nan mà đi theo, tận lực làm chính mình đuổi kịp A Anh. Nhẹ một chút! Không cần quá lớn thanh! nơi này là cấm địa, không thể kinh động bắc thương thần. phụ nhận thanh hướng á anh đều, á anh nhẹ nhàng ô vài tiếng. ở bắc thương sơn một chỗ cản gió chỗ ngừng lại, á anh ở kia thẳng xoay quanh, nhẹ nhàng ô vài tiếng, thanh âm mang theo chút nước nở. phụ nhân đuổi tới sau, nhìn này mênh mang một mảnh, mấy trượng cao tuyết đôi ánh đến nàng đôi mắt hoa mắt, nàng lão đảo tiến lên quỳ xuống, run rẩy chắp tay trước ngực nói nhỏ, thần phù hộ, ta đáng thương hài tử. a anh ở một chỗ kẽ hở lùn tuyết đôi chung người dùng sức dùng móng nuốt bảo tuyết phụ nhân nhìn này chỉ cùng a hòa cùng nhau lớn lên lang như thế khác thường cũng đuổi kịp trước dùng dẩy đôi tay bảo tuyết nơi này vừa vặn là ở một chỗ kẽ hở tuyết đôi đến không hậu phụ nhân đào lên chảo sờ đến hắc hắc lông sù sù đồ vật kinh ngạc để dựng sau này thối lui nuốt nuốt nước miếng lại tiến lên tiếp tục bảo là một con lang thi thể a anh ô ô mà hí hai tiếng cùng phụ nhân tiếp tục bảo bên cạnh tuyết đôi là a hòa tay phụ nhân nổi điên mà tiếp tục bảo Lại sợ sơn chính mình hải tử. Cũng may tuyết không hổ, A Hòa bị phụ nhân ôm khởi, dùng chính mình tàn phá bất kham quần áo bao ở A Hòa. Thế nàng xoa nắn xuống tay cánh tay. A Hòa. Hải tử. A Hòa. Tỉnh lại nha. Phụ nhân nước mắt đổ rào rào mà lạc, tích ở A Hòa tràn đầy băng xương trên mặt. A anh thì tại một bên cỏ A Hòa cánh tay cùng chân, tựa hồ cũng muốn cho A Hòa ấm áp lên. Thiếu nữ mặt bạch đến dò người, lông mi thượng đã đều là băng xương. Phụ nhân dùng sức xoa xoa a hòa tay, đem tay nàng phóng tới chính mình bụng. Hồi lâu, thiếu nữ sắc mặt dần dần quay lại chút, thân thể tựa hồ cũng có chút ấm. Môi khẽ nhếch, nhẹ đến không thể lại nhẹ mà kêu, mẹ, mẹ. Phụ tha nước mắt ngăn không được mà lưu, gương mặt dán a hòa giữa chán, khẩn ôm đứa nhỏ này, nhẹ giọng đắp lại. Ở đâu a hòa? Ngươi mau mở to mắt nhìn xem đứa a. Thanh cùng bên thai nghe được mẹ kêu gọi tựa sắp xỉ xa, tựa như bông tuyết giống nhau, sâu kín lắc lư khó có thể trào nắm. Nàng không thể chết được. Nàng mẹ đã tuổi già thể nhược, không có nàng, nhưng làm sao bây giờ? Thanh cùng trợn mắt khi một đôi dương dương đôi mắt chính nhìn chăm chú nàng. Bão kinh phong sương trên mặt đạo đạo khe danh nhăn ở bên nhau, thêm chi còn có kia hủy dung mạo vết chảo, thường nhân xem ra cảm thấy khủng bố. Mà ở A hòa trong mắt, đây là nàng đẹp nhất thân nhất mẹ. A hòa, phụ nhân vui sướng mà ôm trong lòng nửa thiếu nữ, thần phù hộ. Ta liền biết. Dung dẩy thô ráp đôi tay khẽ vuốt thiếu nữ mặt. Mẹ. Thực xin lỗi. Ta không nên không nghe người lời nói. Chạy tới nơi này. Phụ nhân liều mạng lắc đầu, lầm bẩm mà lặp lại, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. A anh cũng đi lên cỏ cỏ A Hòa cánh tay, nhẹ nhàng ố ô, ô, ô vài tiếng. A Hòa nhìn đến bên người kia lang thi thể, nguyên lai mới vừa cảm nhận được ấm áp là này lang huyết. Nếu là không có về điểm này ấm áp, nàng thậm chí khiêng không đến hiện tại. Phụ nhân cùng A Hòa cho nhau nâng, đón xác bén phong tuyết lảo đảo trước giáo. Mạn mà phong tuyết đối này đối đơn bạc gầy yếu mẹ con chút nào không lưu tình, 5 lần 7 lượt đem các nàng ném đi trên mặt đất. Phụ nhân bản thân thể nhược, phía trước nếu không phải dựa vào kia một cổ tử tìm nữ sức mạnh, chỉ sợ đều căng bất quá hiện tại. Hiện giờ, nàng nào kham như vậy phong tuyết tồi pha. Nơi này đã trăng xóa một mảnh, kia phá nhà cổ đã hủy hoại, hiện giờ càng vô chỗ an thân. Mẹ, chúng ta, đi nơi nào? Mà to lớn, thế nhưng vô ngã nhóm dung thân nơi phụ nhân thở dài. Đi trước rừng rầm đi. Ít nhất chúng ta có thể sinh cái hỏa. Thanh cùng nói, nâng phụ nhân chiều rừng rầm đi. Nguyên lai like có thể xưng là rừng rậm, cây cối dày đặc, cao ngất tham, vào cánh rừng liền tránh được phong tuyết, ít nhất xuyên lâm gạo thét phong đều rất nhiều. Hiện giờ đã là tàn bại, thành phiến thụ đều đã bẻ gãy. Phụ nhân đi rồi vài bước, vây vây tay, sắc mặt tái nhợt thở hồn hển. Thanh cùng cũng không thể không dừng lại, nâng phụ nhân dựa vào thân cây ngồi xuống. Vào đêm, càng lạnh. Thanh cùng chi nổi lên đống lửa, có hỏa, làm các nàng còn không đến mức đông chết. A anh sợ hỏa ngồi sổn ngồi ở nơi xa. Ngao ô! Ngao ô! A anh đột nhiên ngao kêu vài tiếng, ở thảo sơn núi thượng chuyển vòng, thê lương chu lên thanh tại đây núi rừng cánh đồng tuyết trung quanh quẩn, ngay cả ngày thường thân cận A hỏa đều phía sau lưng lạnh cả người. A anh chu lên thanh rất ít như vậy thê lương, tứ phía dần dần vây đi lên hảo chút chỉ lang. A hỏa chính cảm thấy A anh vì sao như thế cũng táo. Ngường đầu lại thấy đến nơi xa ánh lửa lập lòe, vó ngựa chấn đến tuyết địa đều ở run rẩy. Đen nhìn nghìn một mảnh chiều các nàng phương hướng chạy tới. Trương năm sát. Thanh cùng. Người đi mau. Đi mau. Phụ nhân vẻ mặt hoảng sợ mà xô đẩy thanh cùng. Mau. chạy mau. Mẹ. Người đâu? Bọn họ là ai? Thanh cùng bị phụ nhân hoảng sợ muôn dạng bộ dáng sợ hãi, từ đến đại, chưa từng gặp qua mẹ cái này biểu tình. Đừng hỏi. Lại không chạy tới không kịp. Phụ nhân tuyệt vọng mà sô đẩy thanh cùng, nề hà chính mình thân thể không còn dùng được, không thể giống như trước giống nhau ôm hải tử chạy như điên. Mẹ! Ta không đi. Phải đi cùng nhau đi. Phụ nhân tuyệt vọng mà khóc nước nở làm thanh cùng cũng khẩn trưng lên, gắt gao mà ôm phụ nhân, gắt gao không buông tay. Đó là bác thương thiết kỵ. Mẹ cầu ngươi, chạy mau. Phụ nhân vô lực mà khóc thút thít, nàng trong lòng biết, hiện giờ lúc này đây chỉ sợ không may mắn như vậy, chạy chơi không khỏi nắng. Bởi vì lần này đuổi theo người sợ là có lần trước gấp ba không ngừng. Nga ô. anh giận gào vài tiếng. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm dần dần gần chút áp ảnh. Từng con u lục u lục đôi mắt ở cánh đồng tuyết trung lóe quan mang. Mà lúc này đây, bóng đen đối diện không có nửa điểm đỉnh trệ xuống dưới y tứ. Thanh cùng nâng phụ nhân đứng lên, chiều phía sau tuyết địa chạy. Hô mà một tiếng, một con mũi tên bắn ở các nàng vừa mới ngồi tuyết địa thượng. Thanh cùng một tiếng kinh hô. Quay đầu lại trông thấy là dẫn đầu khoác trồn cựu người bịt mặt lại một lần dơ lên mũi tên. Thanh cùng không rảnh lo sợ hãi, lôi kéo phụ nhân lại chạy vội hai bước. Nga ô. ô. bên cạnh không xa lang theo tiếng ngã xuống, run rẩy vài cái liền bất động. Bọn họ vì sao phải giết chúng ta? Bọn họ là ai a? Mẹ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chém giết huyết tinh cảnh tượng, tuổi nhỏ thanh cùng sợ hãi cực kỳ, mang theo khóc nước nở vừa chạy vừa hỏi. Phụ nhân lào đảo hai bước té ngã, thở hồn hển. Thanh cũng thấy giờ phút này mẹ trong ánh mắt đều không có thần thái. Mẹ? Mẹ Thanh cùng tưởng kéo phụ nhân. Hô mà trong nháy mắt, A Hỏa bên thai một trận gió mạnh sẽ qua, trên mặt một trận đau đớn, sắc mặt che mắt bố bay xuống ở Tuyết địa thượng, mà sắc mặt để lại một đạo vết máu thật sâu, dần dần mà ra bên ngoài thấm huyết, kia chỉ bích mắt trong đêm tối có vẻ kinh tùng quỷ dị. A Hỏa hoảng sợ mà nhìn phía mũi tên phóng tới phương hướng. Một đám thiết giáp binh đã tiếp cận vừa mới bọn họ ngồi vị trí. Lần này nàng thấy rõ Dẫn đầu hai người đều khoác chồn áo lông cừu, mang thật dày nhung mũ, vừa thấy liền biết không phải tầm thường thợ săn nhân gia. Phía sau kia thành đàn tướng sĩ cũng chứng minh bọn họ rất có địa vị. Nàng chỉ là cái hài tử, các ngươi đến nỗi như vậy đuổi tận giết tuyệt sao? Nhiều năm như vậy, không phải cũng là thực bình tĩnh sao? Phụ nhân gân cổ lên quỳ xuống đất gào giống, dùng hết toàn thân sức lực đem á hòa hướng trong lòng ngực ôm. Tướng sĩ bắt đầu săn giết ra anh đưa tới lang, sâu kín lục mắt bảy sói cũng xông lên trước cắn xé. Gào giống cùng mã minh tiếng vang triệt toàn bộ cánh đồng tuyết Nhưng mà cái này tuyết đêm Mười mấy năm trước kia một màn lại trình diễn Các nàng không hề may mắn như vậy Lúc này đây này đàn thiết kỵ có bị mà đến Túc sát chi khi có muốn đem các nàng đưa vào chỗ chết tư thế Nay bầy sói cũng không thể so năm đó bầy sói như vậy hung mánh Trong chớp mắt liền ngã xuống hai tam A anh cũng giống giận Nó răng nhanh trong bóng đêm giống tuyết giống nhau bạch Một cái trước phát cắn một người binh lính chân sau này kéo Trường kiếm hô hô mà chiều nó bổ tới. a anh nhanh nhẹn mà tránh đi, quay cuồng hai vòng lại thê lương mà gào thét, tả lẽ hưu tránh cùng bọn lính chu toàn. Phụ nhân tựa hồ nhận ra dẫn đầu hai người, cứ việc bọn họ bởi vì đạp tuyết mà đến đều che mặt, nhưng là kia phu thà thân hình nàng như thế nào sẽ không quen biết. Đó là nàng hầu hạ nhiều năm chủ tử. Chương sâu sát, mục vương, phu nhân, nàng. Nàng là các người thần sinh nữ nhi. Nhiều năm như vậy, bác thương không phải cũng là Thái Bình sao cầu các ngươi buông tha nàng đi. Phụ nhân chiều giờ phút này lập tức mà chạm hai người điên cuồng mà dập đầu. "Mẹ, ngươi cái gì đâu?" Thanh cùng nghe được phụ tha lời nói, bích mắt trừng to, này so Mạc danh đuổi giết càng làm cho nàng khó có thể tin. "Bọn họ? Bọn họ là người nào a? Như thế nào liền thành ta cha mẹ a? Ngươi mới là ta mẹ." Thanh cùng nước mắt như suối phun, hàm sắp nước mắt hôn trên mặt huyết lưu chảy xuống tới, lệnh nàng có vẻ càng thêm quỷ dị khủng bố. "A hòa. Nghe lời. Ngươi cầu bọn họ. Tới. mau, Giống ta giống nhau. Phụ nhân ấn thanh cùng đầu, làm nàng giống chính mình giống nhau lê bái khẩn cầu thương hại. Thanh cùng bị lời nói mới rồi cả kinh còn không có lấy lại tinh thần, ngạnh cổ chính là không túi đầu. Chỉ còn lại có mang theo khóc nước nở phụ nhân, liều mạng mà ở kết băng tuyết địa thượng dập đầu, ngáy mắt trước mặt băng lăng cắt vỡ phụ tha chán, huyết hồng thịt đều lỏa lộ ra tới. Nguyên lai ngươi thật sự còn sống. Vậy trách không được ta. Lời nói chính là ăn mặc trồn áo lông cửu, tay cầm trường dương cung phụ nhân, nôn ngữ lạnh nhạt, nghe không ra có nửa điểm cảm xúc. Ta sao có thể là bọn họ hài tử? Mẹ! Người mới là ta mẹ! Bọn họ là ai? Vì cái gì muốn giết chúng ta? Ngài vì cái gì lại không nhận ta? Câm miệng! Phụ nhân dừng lại dập đầu, cho A hỏa một cái cái tác. Tay run rẩy, nàng cũng hối hận vì cái gì chính mình muốn đánh đặt ở đầu quả tim yêu thương mười mấy năm hài tử. Nàng mới là người nương. Phụ nhân này những lời này, lại có lo lắng mà đau. Nàng mới là người nương. Người cầu nàng. Làm nàng buông tha người. Phụ nhân khóc không thành tiếng, lại xoay người khái văng đầu. Phụ nhân. Ngài là nàng mẹ ruột. Câu ngài thưởng cái đường sống đi. Ta không phải. Ta không phải thanh cùng lắc đầu liều mạng đặng tuyết sau này lui. Nàng không biết này rốt cuộc là làm sao vậy. Bọn họ là ai? Vì cái gì bọn họ gần nhất, mẹ đều không nhận nàng. Vì cái gì bọn họ lại muốn sát nàng? Năm đó đã đã cho ngươi đường sống, trách không được ta. Đây là ngươi mệnh. Chân phụ nhân lạnh lùng mà. Vèo. Lời còn chưa dứt, tên giải bắn ra, xuyên qua gió lạnh, thẳng bức thiếu nữ. Thanh cùng mắt thấy mũi tên chiều nàng phóng tới. Còn không có tới kịp né tránh, trước mắt liền nhào lên tới một cái thân ảnh, chặn trí mạng một mũi tên. Phụ nhân thẳng tắp mà ngã xuống nàng bên chân, ngực phun ra huyết trú. Thanh cùng điên rồi giống nhau nhào lên trước, muốn để lại phụ tha miệng vết thương Chính là lại không biết như thế nào xuống tay. Đành phải ôm phụ tha thân mình, lên tiếng khóc giống. Phụ nhân trong miệng trào ra một cổ tử nhiệt lưu, phun ở a hòa trên người. Mẹ! Thanh cùng sẽ tâm điệu tiếng la, ở trong rừng quanh quẩn. Nàng không nghĩ tới phía trước ở suối nước biên hốt hoảng nhìn thấy ảo ảnh, thế nhưng là chân thật. Chỉ trong nháy mắt. Thanh cùng một khác chỉ mắt biến thành huyết sắc. Một con bích mắt một con huyết sắc hồng đồng. Thanh cùng bộ dáng làm chuẩn bị vây công đi lên binh lính cũng lui về phía sau vài bước. Phụ nhân thật sâu nhìn Thanh Cùng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà phun mấy chữ, ta liền tưởng. Người hảo hảo tồn tại. Rồi tay tưởng lại vô một vỗ hải tử gương mặt, thế nhưng không sức lực lại nâng lên tới. Mẹ! Thanh Cùng tê tâm liệt phế về phía giống lên một tiếng. Ở nay phía trước các nàng vẫn là giống như trước giống nhau. Vô ưu vô lự mà ở cánh đồng tuyết thượng chơi đùa, đi săn. Mẹ ở trên nền tuyết giáo nàng biết chữ, buổi tối cuộn tròn ở bên nhau sưởi ấm, nàng quân lấy mẹ giảng các loại chuyện xưa Thanh cùng không hiểu cái gì năm tháng tính hảo, nàng chỉ biết cùng mẹ ở bên nhau chính là hạnh phúc sự. Chính là này nhóm người tới. Cái gì bọn họ là nàng thân sinh cha mẹ. Nhưng bọn họ lại giết nàng mẹ. Mẹ bên ngoài người đều nguy hiểm, nguyên lai bọn họ thật sự so lang đều phải đáng sợ. A anh vòng đến thanh cùng bên người, hắn lanh lang đã còn thừa không có mấy. A anh, người chạy mau. Thanh cùng xoay người ánh mắt kiên định mà đối này chỉ lang, chạy mau. Đừng quên về sau còn phải làm cái thủ lĩnh. Các tướng sĩ dần dần đi phía trước tụ lại, ở bọn họ xem ra, này dị đồng yêu nhiệt hỏa loạn bắt thương. Hiện giờ thấy nàng còn có thể cùng lang đối thoại, càng cảm thấy đến nàng không thể lưu. Thình mục vương hạ lệnh. Một vị tướng sĩ trưng cầu dẫn đầu tha ý tứ. Sắc. Ngữ khí quyết tuyệt. A anh xem đã hiểu A hòa ánh mắt, xoay người thoát ra nhiều trượng xa, mấy chỉ lang cũng đi theo chạy đi, một chút liền biến mất ở mênh mang cánh đồng tuyết. Thanh cùng nhẹ nhàng vông phụ tha thi thể, dựng thẳng thân đứng lên không tiêu ngạo không xiêm định lập tức làm chính vây đi lên binh lính đều cả kinh lui về phía sau vài bước các ngươi nếu là ta thân sinh cha mẹ thỉnh cho ta một chút thời gian làm ta táng dưỡng ta mẹ dẫn đầu hai người không có lời nói thanh cùng thế mẹ đào một cái hố gỡ xuống trên đầu đã từng mẹ cho nàng làm một cây châm, cùng mẹ táng ở bên nhau nàng biết chờ chính mình chính là phơi thây hoang dã chờ bị mặt khác con ngồi ăn luôn này một cây châm coi như là nàng làm bạn ở mẹ bên người đi đã nàng khấu xong ba cái văng đầu Mọi người lại một lần xung tới. Thanh cùng nhảy né tránh một sĩ binh đâm tới kiếm phong. Nàng không có tập quá võ, chẳng qua đi theo A anh chúng nó lâu rồi, phản ứng so thường nhân nhanh nhẹn mà thôi. Cứ việc nàng tả lóe hữu tránh, vẫn là bị không lưu tình chút nào đâm tới kiếm hoa đến thương tích đời mình. Bác thương mục vương dơ lên nạm kim sắc biên trường cung, đã nhắm ngay cái này sống điện ngắm. Ta đến đây đi. Bên cạnh phu nhân dơ lên chính mình trên tay cung, mũi tên tốc bay nhanh, giống như sao băng, một kích tức chung. Thanh cùng thẳng nơ ngác mà ngã xuống trên nền tuyết, trong mắt quang càng ngày càng ám, thẳng đến cái gì cũng không biết. Lúc này đây, các ngươi tận mắt nhìn thấy, từ nay về sau không được truyền bất luận cái gì Mục Vương nhàn nôn thái ngữ. Mục Vương vì Bắc Thương Bá Tánh trừ yêu nghiệt chiến tứ phương, Bắc Thương Mục Vương Vạn Tuế, chân phu nhân dơ trưởng cung triều mọi người cao giọng quát, mọi người đều hưởng ứng Mục Vương Vạn Tuế, Bắc Thương Vạn Tuế, thanh thanh biết hai, quanh quẩn ở toàn bộ núi rừng cánh đồng tuyết, chương 7 Thần Phủ, Kinh sát Quốc. Hộ bộ thượng thư phủ. Đại môn nhắm chặt, nội đình lại treo đầy bạch lụa, chúng nhà hoàn quỷ gối quan tài trước nước nở. Đều không chuẩn khóc thành tiếng. Hộ bộ thượng thư thần bang thanh bước quan tài, rũ mi mắt quát. Mọi người sôi nổi ống tay áo che mặt, nhẹ nhàng vô nước mắt. Ta cháu gái đi rồi, ngay cả khóc đều không chuẩn khóc thành tiếng sao. Lão phu nhân dầm xuống tay cầm quả trượng, lão lệ tung hành, cả giận, đều là người này nghiệp chướng bức tử nàng. Ta đáng thương ngoan cháu gái A Lão Phu Nhân run run rẩy rẩy tiến lên bước quan tài, Nha hoàn hải đường vội vàng tiến lên âng, nghẹn nào, Lao Phu Nhân, ngài chậm một chút. Ngày mai tảng sáng, liền đưa hy nguyệt xuống mộ an táng. Lão Phu Nhân nghe nói, tức muốn hụt máu mà lấy quải trượng chỉ vào thần Lao ra nói, người chết bảy mới nhưng hạ táng, chúng ta hy nguyệt vì sao bất mãn ba ngày liền phải vội vàng táng. Nàng, nàng chính là ngươi thân sinh nữ nhi. Ngươi, ngươi thật tàn nhẫn nột. Nàng làm ra từ nhục nhã danh dự gia đình hành vi Nơi nào xứng làm ta thần gia nữ nhi Thần thượng thư rõ ràng mắt rưng rưng Lại nghiến răng nghiến lợi vỗ về quan tài ngón tay tiết banh đến trắng bệnh Ngươi Nếu không phải ngươi buộc nàng Nàng như thế nào sẽ tìm cái chết lão phu nhân ngăn không được nước mắt Nước nở nói Ta này cháu gái chưa từng đương Khiến cho các ngươi tùy ý khi dễ không thành Ta còn ở Ta xem ai dám lão phu nhân gõ quả trượng liếc liếc mắt một cái đứng ở một bên thần gia nhị phu nhân nhị phu nhân dùng khăn lau hạ nước mắt nói lão phu nhân ngài đừng nhìn ta này cũng không phải là ta chủ ý lão phu nhân trắng nàng liếc mắt một cái lại nhìn phía thần lão gia sát thái đều lệ nói ngươi liền vì nàng cái kia chiều vũ liền phải như vậy đối đại hi nguyệt sao nương ngài đứng hỏi tóm lại ngày mai hi nguyệt cần thiết táng ta cũng là vì chúng ta thần gia hảo thần thượng thư nhíu chặt mi tàn khốc chính ngôn Xoay người sang chỗ khác, không cho mọi người nhìn thấy hắn lặng lẽ nhỏ giọt nước mắt. Người! Người! Lao phu nhân khó thở công tâm, lập tức đầu váng mắt hoa, suýt nữa đứng không vững đương. Lao phu nhân! Lao phu nhân! nha hoàn hải đường vội vàng sang trụ Lao phu nhân. Đỡ Lao phu nhân trở về phòng đi. Thần thượng thư tưởng tiến lên nhìn xem, lại vây vây tay. Ngày mai tảng sáng trước, đem tỷ hảo sinh an táng. Việc này mọi người không được ngoại chuyện là mọi người thưa dạ theo tiếng thần thượng thư khiển hạ nhân một mình một người đứng ở đại sảnh nhìn mặt trên treo thế đức lưu hình tấm biển nghẹn ngào thật lâu không nói vị này kinh sát quốc hộ bộ thượng thư trong một đêm già nua rất nhiều má cần cũng phiếm bạch khi người ta ngươi đừng trách cha cha là vì ngươi hảo vì thần gia hảo ngày thường ngươi nhất chi kỷ ngươi sẽ thông cảm cha đúng không thần thượng thư khẽ vuốt quan tài thở dài cha cũng không có biện pháp nha kỳ thật cha không nghĩ ngươi tham cùng đến triều đỉnh phân tranh đi Cha cũng ở lực bảo ngươi à, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là hy sinh ngươi à Nguyệt Nhi. Đây đều là ngươi mệnh. Vi phụ. Vi phụ trăm triệu không dự đoán được ngươi sẽ vì hắn, ta mệnh. Cha không trách ngươi, là cha lão hổ đồ, thượng những cái đó tha đương. Chúng ta thần ra nhiều thế hệ trung lương, sao liền. Ai? Nay thần thượng thư lúc này thoạt nhìn cũng bất quá là cái thượng tuổi lại tăng nữ lao phụ thần, cung đối vây quanh quan tài đi dạo bước, nói nhỏ, tối nay, vi phụ đối ngươi. Ngươi đệ đệ Triều Vũ là cái không biết cố gắng hài tử, thần ra cũng không có gì có thể trông cậy vào, cha cũng liền hy vọng này một nhà lao an độ cuộc đời này, không nghĩ tới. Chương Tám Quỷ Dị Lúc này ở vào Nguy Sơn Phủ Đệ, An mặc Hắc Y áo Tràng Nam Tử, đứng ở sao trời hạ, thấy nơi xa một viên tinh dần dần ám trầm đi xuống, ám dạ chung bắt giữ không đến nó chút nào ánh sáng nhạt. Tức khác sắc mặt biến đổi, giận từ trong lòng khởi, trong tay háo tay nắm chặt, vung lên ống tay háo, bên cạnh thụ thế nhưng nháy mắt chết đảo. Đầy đất huấn độn là hứa. Phủ đệ phòng tối môn mở ra, bên trong ánh đến lập lòe. Một cái bạch tỷ liền nam tử bị xích sát huyền treo ở hành lang trụ trung gian, rũ đầu, cao thúc tóc dài đã hốn độn, nhưng cũng che không được góc cạnh rõ ràng mặt, buông xuống lông mi hạ đôi mắt khẽ nết, tái nhợt bên môi tàn lưu một kia vết máu. Một cái bóng đen ở lúc sáng lúc tối phòng tối tựa gió mạnh phiêu di. Ngươi có thể nào làm nàng đã chết? Thanh âm hồn mà hoảng hốt, tựa huyễn tựa thật. Ngươi, ngươi có phải hay không ý định muốn nàng chết? Ngươi có phải hay không ý định phá hư vi sư kế hoạch? Thanh âm này lộ ra hồn hậu nội lực, chấn nhân tâm hồn. Vèo. Một đạo trường ảnh hiện lên, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp. Nam tử trên người trang non áo bảo trắng thượng lại thêm một đạo vết roi, ra chóc thịt bong, chịu đến hắn thân mình run lên, giống cai u linh giống nhau huyền đãng, huyết thẩm thấu ra tới ở áo bảo trắng thượng tràn ra giống địa ngục chi hoa. Không. Không nên. Đệ tử. Chưa bao giờ phản bội sư phụ thiếu niên thanh âm run rẩy mà mỏng manh. phòng tối chung kia áo đen hắc ảnh thân hình có thể so với quỷ mị, này phòng tối càng giống luyện ngục, hắn tựa như phong đô diêm quân, thanh âm trầm đục, làm người sởn tóc gáy. "Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi thích thượng nàng." "Không." Đệ tử không nên áo bảo trắng thiếu niên trong lòng cả kinh, đôi mắt hiện lên một tia hơi ánh sáng mang. "A, đúng không? Người tốt nhất không có. Nếu là làm ta phát hiện ngươi phản bội sư môn, ngươi biết hậu quả." Lời còn chưa dứt, lại là một đạo roi dài đánh nút lại, bí mật mang theo âm lãnh quỳnh phòng, chịu đến thiếu niên cổ co rụt lại, cơ bắp chi gian rung động làm hắn ban đầu miệng vết thương cũng đều banh vỡ ra tới, đau đớn làm hắn ngất qua đi. kia áo đen nam tử kêu rên một tiếng, cũng biến mất ở phong tối. Bóng đêm chính đủng, đều còn không có tảng sáng. Thần phủ liền an bài ra đinh dọn thần gia trưởng nữ quan tài, lặng lẽ chuẩn bị ra khỏi thành. Ta tỷ tốt xấu là thượng thư phủ thiên kim, lão ra vì sao phải qua loa hạ tháng đâu? Liền đưa ma người cũng chưa mấy cái. Một nhà đinh nhịn không được nói nhỏ. Nhanh lên. Không phải không chuẩn truyền lời sao. Khi ta nói do thoảng bên thai có phải hay không. Thần bang thanh nhẹ giọng quát. Mọi người cũng đều im tiếng, nhanh hơn động tác. Thần thượng thư tả hữu nhìn quanh vài cái, trường ngai thượng không có gì người. Nhanh chóng ngồi vào trong xe ngựa, thúc giục xa phu mau một ít. Mà thượng thư phủ đối diện trà lâu, lặng lẽ khai một phiến cửa sổ. Thượng thư phủ hết thảy đều không có tránh được ám dạ này một đôi mắt. Thượng thư xe ngựa mới vừa vừa đi xa, trà lâu người liền thả một con bồ câu đưa tin. Ở ngoài thành một chỗ yên lặng núi rừng, thần thượng thư sai người là hố, đã để lộ ra, thần thượng thư mọi nơi nhìn xung quanh, thúc giục nói, mau chúa. Động tác nhanh nhẹn điểm. Đột nhiên, nghe thấy rất nhỏ sách sách thanh, mọi nơi vô tha núi rừng, mọi người nín thở lắng nghe. Gan gia đinh run run rẩy rẩy, run thanh âm hỏi, lão. Lao ra. Có phải hay không quá qua loa? Tỷ lòng có oán hận. Hồ cái gì? Các ngươi ngày thường chẳng lẽ không biết tỷ làm người. Thế nhưng tại đây nói như vậy. Thần Lao ra nổi giận nói. Mọi người cấm thanh, nhưng mà vẫn là cả người phát run. Thần thượng thư cũng nghe thấy này tiếng vang tựa hồ càng lúc càng lớn, cẩn thận vừa nghe, tựa hồ là từ quan tài truyền ra tới. Thần Lao ra mày nhữ chặt, cả giận nói, người chết xuống mổ vì an, người nào dám nhiều nữ thanh tĩnh. Quan cái chuyển ra đánh muộn thành, thần lao ra cả kinh, là Nguyệt Nhi sao? Nguyệt Nhi, là người sao? Quan tài càng động càng lợi hại, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, thần lao ra vội vàng mệnh hạ nhân tiến lên khai quan. Quan tài một khai, bên trong thiếu nữ hô mà một chút ngồi dậy tới, mọi người sợ tới mức thế ngã trên mặt đất. Nếu không phải thần phủ quản gia Đức Thăng Quát bảo ngưng lại trụ mọi người, sợ là muốn sợ tới mức chạy xong rồi. Thần lao ra cũng là ở trong quan trường chìm nổi người, cứ việc kinh ngạc không thôi. Đảo còn ổn định cảm xúc. Húng chi trước mặt nháy đôi mắt nhìn chính mình người, đúng là chính mình ái nữ thần hy nguyệt. Trương Chín tỉnh lại. Thần Thượng Thư một bên thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta giả cả mắt mờ. Một bên lại thấu tiến lên trận tròn đôi mắt xem xét. Thật là Nguyệt Nhi. Chỉ là này Nguyệt Nhi ánh mắt, phiêu phiêu hốt hốt mà, cùng di vãng bộ dáng bất đồng. Đức Thăng. Thần Thượng Thư làm tâm phúc quản gia tiến lên đây, lão quản gia tiến lên khi cũng liếc mắt một cái quan tài trung tỉ, nuốt nuốt nước miếng. Đi trong xe ngựa lấy chút đồ tế nhuyễn thần lao ra phân phó đi xuống. Đức Thăng là thần phủ lao nô, một chút liền minh bạch lao ra ý tứ. Lấy chút vốn dĩ phải cho tỷ trôn cùng đồ tế Nguyễn phân phát cho bọn hạ nhân. Việc này không được ngoại chuyện. Nếu ai chuyển ra đi, tâm đầu của các ngươi. Đức Thăng giáo hấn. Bọn hạ nhân vốn dĩ sợ tới mức kẹ ra quẩn, nhưng thấy này đó cả đời cũng kiếm không tới châu áo, trong ánh mắt đều loại quang. Bọn họ mới không như vậy ngốc, lắm miệng chủ nhân ra toán ngữ lại. Lão ra tỉ từ trước đến nay đãi bọn họ không tệ, có thể có này hậu thưởng, đâu thèm này đó. Thần Lao ra cùng Đức Thăng lên trước đỡ hai mắt mờ mịt vô thần hy nguyện từ quan tài trung ra tới. Còn không đỡ tỉ hồi xe ngựa. Thần Lao ra thoảng qua thần, phân phó nói. Đem quan tài đắp lên. Đóng đinh. Tỉ vẫn là hôm nay hạ táng. Ai cũng không thể nhiều một câu miệng. Nếu bị ta biết được ai loạn khua môi múa mép, chớ trách ta xuống tay vô tình. Thần Thượng Thư vẻ mặt nghiêm khắc nói mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy luôn luôn lễ đái hạ tha lão ra đột nhiên từ ngôn tang khóc, sợ tới mức rũ đầu thưa dạ theo tiếng. đã nhìn chăm chăm quan tài hạ táng, đoàn người hồi phủ sau. thần thượng thư xe ngựa từ hậu viện ra tới, lại một đường bay nhanh. đức thăng, đi lầu sơn biệt viện. đúng vậy. Khi nguyệt đầu có chút vượng trầm, trung quanh hết thể đều làm nàng đều thực xa lạ, rồi lại cảm giác giống như đã từng quen biết. mơ màng hồ đồ gian thiếu chút nữa khái đầu. bên cạnh ăn mặc cẩm y lìa trương bào Gương mặt hiền từ lão nhân, nhìn chằm chằm nàng xem, "Têu nàng Nguyệt Nhi." Thiếu nữ thầm nghĩ, "Nguyệt Nhi? Nguyệt Nhi là ai?" Đột nhiên đầu váng mắt hoa, lại không có ý thức. "Nguyệt Nhi? Nguyệt Nhi?" Thần thượng thư khẽ thở dài, nay một hắn cảm xúc từ kinh ngạc đến vui mừng, hiện giờ lại khẩn trương khôi an. An mặc màu hồng cánh sen sắc váy lụa nữ tử ở trong rừng cùng một bạch tí y thiếu niên tranh chấp, vòng eo tinh tế, thon thon một tay có thể ôm hết, có ú lan chi tư, phát gian tua lay động lay động hai người xô đẩy dưới, lõa sang chủy thủ đâm vào nữ tử thân thể, thiếu nữ ngã xuống khi nàng rõ ràng thấy rõ nàng mặt, hai hàng lông mày thon dài như hoa, trong mắt rưng rưng, môi đỏ mang huyết, khẽ miệng lại mang theo điểm đau thương ý cười, thanh lệ khuôn mặt thế nhưng cùng chính mình giống nhau như lúc. nàng thân thể vừa kéo, bừng tỉnh lại đây, mở to mắt thấy một cái đầu chát xong kế, an mặc thiền bích sắc quần áo nha đầu ở sửa sang lại bàn trà, tỷ tỷ tỉ ngươi tỉnh nha đầu bưng chén trà đầy mặt ý cười mà thấu tiến lên tới uống chén nước. Thiếu nữ đè đè đầu, đầu đau muốn nước ra. Nơi này là chỗ nào? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Nàng lại là ai? Nha đầu hồng con mắt, nhẹ nhàng nước nở. Thiếu nữ vô về đầu, kinh ngạc nhìn nàng, tiếp nhận ly nước, lại không có uống. Tỷ, nếu không phải lao ra lặng lẽ an bài nô lại đây hầu hạ, nô tỷ cũng không biết ngài có thể chết mà sống lại. Phi phi. Không không. Không biết tỷ ngài nguyên lai không chết, còn sống đâu. Thật là lao mở mắt. Nô tỷ liền biết, tỷ tâm địa như vậy hảo, như thế nào sẽ? Nha đầu Việt Việt kích động, nhìn trước mắt tỷ chỉ là mờ mịt mà nhìn nàng, giống xem cái người xa lạ, thần thái không giống trước kia bộ dáng. Tỷ, ngài làm sao vậy? Chẳng lẽ là, cùng người khác giống nhau, ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, không có ý thức. Nha đầu trứng ngưỡng mặt, hai má phím hồng, đôi mắt đen như mực mà, trước đôi mắt, thoạt nhìn hoạt bác lịch ngợm, hồng hồng hơi mỏng môi rổ. Ta là, ta là ai? Thiếu nữ run giọng lầm bầm lâu bầu, thanh âm thấp đến chỉ có chính mình nghe được đến. Nàng rũ hạ mí mắt, lông mi khẽ run, nhìn ly nước đông đưa ảnh ngược, trong lòng cả kinh, phủng cái ly tay run rẩy Thiếu nữ khẩn trương mà dơ tay sờ sờ chính mình mắt trái, mà bóng dáng cũng giống nàng giống nhau động tác. Ảnh ngược nhân nhi mắt tựa điểm sơn, cũng không nửa điểm bích sắc. Này vẫn là nàng, nàng khó có thể tin. chương mười mở mịt, tỷ ngài có phải hay không không thoải mái? Nô tì làm đức thúc thế ngài tìm cái đại phu đi. Nha đầu dáng vẻ khẩn trương, đảo làm thiếu nữ có chút ngượng ngùng. Không, không nên. Ngươi không phải ta ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, không ký ức sao. Thiếu nữ đôi mắt xoay chuyển, tái nhợt trên mặt nỗ lực bài trừ một chút xấu hổ ý cười, ta chỉ là. Đột nhiên liền ngươi tên cũng nghĩ không ra. Thiếu nữ ấp úng, ý đổ che giấu chính mình khác thường, vừa lúc hải đường vừa mới nói, làm thiếu nữ có thể nương nguyên do đi xuống biên. a Tỷ, nô tỷ là hải đường A, vẫn luôn là nô hầu hạ ngại. Từ tỷ xảy ra chuyện sau, hải đường cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, lão phu nhân thấy nô đáng thương, thu nô đến nàng trong phòng. lão phu nhân. Đúng vậy, là tỷ tổ mẫu, là chúng ta lão ra mẫu thân A, cũng là đau nhất ngài người nột. lão ra. Tỷ, ngại như thế nào liền lão ra đều không nhớ rõ. Hải đường nâng nâng mí mắt, trận tròn đôi mắt không thể tưởng tượng mà nhìn phía thiếu nữ. Thấy thiếu nữ không lên tiếng liền nếm máu, trong mắt lại đã ướt nước, đau lòng mà nhẹ giọng, thật là khổ tỷ. tiếp nhận thiếu nữ trong tay chén trà, nửa quy trên giường biên, nói nhỏ, lão gia là chúng ta kinh sát hộ bộ thượng thư, tỷ ngài là đích nữ, chỉ là đại phu nhân sớm liền ly thế, nhị phu nhân sinh triều vũ thiếu gia. Hải đương một bên một bên xem này thiếu nữ sắc mặt, không nghĩ tới nàng tỷ vẫn luôn không ra tiếng, chỉ là nhíu chặt mày. Hải đương tổng cảm thấy này tỷ nơi nào có chút quái. kinh sát, thượng thư phủ. Đích nữ thiếu nữ một bên nói nhỏ, một bên từ giường đứng lên, nhìn quanh bốn phía. Nơi này nàng một chút ấn tượng cũng không có, đối cái này địa phương, cái này thân phận, này một kiểm. Nàng chỉ nhớ rõ nàng là Bích Mắt Thanh cùng, ở tại Bắc Thương, hẳn là ở cái kia tuyết đêm liền đã chết mới là. Nga, chuẩn là tỷ không nhớ rõ nơi này. Nơi này là bệnh viện, chúng ta trước kia cũng rất ít tới, vẫn là nhiều năm trước đã tới một hồi. Hải Đường, liền thế cô nương phủ thêm váy lụa. Thiếu nữ thân mình run lên, Nàng không thói quen có người thế nàng mặc quần áo, càng không thói quen xuyên như vậy quần áo. Thanh Cùng chỉ nhớ rõ thời điểm mẹ mới thế nàng rửa mặt trải đầu mặc quần áo. Nàng mơ mịt mà nhìn váy lùa, cũng không biết nên như thế nào mặc. Đây là nàng trước kia trước nay chưa thấy qua đồ vật, cũng không cảm thụ quá trừ bỏ rét lạnh bắc thương cánh đồng tuyết ở ngoài, còn có như vậy ấm áp thế ngoại đảo nguyên. Tỷ, này đó từ nô tới thì tốt rồi, luôn luôn đều là nô tỷ thế ngài rửa mặt trải đầu trang điểm nha. Hải Đường cười khanh khách mà chào đón tiếp nhận váy lụa. Thanh cùng nghĩ chính mình dù sao cũng sẽ không xuyên, liền tùy ý nàng tiếp nhận đi, lại đi phía trước đi rồi vài bước. Hải Đường kinh hô, tỉ chậm một chút. Ngài đừng cảm lạnh. Một bên dẫn theo giày, theo sát thượng Thanh cùng. Thanh cùng thấy bàn trang điểm thượng bãi đồng thau sắt chính phản quang đồ vật, này hẳn là chính là mẹ quá chuyện xưa gương đồng, giống thủy giống nhau có thể chiếu ra người tới. Thanh cùng bước nhanh tiến lên, thiếu chút nữa đem trên bàn đồ vật đánh nghiêng. Tỷ Ngài chấm một chút Hải đường kinh hô Ngài trên người còn có thương tích đâu Sợ nàng tỉ miệng vết thương tái phát Trung tâm hộ chủ hải đường kinh ra mồ hôi lạnh Thanh cùng để sát vào tới xem gương đồng trung mặt So với phía trước ly trung ảnh ngược rõ ràng nhiều Trong gương hình người chính mình giống nhau Vô về mắt trái Tựa hồ trừ bỏ màu mắt bất đồng Mặt khác cùng nguyên lai chính mình không có gì hai dạng Nhưng là lại xác thật có chỗ nào bất đồng Thanh cùng nhìn chăm chầm trong gương chính mình Nga mi nhíu lại Hai mắt giống như một hoàng nước trong da thịt tinh tế tái nhật trên mặt không có nửa điểm phong tuyết diễn tấu quá dấu vết, trong gương người so nguyên lai chính mình tinh xảo đến nhiều. Đối. Miệng vết thương. Này trên mặt không có kìa chúng tên. Thanh cùng nghĩ tới cái này, vén lên chính mình ống tay háo xem xét. Trên người cũng không có kiếm thương. Chỉ có hạ bụng cột lấy vải bố trắng điểu. Này trong nháy mắt Thanh cùng phát hiện, này thân thể không phải nàng. Nàng không phải nguyên lai Thanh cùng. Thanh cùng ngây dại, không ra lời nói tới. Trước mắt hết thể rõ ràng lại như thế chân thật. tỷ Ngài làm miệng vết thương đau sao? Hải đường nha đầu nhìn thấy cô nương liêu y vội la lên, nô đi kêu đức thúc thỉnh đại phu tới. Chờ một chút. Thanh Hòa hoan quá thần tới giữ chặt nàng. Trong lòng thầm nghĩ, vẫn là chính mình trước làm rõ ràng sao lại thế này tương đối thỏa đáng. Thêm một cái người phát hiện có lẽ cũng không nhất định chính là chuyện tốt. chương 11 một trọng hoạch tân sinh. Hải đường nhìn thanh cùng giữ chặt chính mình tay, có chút kinh ngạc. Ở trong mắt nàng, tỷ luôn luôn là cái cao quý thanh nhã, nghi tính thể nhàn tiểu thư khuê cắt. Tuy rằng đối đai các nàng này đó hạ nhân đều cực hảo, cũng không trách phạt, từ trước đến nay lễ đãi. Nhưng là cung cũng không sẽ không có quý củ, lôi kéo tay nàng. Thanh cùng cũng đã nhận ra hải đường lăng nhìn tay nàng, vội vàng rút về tới. Nhẹ giọng nói, ta, ta không có việc gì, ta còn không nghĩ thấy những người khác. Thanh cùng lời này, hải đường là tin. Bởi vì tỷ ở thượng thư trong phủ thời điểm từ trước đến nay đều không muốn ra bản thân sân, trừ bỏ lao ra cùng lao phu nhân, nàng rất ít thấy những người khác, ngay cả mặt khác quan gia tỷ ước hẹn, nàng cũng đều cự tuyệt. Trừ bỏ như vậy vài lần, tỷ phá hoang ra thượng thư phủ, lại đến đột nhiên xảy ra chuyện. Hải đường gật gật đầu, tiến lên thế cô nương mặc quần áo, đỡ thanh cùng ngồi ở kính trước. Thanh cùng lông mi buông xuống, màu đen con ngươi lại qua lại mà chuyển, trong lòng tính toán, thân thể này không phải chính mình, ý thức lại là chính mình. Đến tuột cùng là chuyện như thế nào đâu. Nha hoàn hải đường tay chân lanh lẹ mà thế nàng trải cái nàng chưa bao giờ gặp qua bối tóc, cắm thượng các loại châu thoa, còn có một con lây động không ngừng tua bộ riêu. Thanh cùng nhìn trong gương chính mình, đã giống chính mình, lại càng ngày càng không giống chính mình, hiện tại rốt cuộc hẳn là ai đâu. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên, nàng lẩm bẩm mà phun ra mấy chữ, Nguyệt Nhi, Tỷ, ngài có phải hay không đều nghĩ tới. Hải đường vui sướng mà hướng thanh cùng cười. Nhìn nha đầu phản ứng. Thanh Cùng biết chính mình sợ là đoán đúng rồi, nàng trong đầu hiện lên ngày ấy xe đuổi đi trung vị kia lao ông hướng chính mình tiêu tên, Nguyệt Nhi. Nàng là Nguyệt Nhi, nàng có rất nhiều vị này kêu Nguyệt Nhi thân thể. Nàng nhớ tới mẹ sinh thời đối nàng cuối cùng một câu, hảo hảo tồn tại. Chính là hiện tại lấy cái này kêu Nguyệt Nhi thân phận sinh hoạt, rốt cuộc có tính không tồn tại. Thanh Cùng tận lực làm chính mình bảo trì chấn định, bởi vì nàng đối hết thể đều mở mịt Giáp mặt đối một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lắm, xa lạ người ngay cả thói quen đều không giống nhau địa phương nàng chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà đi một bước tính một bước hiện giờ cái gì niên đại chúng ta vì cái gì không có ở thượng thư phủ thanh cùng muốn biết càng nhiều một ít nguyệt nhi sự như vậy mới có thể hảo hảo bảo hộ chính mình hải đường túi thấp đầu xuống thấp giọng kinh vinh thân năm a tỷ nô tỷ cũng không biết vì cái gì không trở về trong phủ láo gia an bài nô tỷ tới thời điểm tránh đi mọi người hẳn là không nghĩ làm đại gia biết tỷ ngươi còn sống trừ bỏ nô tỷ giống như còn có tỷ vũ nuôi khánh tẩu, cùng với đức thúc tới. Thanh cùng đầu hóc bay nhanh mà chuyển, nàng không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Nhưng là nàng đột nhiên nhớ tới nàng lần đầu tiên trận mắt khi hình như là ở một cái thật dài hắc mộc trong dương một đám không quen biết người giống như ở đảo cái gì hồ sâu. Liên tính lại ngốc, Thanh cùng nghe song hải đường nói, nàng giống như đã hiểu một ít, đó chính là vị này nguyệt nhi tỷ tựa hồ đã bỏ mạng. Nhưng là thượng thư lão ra tựa hồ cũng không muốn cho hắn này nữ nhi tái hiện ở trước mặt mọi người, này lại là vì sao đâu? Chẳng lẽ là bởi vì ta phía trước chết toan chết uổng Thanh cùng lời này mới ra khẩu, lại nhận thấy được lời nói giống như không đúng. Hải đương phụt một chút cười lên tiếng, cười nói, tỷ ngài này vừa vặn chút, như thế nào so trước kia trở nên ái cười đâu? Ngài hiện tại hảo hảo, đó chính là căn bản không chết, cũng không có khả năng chết. Vừa dứt lời, nàng nhẹ che hạ miệng, tỷ Đừng trách nô tỷ cái kia kiêng kỵ tự đi. Tỷ ngài bị cực thái lai, sống lâu trăm tuổi. Nha đầu nhấp miệng triều thanh cùng cung hạ thân tử hành lễ. Thanh cùng mở mịt mà nhìn hai đường, thầm nghĩ xem ra cái này địa phương tựa hồ đặc biệt nhiều quý củ. Nàng ở Bắc Thương thời điểm liền thôn xóm cũng chưa đi qua, càng chưa thấy qua cái gì gia đình giàu có hẳn là bộ răng gì. Duy nhất gặp qua thời điểm, vẫn là kia hai cái công bố là thân sinh cha mẹ người, mà bọn họ lại chỉ nghĩ lấy nàng tánh mạng. tưởng tượng đến này. Nàng trong lòng liền nắm đau Ân, kia vị này Nguyệt Nhi lại là như thế nào chết đâu Vậy ngươi nhưng nghe qua Bắc thương Nô thì chưa bao giờ nghe qua Rõ ràng tồn tại bác thương cánh đồng tuyết Như thế nào nơi này người đều chưa từng nghe qua Liên tính toán niên đại đều cùng Bắc thương không giống nhau Thanh Cùng có quá nhiều nghi vấn Nghĩ vậy chút Đầu óc liền một trận đau nhức chương 12 Ngụy Trang chính mình Thanh Cùng chống đầu ngồi ở trước bàn trang điểm Trong đầu hiện lên phía trước cảnh trong mơ y ăn mặc màu hồng cánh sen sắc váy dài cô nương, hạ bụng miệng vết thương cùng vị trí hiện tại giống nhau như lúc. Kia mơ hồ không rõ khuôn mặt bạch ý gì Hà Nam tử lại là ai đâu. Thanh cùng vỗ về bụng, bên trong gục cục mà phát ra âm thanh. Đứng ở một bên nha đầu, phụt một chút cười, tỷ ngài có đói bụng không? Nô tỳ đi làm phòng bếp cho ngài chuẩn bị điểm ăn, ngài đã hôn mê thật lâu không ăn một chút gì. Thanh cùng xấu hổ mà cười cười. Hải Đường dẫn theo làn váy nhẹ nhàng mà chạy ra môn đi. Như thế cái lanh lợi thông minh nha đầu Thanh cùng nghĩ thầm, nàng ở trong phòng chuyển, nơi này mở mịt cái gì mùi hương, mới nhận thấy được trong phòng gian bãi một cái mạo khói trắng bếp lò. Ân, thật giống mẹ sinh đống lửa. Thanh cùng nghĩ thầm, nơi này người thật là quái, như vậy ấm áp địa phương còn muốn ở phòng trong nhóm lửa. Bất quá này yên hương vị quái dễ ngửi, một chút không gây mũi. Nơi này người thật là chú ý, lại là miêu hoa bình sứ, lại là chút hình thù kỳ quái vật trang trí nhi, thật sự là gia đình giàu có nữ nhi khuê phòng. ở bác Thương nhà cổ Mùa đều sầu phong ở đường bị thổi sụt, thế nào càng ngấm áp. Chính là mẹ quá bên ngoài thế giới nguy hiểm thật sự, lòng người khó dò. Như vậy tiểu thư khuê các cũng không có thể chạy thoát chết oan chết uổng, đương cha còn đem nữ nhi giấu ở biệt viện. Cái này địa phương tựa hồ cũng là nguy hiểm thật mạnh, cất giấu rất nhiều bí mật. Hiện giờ nương vị này thiên kim tỷ thể sắc trọng sinh, không cần vì sinh kế sầu khổ, đảo phải nghĩ lại như thế nào biết rõ ngọn nguồn, mới có thể bảo mệnh, nhìn xem rốt cuộc là ai hại vị này Nguyệt nhi tỷ. Lại tìm cơ hội tra một cha này kinh sắt cùng ta bắt thương cái gì liên hệ, bắt được giết mẹ người, cũng không ủng công này lão cho chính mình sống thêm một lần cơ hội. Thanh cùng kéo quay hàm ngồi ở trước bàn, hạ quyết tâm, hảo hảo ngụy trang vị này thiên kim. tỷ nếm thử này hoa quế gạo nếp ngó sen cùng phỉ thủy cháo. Hải đường bưng hai trong sáng miêu biên chén vào cửa. Thanh cùng nhìn kỹ xem, mấy thứ này nàng chưa bao giờ gặp qua, chỉ nghe đến trong không khí bay nhàn nhạt thơm ngọt vị. Nàng liếm liếm môi. Không biết nên như thế nào xuống tay, bụng lại không biết cố gắng đói đến thầm thì kiếm. Tới, tỉ. Hải đường đem một phen cái muỗng đưa cho thanh cùng. Nếu không, ngươi lại đi lấy một bộ chén đũa tới, cùng nhau ăn đi. Thanh cùng cười đối hải đường nói. Hải đường trợn tròn đôi mắt, bùng một tiếng quỳ xuống đất, lắp bắp nói. Tỉ, hải đường không dám, có phải hay không hải đường làm sai cái gì? Thanh cùng nghĩ thầm đơn giản là không biết này gia đình giàu có bản ăn lễ nghi, miễn cho ra sai lầm. Cái này ngược lại biến khéo thành vụ. Xem ra này quy cụ thật đúng là rất nhiều. Thanh cùng nghĩ lại tìm cái lấy cớ. Nói, ta liền uống điểm cháo. Mặt khác liền thưởng ngươi đi. Liền cầm lấy cái muông tới uống lên mấy khẩu. Dư quang thấy hải đường còn quỳ. Không dám ngẩng đầu. Thanh cùng nơi nào hưởng qua như vậy đãi ngộ. Không chỉ có không hưởng thụ. Ngược lại như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Ai nha, người đứng dậy. Ngồi xuống, cùng ta cùng nhau ăn đi. Thanh cùng nhíu như mày, tâm một hành. Đơn giản kéo Hải Đường một phen. Trang gia đình giàu có thiên kim thật sự là quá khó khăn, huống hồ chính mình thấy cũng chưa gặp qua, dù sao ở bọn họ trong mắt chính mình là chết quá một hồi người, có chút không giống nhau, chẳng lẽ không phải cũng là bình thường sao? Hải Đường run run rẩy rẩy mà đứng dậy, ở nàng trong ấn tượng tỷ là cái thủ lễ thủ củ, cử chỉ đoan trang nhã nhặn lịch sự, liền nhất tần nhất tiếu đều có trưởng một người. Nhưng hiện tại tỷ ngôn hành cử chỉ hoàn toàn giống thay đổi một người. Hải Đường nghĩ lại tưởng tượng, định là người nọ làm kích thích tỷ, mới làm tỷ tính tình đại biến. Hải Đường do dự sau vẫn là ngồi xuống, cùng Thanh Cùng cùng nhau dùng cơm. Lúc này mới phát hiện, này tỷ giống như dùng đua không quá nhanh nhẹn. Nàng nào biết đâu rằng Thanh Cùng ở Bắc Thương thời điểm, đều là mẹ tức nhánh cây đũa nào có dùng quá như vậy tế đua nhi gấp đồ ăn. Đúng lúc này, cửa xuất hiện một bóng người. Thanh Cùng đã nhận ra rất nhỏ thanh âm, cảnh giác đột nhiên đứng dậy. Chương 13 thân phận nghi vấn. Thanh Cùng vèo một chút đứng lên trong tay háo âm thầm nhất quyền cảnh giác chừng mắt trước bóng người thanh cùng phản ứng chi nhanh chóng đảo làm bên cạnh còn ăn gạo nếp ngó sen nha đầu hải đường khiếp sợ kẹp ngó sen cũng đều rất ở lâm thượng nha đầu hải đường theo thanh cùng tầm mắt nhìn lại sợ tới mức quỷ quỷ rạp trên mặt đất lắp bắp mà cấp cấp lao ra thỉnh an thanh cùng hơi hơi như mày cẩn thận nhìn ăn mặc cẩm y trường bảo tiến vào lao ông trong tay háo tay cũng chậm rãi lòng lực càng ngày càng không có quy củ con cùng tỷ cùng ẩm thực Chính là ta ngày thường quản được quá ít, các ngươi này đó nô tải càng thêm làm cản. Này thần lao ra nhiều như mày, lạnh giọng quát. Ngươi đừng trách nàng, là ta làm nàng làm như vậy. Thanh cùng nghe không đi xuống, nói thẳng trong đối. song trong lòng lại có một chút hối hận, nếu là Nguyệt Nhi tỷ, định sẽ không như vậy đi. Nguyệt Nhi thần thượng thư tiến lên, muốn kéo qua thanh cùng tay, lại bị thanh cùng nghiêng người tránh đi. Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không ở sinh trá khí? Quái cha không làm ngươi hồi thượng thư phủ. Khuất ở tại biệt viện. Thần thượng thư một bên một bên tiến lên, lôi kéo thanh cùng lại ngồi trở lại bên cạnh bàn, lại tiếp tục nói, hay là quái cha không cẩn thận xem kỹ rõ ràng, liền qua loa đem ngươi. Ai? Thanh cùng nhìn trước mắt lào ông, thân hình có chút khô gầy, giống làm nô cần giống nhau dâu có chút trở nên trắng, hốc mắt hăm sâu, vừa mới loe nghiêm khắc ánh mắt đôi mắt, giờ phút này cùng nàng lời nói khi lại có chút ưu Hắn nghiêng đầu, dùng cổ tay háo lao nước mắt, thanh âm có chút run rẩy, ru ru ru nguyệt nhì. Ngươi đừng trách cha nhà, cha cũng không có biện pháp. Ngươi có thể tỉnh lại, chính là đại ban ân, là ta thần gia tổ tiên tích phúc. Chính là, ngươi phải tin tưởng cha, cha làm như vậy là vì ngươi hảo. Thanh cùng nhìn vị này cao quyền trọng thượng thư ở chính mình trước mặt leo nước mắt, trong lòng có chút động dung, hắn bất quá là cái khẩn trương nữ nhi lao phụ thân. Bộ dáng của hắn, làm nàng nhớ tới chính mình mẹ. Mẹ không cho nàng ra cánh rừng, cũng là vì chính mình có thể miễn với tai họa, sống yên ổn độ nhật có lẽ thế gian cha mẹ đều có như vậy tâm tư đi thanh cùng gục đầu xuống trên đầu châu thoa đông đưa ở bên hay có chút ngứa đến mặt nàng đều đỏ cha nàng không tự chủ được hô một tiếng cứ việc thanh âm nhẹ đến không thể lại nhẹ thượng thư lão gia cư nhiên vẫn là nghe thấy lão gia hơi hơi điểm số lẻ run rẩy môi cùng tay bại lộ ra hắn trong lòng cũng là kích động đến khó có thể ức chế hảo hảo ngươi yên tâm cha làm đức thăng lưu lại nơi này còn có ngươi vũ nuôi hải đường đều là cha có thể yên tâm đến hạ nhân. Liên ngươi tổ mẫu kia đều không biết tình, chờ tới rồi thích hợp thời điểm, cha lại ăn bài. Trước kia sự cũng không nhắc lại, người nọ, ngươi cũng đừng tài kiến. Thượng thư lão già vô vô nữ nhi cánh tay, đứng dậy nói, hảo sinh nghỉ ngơi, nếu có cái gì yêu cầu liền nói cho đức thăng, hắn sẽ thay ngươi an bài. Ra cửa trước không quên nhắc nhở còn quỷ gối cửa hải đường, hòa hoan ngư khí, nói, đứng lên đi, hảo sinh hầu hạ tỷ. Thanh cùng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Lại cảm thấy trực tiếp hỏi Lao Gia cũng không thích hợp Vẫn là chính mình cân nhắc cùng điều tra có lẽ tương đối hảo Nay thượng thư Lão Gia nàng đều nghe không rõ Chỉ phải mơ màng hồ đồ trang hiểu Lao Gia người nọ lại là chỉ ai đâu Nàng hiện tại mãn đầu vóc đều là hồ nhau Chỉ phải từng bước một tới. Đãi Lao Gia đi xa Nàng đi đến trước bàn Lấy ra bước mực Hải đường, ngươi tới Ngươi đem trong phủ sở hữu tha tên viết một lần Nhìn hải đường không thể tin tưởng mà nhìn nàng Nàng giải thích nói Ta tưởng điều tra rõ một ít việc, muốn danh sách, người đem sở hữu tha tên cùng bên trong phủ chức vụ viết một lần. Thanh cùng kỳ thật là muốn biết Nguyệt Nhi tỷ tên đầy đủ, tuổi tác, ngay cả một ít cơ bản nhất nàng cũng không biết, chẳng phải là một chút đều bất quá đi. Hai đứa ngầm ừ, tỷ, ngài chẳng lẽ đã quên, nô, no. nô no sẽ không biết chữ nha. Thanh cùng đầu góc một ong, này, bất quá, tỷ ngài muốn danh sách, cái này đơn giản nha, đức thúc kia có, ta đi hỏi hắn muốn tới đó là. Nha đầu vỗ tay cười nói. Bất quá thanh cùng có chút chần chờ nàng minh bạch từ lao ra cùng hải đường trong miệng nghe được ra tới này đức thúc định là ở cái này trong phủ tương đương quan trọng người. Như vậy khôn khéo người, nếu là đã nhận ra cái gì, có lẽ cũng không nhất định là chuyện tốt. Thì yên tâm, nô đều có biện pháp. Hải đường tựa hồi nhìn ra đến chính mình chần chờ không lưng hành lễ liền hướng cửa chạy tới. Thanh cùng may mắn cái này nha đầu thông minh lanh lợi, nhưng thật ra có thể giúp không ít vội. chương 14 các mang ý xấu. Bồ Câu Đưa Tin phi vào một chỗ nông ra sân, ngừng ở hoa chi thượng, vài miếng la cây cũng theo phiêu xuống dưới. Một phiến cửa mở, ra tới một vị người mặc xanh sẫm sắc thúc eo bảo phục nam tử, cao chát đôi tóc, khuôn mặt lạnh lùng. Đề Khí nhảy liền bắt được Bồ Câu Đưa Tin, trong chớp mắt nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có kinh khởi một mảnh lá dụng, Lấy ra Bồ Câu dưới chân ám tiên, xuyên qua môn, vòng qua cửu chuyển 18 quang ám đạo, đi tới một chỗ độc đáo rộng mở sân. Nơi này cổ một tham, quái thạch đá lởm chởm còn loại rất nhiều kỳ hoa dị thảo, thanh truyền nước chảy thành tại đây tở mở sáng sáng sớm, có vẻ phá lệ thanh thúy. Nam tử xuyên qua khúc kính, đi tới lưu ly đình. Trong đình ngồi một vị người mặc sắc thu hoa phục nam tử, màu tóc đen như mực, tóc bị ngọc châm thúc khởi bạch khiết khuôn mặt sân đến càng thêm tuấn mỹ, mắt như sao lạnh, là tại đây mới vừa trở nên trắng sắc trùng cũng có thể giống ở đêm tối giống nhau loé sáng tinh, đủ để đoạt hồn phệ phách. Hắn tiếp nhận kia dung lại đây giấy viết thư, mặt mày một chọn, rõ ràng không cười khoe miệng lại làm giấy lên tới, làm người nắm lấy không ra hắn nội tâm chấn ý. Giơ trong tay chén trà, ngữ khí lướt nhẹ lại lãnh đạm, này thần thượng thư cứ như vậy cấp đem nữ nhi đưa hạ táng, thật đúng là có ý tứ, bất quá không cần đi theo, hẳn là sẽ có người thế bổn vương điều tra rõ. Lại nghiêng đầu đối bên cạnh nam tử, bên kia giật vương phủ nhưng có động tính. Hồi điện hạ, không anh? Nga! Điện hạ nhúng mày, hỏi tiếp nói, kia một khắc bát người đâu? Còn không có chuyển đến tin tức. bất quá. Theo đạo lý hẳn là nhanh. Ân, ngươi cẩn thận chút, Tiêu cáo giả xuống tay tàn nhẫn, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi." Đồ Vũ tại điện hạ nhắc nhở. Xanh sẫm sắc bảo phục nam tử cong eo hành lễ. Cùng lúc đó, một khác chỗ phủ đệ người áo đen mang màu đen mặt nạ, nhìn phủ đệ trung gian tinh vi bánh răng hình cầu, lại một lần vận chuyển. Hắn khỏe miệng run lên, trường tụ vung lên, giống như tia chớp giống nhau hăng hái đi vào phủ đệ trong viện, rõ ràng đã phiếm vi bạch sắc, cư nhiên còn có một viên tinh ở hơi hơi lóe quang. Lúc sáng lúc tối, người áo đen khỏe miệng tà mị cười. Vào phủ đệ phòng tối chung, búng tay vung lên, huyền treo ở hành lang trụ trung gian bạch lý thiếu niên theo tiếng rất xuống, quăng ngã ở lạnh băng ẩm ướt trên mặt đất, thật lâu không được núp ních. Hiện tại cho ngươi lập công trục tội cơ hội. Nàng còn chưa có chết, đem nàng cho ta tìm ra, sau khi tìm được tức khắc bẩm báo, không được tự chủ trương. Áo đen tha thanh âm đục mà hỗn hậu, chấn đến bạch đi thiếu, thiếu niên trong lòng cả kinh. Hôn đồn tóc dài vừa vặn che khuất hắn chính kinh ngạc biểu tình. Như thế nào, ngươi tự hồ cũng không cao hứng. Đệ tử! Đệ tử chỉ là cảm thấy chết mà sống lại quá ly kỳ. Sợ tin tức có lầm. Trì hoãn sư phụ đại kế. Người áo đen tiến lên, giống như mị ảnh giống nhau bay tới bạch tí thi thiếu niên bên người, buông một cái bình xứ. Tốt nhất là như vậy. Này dược có thể làm ngươi mau chóng khôi phục miệng vết thương, đừng lại làm vi sư thất vọng. ta Tạ sư phụ bạch Di thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, như cũ nỗ lực lật người lại gục đầu xuống. Không chờ bạch Di thiếu niên xong, người áo đen liền biến mất ở phòng tối, chỉ để lại chậm dài đóng cửa phòng tối môn, còn có kia không ngừng lay động ánh nến. Như thế nào? Như thế nào ngươi không có chết? Ta? Ta hiện giờ nên làm như thế nào mới hảo? Bạch Di thiếu niên méo dự bình, nằm trên mặt đất vây quanh được chính mình, cái này động tác làm hắn miệng vết thương lại nước toạc mở ra. Áo bào trắng thượng đỏ sâm huyết giả thượng lại vượng khai chút màu đỏ tươi đau đớn làm hắn chết lặng, làm hắn lại một lần lâm vào ngất. Hắn tưởng kéo dài đến lâu một chút, lại lâu một chút. chương mười lăm thần bên trong phủ ngoại cũng không biết là giờ nào, bạch thi y thiếu niên môi bộ thuần nước thấm huyết, hoảng hốt gian cảm nhận được một đôi lạnh băng tay nắm hắn hầm dưới, ở trong miệng hắn nhét vào đi một viên thuốc viên. Mạc trần, ngươi ở kéo dài thời gian phải không? Lan trở về ngươi thận định tư, đừng quên ngươi sứ mệnh. Thanh âm này chợt xa chợt gần, dần dần sau khi biến mất, thiếu niên ý thức cũng dần dần khôi phục. Tại đây có thể so với địa ngục phong tối, hắn không có biện pháp lại tiếp tục kéo dài. Chỉ cần hắn còn sống hắn liền không thể nào lựa chọn, không, thậm chí có thể mệnh không khỏi mình, không có lựa chọn chết tư cách. Thiếu niên lặng yên không một tiếng động tránh đi thận đỉnh tư mọi người, trở lại thận đỉnh tư nội các. Cái này ở kinh sát trưởng quảng cường điệu án cùng thẩm phán bộ môn có thể lướt qua hình bộ, thẩm tra trừ bỏ ra hoàng tộc ở ngoài bất luận kẻ nào. Mà hắn nhìn như quan trọng, kỳ thật chính mình cũng muốn nghe mệnh với người. Người tới. Mạc Trần đè lại thiếu chút nữa lại có nước toạc miệng vết thương, nhẹ hô một tiếng. Thận đình tư một bộ sử đẩy cửa tiến vào. Liên tính là phó sử, không có thận đình tư chính tư Mạc Trần mệnh lệnh, cũng không dám tùy tiện đi vào thận đình tư nội các. Cho nên, hắn thậm chí không có cơ hội nhận thấy được Mạc Trần mấy ngày không ở tư nội. Đại nhân. Phó sử tả mận hách con eo thăm hỏi, thưa dạ theo tiếng. Ở hắn xem gia vị này mạc chính tư cứ việc nghiên thiếu, nhưng là khôn khéo đầy hứa hẹn, ngắn ngủn mấy năm thời gian từ thiếu sử nhảy đến chính tư, hắn cũng không dám đắc tội. Âm thầm quan sát thần bang thanh bên trong phủ mấy ngày gần đây nhân viên xuất nhập tình huống, có dị thường nhanh trong tới báo. Là, bất quá đại nhân, trước đó vài ngày chúng ta tra được thần triều vũ thu nhận hối lộ một án, có phải hay không muốn trực tiếp chảo hắn? Việc này, trước phóng, ta đều có tính toán, trước đem người phái ra đi. Mạc trần trầm thấp thanh âm không có nửa điểm phật phồng tả phó xử theo tiếng sau ra cửa sau Mạc trần đè lại ngực lúc này mới khụ lên tiếng Mạc trần lầm bầm lâu bầu nguyệt nhi ta chỉ có thể như vậy người chờ có trách ta trách chỉ trách mạng người không tốt thần thượng thư trong phủ trước sau như một chẳng qua thần lao ra đem bên trong phủ đại sự vụ giao cho nhị phu nhân lao phu nhân còn đắm chìm ở mất đi ô yếm cháu gái bi thống trung đóng cửa không thấy bất luận kẻ nào nhị phu nhân hiện giờ nắm bên trong phủ quản lý quyến to Nhi tử triều vũ lại là hộ bộ thị lang, cái đinh trong mắt thần hi nguyệt đã mệnh quy thiên, tức khắc rất là đắc ý. Nàng nha hoàn hạ hà tiến đến trước mặt định ngọn nói, phu nhân đại hỉ, hiện giờ ở bên trong phủ trừ bỏ lão gia, đều là phu nhân ngài tính. Chúng ta tiền tiêu vật cuối cùng không cần xem kia đức thăng sắc mặt. Nhị phu nhân cầm bên trong phủ danh sách cùng sổ sách, biên tính toán biên cười lên tiếng. À, lão gia còn đang đau lòng hắn nữa nhi, xem bất đắc dị hướng kia mấy cái người xưa ở trước mắt hoảng. Hiện giờ toàn đuổi đi. Thật là xương lòng ta. Đúng vậy, trước kia Hải Đường ở thời điểm nô không thiếu xem nàng sắc mặt đâu, ai ngờ tỷ đã chết, nàng nhưng thật ra leo lên lão phu nhân. Cũng may lão gia vẫn là đuổi đi nàng. Hạ Hà cười nói, vỗ tay tỏ ý vui mừng. Được rồi, đừng đắc ý vênh báo. Về sau ngươi chính là bên trong phủ đại nha hoàn. Nhị phu nhân cứ việc một bên khuyên can Hạ Hà, chính là chính mình khỏe miệng cũng vẫn là khó nén ý cười. Dạ phu nhân. Hạ Hà mặt mày hớn hở, đĩnh đĩnh bối Lập tức bưng lên đại nhà hoàn cái ra tới. Mà lúc này nhìn chầm chầm thần ra mỗi một nhóm người cũng đều không có nhàn dối. Thần phủ bên ngoài dần dần nhiều rất nhiều tạp vụ người, ngay cả phiến tựa hồ đều thay đổi một nhóm người. Bên trong phủ mỗi một cái ra vào người, đều bị âm thầm theo dõi. Thần thượng thư cũng coi như là cái đa mưu túc trí người, này đó biến hóa cũng đều bị hắn xem ở trong mắt. Nhưng mà, một nhà lao tướng đương với đã bị giam lỏng ở chỗ này, hắn bất lực. Duy nhất có thể khẩn cầu chính là nữ nhi hy nguyệt có thể bình an không có việc gì. chương 16 phát hiện nguy cơ. Lộc Sơn biệt viện. Hải đường cuốn lấy Đức Thăng muốn danh sách. Đức Thúc, ngài đem danh sách cho ta một phần bái. Tỷ suy nghĩ lần này bị cực thái lai, muốn đánh thưởng mọi người, cũng coi như làm tốt sự. Nha đầu hướng Đức Thăng chớp mắt to. Đừng hướng ta xử chiêu này, vô dụ. Đức Thăng liếc liếc mắt một cái nha đầu, nếu máu xoay người sang chỗ khác. Đức Thúc Hải đường yếu môi làm nũng. Vòng quanh đức thăng chuyển động, ngài xem nột, chúng ta đều tới biệt viện, khổ so trước kia ăn đến nhiều, tiền tiêu vặt hẳn là muốn so trước kia cũng nhiều không phải. Ngài cũng không để qua việc này, hiện giờ thật vất vả tỷ muốn đánh thưởng, chúng ta coi như nhân tiện dính quang không tốt sao. Nha đầu, ngươi đừng cùng ta này đó. Tỷ muốn đánh thưởng đó là tỷ thiện tâm, nhưng là hiện tại không phải thời điểm, ngươi chỉ lo như vậy hồi phục tỷ, có việc ta chịu trách nhiệm. Làm sao vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta đều không thể cùng mọi người liên hệ? Đức Thăng há miệng thở dốc tưởng, lại nghẹn trở về. Chỉ câu, đừng hỏi, không nên ngươi hỏi, đừng hạt hỏi tham. Ngươi làm tỉ an tâm lốc tại này, về sau còn có cơ hội. Đừng nha Đức Thúc, ngài như vậy, lòng ta cũng chưa đế. Ngài cũng không quay về, chúng ta cũng không biết khi nào trở về. kia trong phủ ai còn nha. Hải đường một bên đi dạo bước một bên nói, nha. Chẳng lẽ là nhị phu nhân. kia chẳng phải là hạ hà chiếm tiện nghi. Hải đường nghĩ đến này. Trong lòng càng là khó chịu, mặt đều nhăn ở bên nhau, nghẹn đến mức đỏ bừng. Đức Thăng nhìn nha đầu này tính tình như thế đại, khuyên đủ, được rồi, dù sao muốn danh sách ta cũng không có, đều ở trong phủ chuyển giao cấp nhị phu nhân. Làm ta bối ra tới, ta nhất thời cũng nhớ không rõ, chuyện này a, cũng không nhắc lại đi. Bãi, Đức Thăng liền vào phòng chất ủi. Hiện giờ ở biệt viện, không thể so ở trong phủ, không như vậy nhiều nha hoàn tư, sở hữu việc vặt vánh liền dư lại này ba cái tôi tớ tới làm. Đức Thăng một bên phách xài vừa nghĩ, này tỷ muốn danh sách, hẳn là không phải giống Hải Đường như vậy. Có lẽ là muốn mượn cái này cứ gặp lén người kia, hắn cũng không thể làm tỷ lại lâm vào nguy hiểm, Lão ra chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò quá. Hải Đường không muốn tới danh sách, ủ giúp cụp đôi vào thanh cùng phòng. Thanh cùng vừa thấy nàng nụt chí lại ảo nao bộ dáng, liền biết định là không muốn tới. Nàng nhưng thật ra không hề để ý tên này đơn, bởi vì vừa mới thừa dịp cái này không đương, nàng lật xem trong phòng quyển sách. Ở một cái cũ chắp phiên tới rồi một phần lễ vật, bên trong giấy viết thư mặt trên viết chính là Nguyễn Ngô Nhi hy nguyệt sinh nhật hỉ nhạc, cả đời vô ưu nương tuyệt bút, tỷ năm thần nguyện Mà chắp lễ vật là cái chống đòi. Thanh cùng nhìn cái này cổ, nói vậy đây là thần gia tỷ một tuổi sinh nhật lễ vật. Nhớ tới chính mình mẹ, khi đó mẹ cũng làm một cái cổ đưa nàng, không có hy nguyệt cái này tính xảo, nhưng là cũng là nàng nhất hiếm lạ lễ vật. Hiện giờ, cũng đều rốt cuộc tìm không chứ Thanh cùng thầm nghĩ, Nguyên lai hy nguyệt tỷ cùng chính mình vận mệnh như thế tương tự, tuy là sinh ở danh môn nhà giàu, cũng vẫn như cũng là cái người đáng thương, tính lên thần gia tỷ ước chừng cũng liền thần năm thần nguyệt sinh, hiện giờ nhị bắt tuổi, nhưng thật ra so với chính mình dài quá ba tuổi. Hải đường một bên hướng thanh cùng chuyển đạt vừa mới Đức Thăng nói, một bên nào nao chính mình ở bên trong phủ đại Nha hoàn địa vị khó giữ được. Mà thanh cùng lại từ những lời này suy đoán ra mặt khác ý tứ. Nàng một bên chuyển chống bỏi một bên cân nhắc, Nay thần lao ra đem các nàng an trí tại đây xa xôi biệt viện, trừ bỏ tâm phúc, không cho bất luận kẻ nào biết nàng tồn tại, vốn dĩ thanh cùng liền rắc ra không thích hợp, hiện giờ đức thăng một, càng cảm thấy đến thượng thư phủ sợ là nguy cơ tứ phía. Nàng trong lòng âm thầm kiên định một cái quyết tâm, nàng không chỉ có là ngụy trang thành hi nguyệt, càng muốn đem chính mình cùng nàng hợp hai là một, cha ra hy nguyệt nguyên nhân chết, cha ra thần gia nguy cơ tứ phía ngọn ngườn. chương 17 mưa gió sắp đến. Kinh An Trường ngay cùng đông cửa thành giao phố Châu Ngọc chỗ là trong kinh nổi danh Thanh lâu, tên là Say Hoa lâu. Một vị dáng người kiện thạc thon dài, miêu tả màu xanh lục thúc eo áo dài nam tử, ở hai cái sắc kiểm hộ hạ vào Say Hoa lâu lầu hai giáp tiền cửa hiệu thuê phòng. Phòng trong một vị vóc dáng lùn, tuổi đại chút, người mặc thủy sắc cám hoa văn trường bào, lưu trữ hai tròm dâu nam tử tiến ra đón, vội la lên, rực rỡ đại nhân nột, giật vương điện hạ khi nào trở về. Lại không trở lại, kinh thành sợ là không yên ổn nha tính nhật tử hẳn là nhanh. Ta cũng không thể ra tới, điện hạ ta phải ở trong vương phủ nốc. Người liên tiếp truyền vài lần tin, rốt cuộc sự tình gì như vậy cấp. Rực rỡ gỡ xuống đấu là nói, liền tính nơi này là chúng ta địa phương, hiện giờ thời cuộc mẫn cảm, ta cũng không thể ở lâu. Theo ta quan sát, đã nhiều ngày thần thượng thư phủ ngoại nhiều rất nhiều tạp vụ người, sợ là thần gia muốn đã xảy ra chuyện. Điện hạ đi ra ngoài trước công đạo nhìn trầm chầm, chầm khẩn thần gia, quả nhiên thực sự có vấn đề. Rực Thanh thú tuấn lãng trên mặt lộ ra lo âu. Hơn nữa ta còn phát hiện phía trước trà lâu cũng ở nhìn chằm chằm. Thần ra nữ nhi đưa ta ngày ấy, có người liền đi truyền tin, tựa hồ cũng cùng ra khỏi thành, nhưng là không lâu lại vòng trở về. Nga. Thần gia cư nhiên liên lụy ra nhiều người như vậy, liền an vương điện hạ đều ngồi không yên. Rực rỡ cả kinh nói. Trong lòng cảm thán chính mình chủ tử giật vương điện hạ thật là liệu sự như thần, đã sớm ở ra khỏi thành trước cha ra trà lâu có an vương nhăn tuyến. Chính là hiện tại ở thần phủ phụ cận sợ không chỉ là an vương điện hạ, ta xem có mấy người giống thận đỉnh tư cải trang. thần triều vũ nhận hối lộ một chuyện, thận đỉnh tư chậm chạp không có trả hắn quy án, điện hạ dự đoán được tất có âm mưu. ngươi thả ở tơ lưỡi trang phô thủ, tiếp tục làm ngươi triệu trưởng quầy. không đến thần gia gặp nạn mấu chốt một khắc, không cần hiển thân. rực rỡ an bài đi xuống, lại một bên đi dạo bước cân nhắc. ta biết, ngươi là lo lắng xảy ra chuyện nói, không thể giúp thần gia. chính là hiện giờ điện hạ còn không có gấp trở về. Ta phải canh giữ ở trong vương phủ giấu người thay mắt, làm cho bọn họ cho rằng điện hạ còn ở phủ chỉnh không có điện hạ làm chủ, sự tình không có càng nghiêm trọng nói, chúng ta cũng không tiện ngăn cản, thả xem điện hạ có thể hay không kịp thời trở về đi. Triệu Trường quay ứng thanh, nhanh chóng từ say hoa lâu hậu viện lưu hồi kinh an trường nhai trường hương tơ lùa phô. Nguyên lai like này tơ lụa phô cùng thần thượng thư phủ đệ xa xa tương vọng, tuy không kịp thượng thư phủ đối diện trà lâu tầm nhìn hảo, lại lợi ở nhưng xa xem trường nhai chính diện toàn cảnh mà rực rỡ ở trong phòng chờ đợi một lát sau cũng sao hẻm về tới giật vương phủ hậu viện thật đình tư người ở thượng thư phủ ngoại ám mà quan sát một ngày cũng không tra được về hy nguyện hành tung không đợi mạc trần đăng báo cấp sư phụ liền thu được sư phụ truyền đến ám tiên giờ hợi không có kết quả sát chi mạc trần giữa mày nhíu chặt nhấp chặt môi nhịn không được run rẩy nhìn giấy tiên như phiến phiến con bướm ở hỏa trung phi hóa hắn không nghĩ tới sư phụ thế nhưng như thế vội vàng nhiều mấy ngày đều không muốn lại chờ Nói nhỏ nói, Nguyệt Nhi, ta không nghĩ tìm được ngươi. Vốn định ngươi đã chết có lẽ càng tốt, sự tình vô cùng đơn giản như vậy chấm dứt. Chính là ngươi lại sống lại, thần ra đem ngươi tảng đến thật tốt quá. Hiện giờ, sư mệnh khó trái, ta không thể không như vậy bức ngươi hiệt thần. Đời này, sợ là ngươi muốn hận độc ta. Mặc trần bi ai tự dê ức lanh thuân thanh tú khuôn mặt lưu lại một hàng trong suốt nước mắt. hắn truyền chính sử khương xuyên vào thận đình tư nội các. Tối nay giờ hợi, cải trang thành thích khách ép hỏi thần hy nguyệt nơi nơi nào, bất luận kết quả như thế nào, tiêu diệt thần bang thanh mãn môn. Giờ hợi đúng giờ động thủ, chớ có buông tham một cái người sống. Các người mau chóng giải quyết, trở lại thận đình tư, đừng lộ ra dấu vết. Là, bất quá, tả phó xử người còn ở thượng thư phủ ngoại, chúng ta như thế nào động thủ. Ta sẽ ở khi đó an bài đông nam môn phụ cận hỏa hoạn, ta cùng tả mận hách sẽ đem nhân mã đều điều qua bên kia. Người bên này hành động không cần nướt át bẩn đúng vậy. Chương 18 Huyết bắn ba thước. Kinh An Trường nhai trực đêm thâm người tĩnh, trong không khí lại bay một tia không tầm thường hơi thở, tử khí trầm trầm, tựa hồ liền chim bay đều không muốn bay qua. Giờ hồi chưa tới, thượng thư trong phủ giống dị vạng giống nhau, từ đóng sâu đại môn, đều từng người trở về phòng. Thần thượng thư ở thư phòng chuẩn bị nghiên mặc viết chút cái gì, ngọn đèn dầu đem hắn bộ dáng chiếu vào cửa sổ thượng, đã là cái hoa giáp lão nhân. Nhị phu nhân chính lừa khúc, ở trước bàn trang điểm đồ tân thêm vào phấn. Mặc chân ăn mặc y phục dạ hành, ở đông nam môn phủ cận vượt nóc băng tường, thân thủ nhanh nhẹn, giống như ám dạ con ron rơi. Chỉ chốc lát sau, ở đông nam trước cửa cũ nát nhà trệt nổi lên hỏa. Hỏa lập tức tiêu cháy, liền bên cạnh mấy hộ nhà cũng đi theo tao hương, ánh lửa chiếu sáng đông nam môn phụ cận. Hỏa hỏa lập. Hỏa hỏa lập. Gõ la tuần tra ban đêm người từng nhà gõ môn tìm kiếm. Trong lúc nhất thời trẻ con khóc nỉ non thanh, láo tha mang thanh sôi nổi vang lên. Đông Nam môn đường cái bên kia một chút liền rối loạn. Này Đông Nam môn ly Thượng Thư Phủ cũng không phải rất xa. Mặc chân sớm tại đại gia loạn phía trước cũng đã về tới tả Mẫn hách canh dự ở Thượng Thư Phủ cách đó không xa mặt quán. Tả Phó Sử cũng đã nhận ra Đông Nam đường cái không thích hợp. Đại nhân, chúng ta là tiếp tục tại đây thủ vẫn là đi trước bên kia cứu hỏa. Tả Phó Sử nhăn mặt, có chút nóng lòng. Hắn là cái không chỗ dựa từng bước một từ nông thôn tử dựa vào chính mình bò đến vị trí này thượng. Hắn biết cháy đối ba tánh mà nói ý nghĩa cái gì, đương nhiên muốn đi, lấy ba tánh vị trước, âm thầm nhanh chóng lui lại. Mặc Trần hạ lệnh, Tả Phó xử khỏe miệng dơ lên, trong lòng âm thầm khen ngợi vị này tuổi trẻ chính tư, bội phục hắn không lấy phá đại án lập công vị trước, mà lấy ba tánh lít lợi là chủ, ở cái này lợi dục hơn tâm, quyền lợi tối thượng triều đình, còn có mạc Trần loại nhân phẩm này, không cấm âm thầm tán thưởng. Mặc Trần lệnh Tả Phó Sử cùng mặt khác người nhanh chóng chạy tới đông nam môn dập tắt lửa. Mà khương xuyên nhất ba người che mặt đang ở chỗ tối chờ cái này thời cơ. Thần lao ra đang chuẩn bị ra thư phòng, liền thấy mấy cái che mặt hấp hí lìa nhân lướt qua hậu viện tường cao, nhảy vào trong viện. Người nào? Người tới nột. Có thích khách? Thần thượng thư hô to. Ai ngờ dẫn đầu người lâm không bay lên một chân, liền đem thượng thư đại nhân đá đến trên mặt đất. Này một chân ai đến vững chắc, lao thượng thư thân thể nơi nào chịu nổi, nằm bò thật lâu không được lúc ních. Mấy cái cầm trong tay trường côn thủ vệ lao tới. Không chờ tới gần, đã bị H. Y tha mấy tên thủ hạ nhất chiêu phong hầu, huyết bắn ba thước. Các ngươi? Các ngươi là ai người? Lao thượng thư nhìn thấy này đó tha thân thủ, liền biết lai lịch bất phàm. Thần hy nguyệt ở đâu? Đem nàng giao ra đây. H. Y hề nhân lệnh giọng hỏi. Không biết các ngươi cái gì? Ta kêu bất hiếu nữ đã sớm hạ táng. a Ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thần thượng thư nghe tiếng quay đầu tới. Hạ y tha thủ hạ đã bắt chính run bẩn bật nhị phu nhân cùng không có quải trượng đứng đều lao lực lao mâu thân. Mấy cái nha hoàn cùng tư ở chính mình trước mặt sôi nổi bị giết. Thậm chí cũng chưa chờ mở miệng xin tha, đã mất mạng. Trong viện đã tràn đầy thi thể, hoành bảy dựng úp nằm. Lao thượng thư bi thống cả giận nói, các ngươi, các ngươi quả thực cả gan làm loạn. Ta tốt xấu là đương chiều trọng thần, các ngươi cũng dám. Ngươi còn có cơ hội, vẫn là không. Hắc Y -E bóng lưỡng trường đao đặt tại nhị phu thà trên cổ, băng siêu siêu đao ở nhị phu nhân trên vai hoàng, sợ tới mức nhị phu nhân hoa dung thất sắc, rung thanh âm kêu, lao ra, lao ra cứu ta, bọn họ cái gì nha? Hỷ Nguyệt không phải đã hạ táng sao? Lão thượng thư nuốt nuốt nước miếng, giận chừng Hắc Y -E các ngươi ở tử dưới chân thế nhưng như xuyên đại làm vậy, xem ra cái này lợi thế không đủ a, kia nàng đâu? Hắc Y -E Nhiên thanh âm cực đạm. Tựa hồ mạng người đối hắn mà nói tựa như con kiến, hắn đem trường đao lại giá tới rồi lao phu nhân trên cổ. Lao phu nhân nhìn phía thượng thư đại nhân, từ hắn trong ánh mắt lao phu nhân tựa hồ đã đọc đã hiểu. Nàng trong lòng đã hiểu rõ, cháu gái hy nguyệt khả năng cũng không chết. Chính mình một phen láo xương cốt, cần gì chịu từ huy hiếp. Không chờ hắc y ghi nhân tiếp tục cưỡng bức, lao phu nhân liền cổ một đỉnh, ở trường đao thượng tự vận. Huyết vẩy ra ra tới, phun ở lão thượng thư cùng nhị phu tha trên mặt của áo thượng cũng tràn ra hai tha phiến phiến đỏ tươi. Hắc Y Nhân một chân đạp lão phu nhân, giống như đá văng xúc vật giống nhau. Hắc Y Nhân rút ra trường đao, ở nhị phu tha xa lửa váy thượng cỏ rất vết máu. nhị phu nhân kết trói thai hôn mê bất tỉnh. chương 19 mãn môn bị đổ. giờ phút này Hắc Y thủ hạ đang ở trong viện tìm kiếm, phát hiện hậu viện trong một góc có tất tất tác tác thanh âm. một phen túm ra đang định toàn lỗi cho hộ bộ thị lang thần triều vũ. Thần chiêu vũ bị dẫn theo cổ áo ném tới lao thượng thư trước mặt. Cái này yếu đuối bất kham thư sinh nhìn đến chính mình nương ngã vào vũng máu bên trong, còn tưởng rằng đã bỏ mạng, sợ tới mức thế nhưng nước tiểu đất quần. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, một chân đem hắn gạt ngã, khịt mũi coi thường mà. Thần ra ra ngươi như vậy cái bại hoại, lao thượng thư à, người ta có phải hay không giúp ngươi thanh lý môn hộ đâu? Vẫn là ngươi đem thần hy nguyệt rơi xuống ra tới, ta thả ngươi cái này vô năng nhi tử, miễn cho chặt đứt gương khói. Ân. Hắc khí các chỉ triều vũ huyết hầu, sắc bén bóng lưỡng lươi đao tựa hồ sắp muốn chọn phá triều vũ huyết hầu. "Cha, cha, có ý tứ gì? Khi nguyệt kia nha đầu không có chết sao?" Ngươi nhưng thật ra lời nói a cha thần triều vũ hoàng sợ vạn phần, thanh âm đều đang run rẩy. "Ta đã hạ táng." Lao thượng thư cắn chết không buông khẩu. "Táng ở nơi nào? Bất hiếu nữ còn có thể nhập phần mộ tổ tiên không thành? Tùy tiện tìm địa phương chôn." "A" Ta xem là ngươi mạnh miệng vẫn là ngươi này nhi tử mệnh nạnh. Hắc Y nhân vừa dứt lời, liền là tà hai đao đánh gây chiều Vũ một bên tay chân gân. Aa chiều Vũ thê lương mà hô lên thanh, mồ hôi như hạt đậu tử nhỏ giọt xuống dưới, vội la lên, cha, cha ngài liền đi. Ta tốt xấu là ngài nhi tử, hay là nàng thật sự còn sống không thành? Lão Thượng Thư khó thở, đã đau lòng nhi tử nhà lại tưởng giữ được nữ nhi, trong lúc nhất thời thế nhưng không ra lời nói tới. Ngài liền không đau ta. Ngài liên thích kia nha đầu, ta mới là thần gia người thừa kế, ngài. Lúc này, ngài còn ở do dự cái gì? Nay chiều vũ nhìn thấy Lao Thượng Thư do do dự dự bộ dáng, gân cổ lên kêu. Giờ phút này, chính vơ vét phòng nhân thủ hạ tìm ra vài món đồ vật, trình cho dẫn đầu người. Là thần Thượng Thư vừa mới ở thư phòng phát thảo tấu chương, còn có nhị phu nhân trong phòng bên trong phủ nhân viên danh sách. Dẫn đầu người nhìn mắt danh sách, cười lạnh nói, Lao Thượng Thư quả nhiên cáo giả xảo quyệt ta có phải hay không đã sớm đem một ít người rời đi? Này rõ ràng thiếu vài người. Bị ta đuổi rồi. Lao thượng thư quay đầu, không đáng thừa nhận. Chiều vũ đầu góc bay nhanh mà chuyển, hiện giờ bị người thẳng chỉ hết hầu, mệnh huyền một đường, ngược lại đầu góc rõ ràng. Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, thiếu kia mấy cái đều là kia đoàn mệnh nha đầu bên người tôi tớ, còn có lão quản gia đức thăng. Người hổ chút cái gì? Lao thượng thư nhìn đến chính mình nhi tử như thế không có cốt khí tức giận đến trong mắt thiếu chút nữa trừng ra tới cha ngài không còn không cho ta tự cứu sao thần chiêu vũ đường đường một cái hộ bộ thị lang giờ phút này khóc sức mướt quỷ xuống đất dập đầu xin tha hướng hắc y nhân khóc nói cầu ngài dơ cao đánh khẽ ta trong phòng ta trong phòng có thật nhiều ngân phiếu ngài cứ việc cầm đi tạm tha ta mạng chó đi a đọc sách váy là đầu góc chuyển mau vậy ngươi bọn họ sẽ ở đâu đâu hắc y nhân ngồi sụm xuống Dùng đao vô vô triều vũ gương mặt, trắng bệnh mặt bị ánh đao sấn đến càng thêm không có huyết sắc. Ở đâu? Bọn họ ở đâu thần triều vũ đôi mắt lộc cục lộc cục mà chuyển, gấp đến độ không ra lời nói tới. Đột nhiên, hắn xoay người quỳ nằm bò triều nhị phu nhân rời đi, nương. Nương ngài tỉnh vừa tỉnh. Ngài bọn họ sẽ ở đâu? Ngài giúp giúp ta, cứu cứu ngài hài nhi. Nhị phu nhân bị triều vũ lay động đến từ hôn mê trung tỉnh lại, thấy được trước mắt cảnh tượng lại cả kinh một run run. Phát hiện chính mình Nhi tử cả người là huyết, nói năng lộn xộn nói, Nhi à? Ta đáng thương Nhi. Nương! Ngài mau ngâm lại đức thăng bọn họ đi phía trước có hay không cùng ngài cái gì? Mau! Mau ngâm lại! Này có thể cứu chúng ta mệnh! Ta! Ta không biết ta! Bọn họ ở bên nhau sao? kia bọn họ có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ là? Chẳng lẽ sẽ ở Lộc Sơn? nhị phu nhân trong đầu thoáng hiện cái này địa phương. Lộc Sơn là lao già còn không có trở thành thượng thư thời điểm cũ trạch. Ở cái gì vị trí? Ta không biết nha. Ta không đi qua. Đó là đại phu nhân trên đời khi trụ, ta thật sự không biết ta. Nhị phu nhân cũng dập đầu xin tha, ngài buông tha chúng ta đi. Các ngươi? Các ngươi hạt cái gì? Lao thượng thư tức muốn hụt máu, bị này phá của nhị phòng cùng nhi tử tức giận đến thiếu chút nữa thượng không tới khí. Phải biết rằng lúc trước hắn là vì bảo này lừa trên gạt dưới ăn hối lộ trái pháp luật nhi tử mới thiếu chút nữa mất đi nữ nhi. hiện tại ngược lại thấy rõ nhi tử chính là cá nhân, thật là biết vậy chẳng làm. Hắc Y Nhân hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, đao một trọn nhị phu nhân cùng chiều vũ trong cổ họng đều bính xuất huyết chú, huyết vẩy ra ở cửa sổ bố thượng, thảm không nỡ nhìn. Lão thượng thư a, không có biện pháp, ai làm ngươi dưỡng cái hảo nhi tử? Hắc Y Dị Nhân phung nói, còn có ngươi này tấu trường, còn tưởng thượng đặt nghe, khẩn cầu bệ hạ, ngươi thật là lão hồ đồ a. Các ngươi thượng thư phủ thành cấp như vậy nhìn chằm chằm, giam lỏng tại đây, vậy hạ sao lại không biết? Chẳng lẽ là tưởng cùng thận đình tư cá chết lưới rách? Ngươi! Ngươi chẳng lẽ là thận đình tư người? Lao thượng thư nghe ra hắc y dì tha ngữ khí, tỉnh ngộ nói. Ừ! Ngươi có biết hay không đều không có dùng? Hắc y dì tha ngữ điệu giống đao kiếm giống nhau lạnh băng, trong tay ngọn gió cắt qua không khí, đâm vào lao thượng thư trong thân thể. Hắc y dì nhân đem danh sách cùng tấu trương thu hảo. Mang theo người nhanh chóng từ hậu viện nhảy ra, biến mất ở Hắc Cám Trịnh. chương 20 huyết sắc lỗ thủng. Cha lâu mặt trên người thấy được một đám công phu liêu hắc ý gì nhân nhảy lên thần ra, nhanh chóng truyền tin cho An Vương thị vệ đố vũ, một bên tính toán xa xa theo sau nhìn xem. Ngày ấy bọn họ vốn dĩ muốn theo dõi thần thượng thư nữ nhi đưa tàng xe ngựa, lại bị trên đường thu được mệnh lệnh lui trở về. Nguyên nhân chính là không cần rút dây động rừng, sẽ có người thế bọn họ cha ra ngọn nguồn. Cha lâu tư thầm nghĩ Hiện tại quả nhiên ứng chủ tử An Vương Lăng Hằng nói, sự tình liền phải tra ra manh mối Theo sau nhìn xem, nhất định có thể tiệt tin tức. Đỗ Vũ thu được giấy viết thư phát hiện sự tình khẩn cấp, không kịp đăng báo cấp An Vương Điện Hạ, chính mình theo sau cũng cải trang, tính toán trên đường theo sau nhìn xem, nhóm người này có lẽ đã tra được thần gia sự. Mấy tin tức này tốt nhất vẫn là làm chính mình chủ tử so với kêu biên giật Vương Điện Hạ sớm chút biết cho thỏa đáng. nhân ở hẻm Trung Thoán Hành, trà lâu tư công phu cũng không yếu. Đi theo phía sau năm sáu bước có hơn, dọc theo đường đi âm thầm làm hạ đánh dấu. Vụt ra hẻm sau, trả lâu tư thế nhưng không nhìn thấy vừa mới mấy cái hắc y lìa nhân. Trong lòng cả kinh nói, không tốt. Bị phát hiện. Đang chuẩn bị xoay người thoát đi thốc. Một đao bạch quang, lăng không đánh xuống, hô hô mang vòng, Mấy cái hắc y lìa nhân từ nóc nhà nhảy xuống, tư cấp toàn bay vọn, tránh đi trí mạng một đao, cánh tay lại vẫn là bị lưỡi dao cắt một lỗ hổng. ba năm cái hắc y lìa nhân vây quanh tư. Tư cầm trong tay trường kiếm còn không kịp rút ra, vài đạo hắc ảnh liền từng bước bước tới. Trốn rồi mấy chiêu qua đi, tưởng nhân cơ hội rút ra kiếm, ai ngờ trong đó một người hắc y li nhân công phu liêu, xoay người bay tới thẳng đá tư chính rút kiếm cánh tay, kiếm chưa hoàn toàn rút ra, đã vào vỏ. Tư bàn tay bị chấn đến run run phát run, tựa hồ khớp xương đều đã bị đả thoái. Mặt khác hai ba cái hắc y li nhân nhanh chóng vây đi lên, tư một người thực mau liền ở vào hạ phong. Đơn đả độc đấu đều không thấy được có thể thắng. Thông chi bị vây công. Dẫn đầu Hắc Ilya nhân xuống tay tàn nhẫn, ở tư đã thân trùng ba đao liều mạng tránh né thời điểm, từ sau lưng cử đao đánh đúp lại, trường đao xuyên thấu thân thể hắn, tựa như chọc phá cửa sổ giấy giống nhau dễ dàng. Trong ngay mắt, tư liền từ trường đao thượng chạy xuống ngã xuống đất. Không biết tự lượng sức mình. Hắc Ilya nhân khinh thường mà chọn chọn sắc quần áo, một cái sáng long lanh lệnh bài rơi xuống ra tới. Hắc Ilya nhân nhặt lên tới nhìn nhìn, mặt trên ấn đấu đại mấy chữ, giật vướng phủ. Hắc Y nhân đem lệnh bài cùng phía trước tấu trương danh sách cùng nhau xùi trong lực trình, đoàn người lại biến mất trong đêm tối chi trịnh. Đỗ Vũ đi theo ký hiệu một đường đuổi theo, mới phát hiện chính mình chạm gác ngầm đã ngã vào vũng máu chung, sớm đã không có hơi thở. Trên người miệng vết thương mỗi một đao đều thâm nhìn thấy cốt, mà trước ngực càng có cái huyết sắc đại lỗ thủng. Đỗ Vũ âm thầm cả kinh, đối phương thật là xuống tay ngoan tuyệt. Ma tư trên người lệnh bài cũng đã không thấy. Đỗ Vũ rũ mắt mắt, tin tức không có tìm được còn tổn thất một người chạm gác ngầm, hắn đành phải hồi vương phủ lĩnh tội. trở lại cái kia lịch sự tao nhã lại có cách điệu vương phủ, đồ vũ liếm liếm môi, ở thiều nhàn các ngoại đi dạo bước, hắn không biết nên như thế nào hướng chủ tử công đạo. vào đi. âm điệu không vội không chậm, lại lanh đến đồ vũ mạc danh một cái run run, giống rất vào vào đông hàn tuyển. an vương lăng hàng chính dơ một viên bạch ngọc quân cờ, nhìn chung toàn bộ bàn cờ, một thân đàn sắc áo gấm ngồi xuống đất, cổ áo chỗ lộ ra nội bộ ám hoa rơm bảo sơn đến trắng nón cổ giống ánh trăng giống nhau. Ngón tay thon dài, bạch cờ hạ một bước lúc sau, lại rơ lên hắc cờ. Điện hạ. Đỗ vũ ở An Vương năm bước ngoại quỷ xuống, mặt cũng không dám nâng lên tới. Trong lòng bất ổn, hắn biết An Vương bất động thanh sắc thời điểm đáng sợ nhất. An Vương cân nhắc đánh cờ cục, đen như mực đôi mắt nâng đều chưa từng nâng lên. Đỗ vũ nuốt nuốt nước miếng, thanh nói, thần ra bị giết, chúng ta người theo sau xem, cũng bị giết. Vèo. Một quả hắc cờ giờ phút này tựa như rời cung mũi tên, thẳng đánh Đỗ Vũ đầu vai, lực đạo thâm hậu, Đỗ Vũ vai trái cùng cánh tay tức khắc không có chi giác. Trọng tâm đã là không xong, lại dùng tay phải chống đỡ thân thể của mình, một lần nữa quỳ đoan chính, trên trán nháy mắt chảy ra hãn, run giọng nói: "Đa tạ điện hạ tha mạng." Đỗ Vũ biết nếu là điện hạ có tâm giết hắn, há là đánh trúng đầu vai hắn. Sợ là đã thấy Diêm Quân, huống chi vừa mới an vương cũng không có dùng mấy thành lực đạo. Tự chủ trương. An Vương lãnh Phùng nói: Điện hạ yên tâm, bọn họ cũng không biết là chúng ta người. Trước đó đã làm hắn che giấu thân phận, lục soát đi lệnh bài là giật vương phủ. Hừ, An Vương hừ nhẹ một tiếng. Chương 21 phát giác kỳ quặc. Trường Hương Tơ lùi trang phô triệu Hương trưởng quẩy xa xa thấy Thận Đỉnh Tư đoàn người hướng đông nam môn đi, thấy đông nam môn tựa hồ đi lấy nước, nghĩ đến Thận Đỉnh Tư đi dập tắt lửa, liền không có để ý. Quan vọng sau không lâu, phát hiện trà lâu Tư hướng thượng thư phủ mặt sau hẻm phương hướng chạy. Thượng thư phủ người chung quanh lập tức đều chạy xong rồi. Triệu trưởng quay đốn giác sự có kỳ quặc, bước đi nhẹ nhàng mà hướng thượng thư phủ phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi triệu trưởng quầy tả hữu nhìn quanh, cẩn thận tâm. Càng la tới gần thượng thư phủ, càng cẩn thận tâm. Triệu hưng duỗi tay đẩy đẩy đại môn, thượng thư phủ đại môn nhắm chặt, tựa hồ bên trong xuyên ở bất đắc dĩ nhảy lên bên cạnh thụ, lột ra rậm rạp lá cây, hướng trong nhìn xung quanh. Triệu hưng bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, bên trong huỳnh bảy dựng úc nằm thi thể. Một bãi một bãi màu đỏ thấm, ở dưới ánh trăng có vẻ phá lệ khiếp người. Một nhà già trẻ chủ tớ sợ là đều đã tế mệnh. Cẩn thận một nhìn, kia ăn mặc màu xanh lá đậm lụa phục lão nhân nhưng bất chính là lao thượng thư sao? Triệu Hưng trong lòng thất kinh, thần ra cư nhiên ở chính mình mí mắt phía dưới bị lạng yên diêm môn, chính mình cư nhiên chậm chạp không có phát hiện. Xuống tay người khẳng định là kế hoạch chu đáo chặt chẽ, tâm tư thâm hậu. Triệu Hưng như vậy tưởng tượng, đốn giác thuốc không thể ở lâu. Xoay người nhảy xuống nhanh hơn bước chân hướng ngã rẽ chạy đi. người nào mới vừa diệt xong hỏa thận đình Tư Tả Mẫn Hách mang theo người trở lại kinh an trường ai liền thấy một cái bóng đen từ thượng thư phủ hướng ngã rẽ chạy đi. đứng lại. Tả Mẫn Hách dẫn người một đường điên cuồng đuổi theo đi lên. mặc chân thầm nghĩ, chẳng lẽ là Khương Xuyên lúc này mới đem sự tình thu phục. vì thế giả vờ chạy vài bước, lại ngừng lại, do dự một hồi, mới chiều đã chạy ra đi vài trăm thước xa Tả Mẫn Hách hô người đi trước nhìn xem thượng thư phủ ta đuổi theo, chẳng lẽ là thần triều vũ chạy? Bãi, mặc trần lúc này mới dưới chân sinh phong, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, chính là vừa rồi người nọ đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng, mặc trần khỏe miệng dơ lên một tia không dễ phát hiện tươi cười, quay đầu lại thoáng nhìn, tả mẫn hách đã tới gần thượng thư phủ, mặc trần ở trên nóc nhà phi nhảy, lại chiều hắn thận đỉnh tư chạy đi, tả mẫn hách nghe được mặc chính tư mệnh lệnh, ngay sau đó dẫn người chụp đánh thượng thư phủ đại môn, mở cửa, mở cửa nhưng mà bên trong không có nửa điểm đáp lại, Tả Mẫn Hách dí bảo thủ hạ nhảy lên tường cao. Phó Sử đại nhân đã xảy ra chuyện, song liền nhảy vào đi đẩy cửa ra xuyên. Thượng thư phủ đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, ở đêm khuya thanh âm này có vẻ phá lệ quỷ dị. Dây đặc mùi máu tươi sông vào mũi, Tả Mẫn Hách đoàn người bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, đang muốn xoay người bẩm báo mạc Chính Tư, kết quả mạc Chính Tư cũng không thấy bóng người. Tả Phó Sử đành phải dẫn người tiến thượng thư phủ thủ hạ ở thượng thư trong phủ trong ngoài ngoại xem xét mà tả mẫn hách đứng ở mùi máu tươi nùng đến làm người buồn nôn đình viện nhìn lao thượng thư thi thể mày nhíu chặt trong lòng thầm nghĩ cư nhiên có người ở tử dưới chân sắt mảnh chiều trọng thần mãn môn. xuống tay như thế tàn nhẫn định không phải bình thường án kiện phó sử đại nhân không có người sống tả mẫn hách thở dài xem nằm ở trong sân nam nữ già trẻ có tội chính là thần triệu vũ chưa tra được thần thượng thư tham dự nhận hối lộ chứng cứ Thần gia nhiều lắm là cảm kích không báo. Hiện tại đều đã chết, thực sự có chút đáng thương. Tạ ơn hách thở dài. Đi trước Thỉnh phủ nha đại nhân cùng Hình bộ Thượng thư cùng nhau tới. Tạ ơn hách hạ lệnh. Cái này án tử không giống bình thường, Mãn Muôn bị giết, vẫn là muốn hình bộ cùng phủ nha đều ra mặt tương đối thỏa đáng. Mà lúc này Mạc Trần lại tiến đến Thận Đình Tư. Ở Thận Đình Tư hậu viện, Khương Xuyên đoàn người đã đổi hảo Thận Đình Tư bảo phục, chờ đợi Mạc Chính Tư. Chương 22: ta muốn sống. Một cái thon dài bóng người, lăng không nhảy xuống, thân thủ mạnh mẽ nhanh nhẹn. Đại nhân. Khương Xuyên đoàn người chắp tay triều bóng người thăm hỏi. Ánh trăng vừa vặn chiếu vào người này trên người, cứ việc là người mặc thường phục, vẫn như cũ ngăn không được hắn tuấn lãng dáng người. Trước đó làm thỏa đáng, đây là ở Thượng thư phủ lục soát đồ vật. Khương Xuyên trình lên tấu chương cùng danh sách. Đã ở danh sách thượng vòng ra thần gia thiếu vài người, một cái là Đức Thăng tổng quảng, hai cái thần hy nguyệt tôi tớ. Còn có, thần hy nguyệt xác thật không có chết có khả năng ở Lục Sơn. Cụ thể ở nơi nào còn không có tra được, mấy người này rất có khả năng đều ở nơi đó. Mạc Trần nhíu nhíu mày, nhắc tới Thần Hi Nguyệt hắn trong lòng vẫn là có chút rung động. Hiện giờ biết được Hi Nguyệt khả năng ở địa phương, Mạc Trần trong lòng có một ít mâu thuẫn, ngơ ngẩn mà nhìn danh sách xuất thần. Đại nhân. Khương Xuyên nâng nâng đôi mắt, thấy Mạc Chính Tư không có phản ứng, nhịn không được hô hai tiếng, "Đại nhân." Mạc Trần Sơn sắc đôi mắt xoay chuyển, phục hồi tinh thần lại, khép lại danh sách mở ra tấu chương mặt trên viết thần ngày gần đây xuất nhập hoạt động chịu hạ thần đình tư không coi ai ra gì hành sự hoang đường đến cực điểm không ra thể thống gì thần tự biết dạy con vô phương trị ra vô năng bất hiếu khiển tử triều vũ ăn hối lộ trái pháp luật hành vi quái đảng thần hổ thẹn bệ hạ hổ thẹn triều đình bất hiếu tử giao từ bệ hạ thánh tài tuyệt không oán hận thần khất bệ hạ niệm thần tuổi già thể nhược chuẩn thần cáo lao hồi hương vi thần sợ hãi khấu thỉnh thánh tài Mạc chân khoẹt miệng dơ lên khinh miệt tươi cười. Nay thần thượng thư còn ở tấu chương tham bọn họ thận đỉnh tư một quyển, bọn họ không coi ai ra gì, giam lỏng thần trong phủ người. Cư nhiên còn chính mình đem nhi tử thần triều vũ ăn hối lộ trái pháp luật sự báo cho bệ hạ. Bất quá cũng coi như là sáng suốt người. Mặc chân khép lại tấu chương, nghĩ thầm, lúc trước thần bang thanh nếu là như vậy sáng suốt, trực tiếp tự nguyện báo cho bệ hạ thần triều vũ nhận hối lộ một chuyện, liền sẽ không bị chính mình bắt lấy nhược điểm, đã chịu áp chế cũng liền sẽ không làm Hy Nguyệt nghe được bọn họ đối thoại. Mặc Trần chỉ cần nghĩ đến, ngày ấy Hy Nguyệt phát hiện hắn chính là cái kia áp chế nàng phụ thân, muốn đem nàng đưa cho Đoan Vương điện hạ người, kia trong trẹo đôi mắt đôi đầy nước mắt, thậm chí cầm trùy thủ muốn tự sát với chính mình trước mặt, trong lòng liền từng đợt quặn đau. Ai có thể biết hắn giống nhau là tâm như dao cắt. Nếu không phải sư mệnh khó trái, hắn sao bỏ được đem nàng đưa vào người khác trong lòng ngực? Hiện giờ lại muốn lại một lần đi bắt Hy Nguyệt, Mặc Trần trong lòng xối đất phục. Bi thương lại một lần bò lên trên trong lòng. Đại nhân! Đại nhân! Khương Xuyên thấy Mạc Trần vẫn luôn ngốc ngốc nhìn nơi xa suốt thần, nhìn không được hồ kê Mạc Trần lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói, ngày mai dẫn người lục soát biến lục sơn, thần hy nguyệt. Muốn sống, những người khác liền không cần lưu trữ. Đúng vậy! Ta muốn chính là sống thần hy nguyệt, không thể thiếu một cây tóc. Đúng vậy Khương Xuyên nâng nâng đôi mắt, trước mắt chính tư ngự khí thái độ tựa hồ cùng ngày thường không giống nhau, hắn cũng không ra nơi nào không giống nhau. Tổng cảm thấy có chút quái. Khương Xuyên lại lấy ra trong lòng ngực lệnh bài giao cho Mạc Trần. Đại nhân, đây là xong việc đuổi theo một cái trang điểm thành sắc nhân thân thượng rơi xuống. Mạc Trần nhìn cái này giật vương phủ lệnh bài, cũng minh bạch tính thời gian chính mình mới vừa đụng tới người hẳn là không phải Khương Xuyên, trong đầu hiện lên một cái chủ ý. Trước đi xuống đi. Ngày mai sự tình nếu là làm thỏa đáng, phó tư vị trí chính là của ngươi. Nghe được lời này, Khương Xuyên mặt lộ vẻ vui mừng lại không dám ở mạc Trần trước mặt hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Thuộc hạ nguyện vì chính tư đại nhân vượt lửa qua sông. Mọi người đi theo Khương Xuyên cùng nhau quỳ một gối xuống đất, nói năng có khí phách mạc đề, "Ha ha nguyện vì chính tư đại nhân vượt lửa qua sông, không chối tử." Chương 23 hám sâu bóng đẻ. Này một đêm chú định không tầm thường. Thần gia mãn môn bị giết, Thần Đình Tư tả phó sử cùng phủ nha suốt đêm từng nhà bài tra, hình bộ ở các cửa thành tăng mạnh phòng giữ. mà Triệu Hưng trưởng quay ở hẻm vòng hai vòng không phát hiện theo dõi sau, mới dám trở về tơ lụa phô. Nghĩ chính mình vừa mới thiếu chút nữa bị thận đình tư người phát hiện, thật bị phát hiện nói, một trăm há mồm đều sợ là không rõ ràng lắm. Tiêu trả lâu tư sau này hẻm chạy, không biết có phải hay không cùng diệt thần ra người có quan hệ. Triệu Hưng có quá nhiều chuyện lưỡng lự, bên ngoài đã nơi nơi đều là tuần tra binh lại không có biện pháp chuyển thư đi ra ngoài cấp rực rỡ, gấp đến độ xoay quanh. Mà ở Lộc Sơn biệt viện, vẫn là cùng phía trước giống nhau. Ở Nguyệt Như nước. Đêm hơi lạnh thời điểm, tất cả mọi người lặng yên đi vào giấc ngủ. Khắc hoa trên giường thiếu nữ cũng đã ngủ say. Lại một lần lâm vào như vậy cảnh trong mơ. Kia ăn mặc màu hồng cánh sen sắc váy lụa nữ tử ở trong rừng cùng một bạch y gì thiếu niên tranh chấp, hai người bên hông đều treo một cái tương tự đến túi tiền. Thiếu nữ phát gian bộ riu tua lay động lay động. Hai người xô đẩy dưới, lóe sáng chủy thủ đâm vào nữ tử thân thể. Mà thanh cùng giờ phút này cảm giác chính mình tựa như đứng ở nơi xa nhìn bọn họ người thứ ba. Chính là vô luận nàng như thế nào kêu to, nữ tử cùng thiếu niên tựa như nghe không thấy giống nhau. Nàng muốn nhìn rõ ràng thiếu niên mặt, trước mắt lại luôn là mờ mịt một đoàn sương ngủ, như thế nào đều thấy không rõ lắm. Thằng đến thiếu nữ che lại hạ bụng nga xuống, thanh cùng hoảng sợ nhìn này thiếu nữ, đó là cùng chính mình giống nhau như lúc mặt. Thanh cùng lại một lần từ trong ngộng bừng tỉnh, nàng xoa xoa trên chắn hãn, gối đầu đã bị mồ hôi đớt nhẹp. Thanh cùng miệng khô lưới khô, đứng dậy ngồi vào trước bàn, đổ một chén nước uống một hơi cạn sạch. Nước lạnh càng có thể làm nàng thần trí rõ ràng. Lần này cái này cảnh trong mơ tựa hồ so thượng một lần rõ ràng. Nàng bưng không chén trà, suy nghĩ xuất thần. Đồng nhiên, xoay người đi án thư, nắm bút lông, lung tung trên giấy họa cái gì. Vẽ một chương, tựa hồ lại cảm thấy không giống, ảo não mà xoa thành một đoàn ném ở lâm thượng. Một chương lại một chương. Cũng không biết là để mấy chương, thanh cùng khỏe miệng rơ lên độ cung giống trăng non giống nhau, phản phất cảm thấy họa đến có chút giống. Thanh cùng lúc này mới ngáp liền, ghé vào trên bàn nặng nghề ngủ. Khi nguyệt, khi nguyệt, ngữ điệu chấm thấp, thanh âm mờ mịt. Một bóng người cả người là huyết chiều nàng án thư chậm rãi di tới, thanh âm lại chợt xa chợt gần, vội vàng mà chiều nàng kêu, khi nguyệt, chạy mau, Khi nguyệt, khi nguyệt, chạy mau a! Thanh cùng cả người thẳng run. Người kia ảnh chiều nàng đến gần chút, nàng mới thấy rõ ràng là cái má cần trở nên trắng, đôi mắt ham sâu, đầy mặt là huyết lao nhân. Cha! Cha! Nàng biết chính mình rõ ràng là Thanh Cùng, lại nhịn không được tưởng hô lên khẩu. mau, Chạy! Lao tha bóng dáng dần dần biến mất ở trong phòng. Cha! Thanh Cùng thân thể đột nhiên run lên, chân không tự giác đã khởi, phanh mà một tiếng đánh vào góc bàn. Lần này đau đến nàng nhe răng niết miệng, hoàn toàn tỉnh lại. Trước mắt để sắt vào một trương đại mặt rồi lại đem nàng hoảng sợ, thoảng qua thần mới phản ứng lại đây, đây là nha đầu hải đường. Ai nha? Ngươi thấu như vậy gần làm chi sao? Thanh cùng một phen đẩy ra Hải Đường mặt, hồn đều phải cho ngươi dọa không có. Tỷ? Hải Đường cao mày bẹp miệng ủy khuất mà, rõ ràng nô tỳ hồn phải bị tỷ dọa không có mới là, ngài vừa rồi vẫn luôn nhắm mắt lại, ấp úng lẩm bẩm lẩm bẩm. Nô tỳ như thế nào kêu ngài đều không tỉnh. Thanh cùng đũ môi, vừa rồi cảnh trong mơ quỷ dị đến làm nàng không rét mà run, phía sau lưng còn lạnh cả người đâu. Hiện tại giờ nào? Thanh cùng thoáng qua thần tới, xem bên ngoài đã bạch sáng. Tỷ, mới canh năm, nếu không ngài đi giường ngủ tiếp một hồi. Ngài như thế nào ở trên bàn sách nằm bò ngủ nha. Nha đầu dối tay lại đây nâng thanh cùng đứng dậy. Thanh cùng vặn vẹo cổ, nằm bò ngủ mấy cái canh giờ, đã cả người đau nhức. Nhớ trước đây chính mình ở Bắc Thương thường xuyên cuộn tròn ở thảo đôi ngủ, lên làm theo sinh long hoặc hổ. Ai, này thiên kim tỷ thân thể thật là không được, quá kiêu khí, thanh cùng nhịn không được trong lòng thầm than. chương 24 túi tiền bản vẽ. Không cần. Ta còn là lên hoạt động hoạt động gân cốt. Thanh cùng đứng lên, cổ cùng eo đều vặn đến cùng của vang. Nay một đêm, như thế nào ngủ đều không an ổn, thấp thỏm cùng bất an bò lên trên thanh cùng trong lòng. Thanh cùng đứng thẳng thân mình, gõ chính mình vai. Nha đầu hải đường nhìn chầm chầm thanh cùng, nhìn không được che miệng cười nói, tỷ ngài cùng trước kia thật là không giống nhau. Làm sao vậy? Thanh cùng làm chính mình chấn định xuống dưới, tránh đi hải đường ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt mà trả lời, hoạt động gân cốt rất kỳ quái sao. Chẳng lẽ trước kia hy nguyệt liền gân cốt đều không hoạt động. Khó trách thân thể kém như vậy. Không phải, tỷ hiện tại a so trước kia hoạt bắt nhiều, lời nói cũng nhiều. Bất quá, mặc kệ tỷ cái dạng gì, đều là nô tải trong lòng đẹp nhất. Nha đầu hải đường miệng giống lau mật giống nhau. Túi đầu vừa thấy, bên cạnh bàn đều là một đoàn một đoàn phê giấy đoàn, lại thoáng nhìn thanh cùng trên mặt dấu vết. Một bên cười một bên lấy khăn nhẹ lau thanh cùng mặt. Chẳng lẽ là chính mình nước miếng cọ ở trên mặt. Thanh Cùng vội vàng sở trường lung tung trà lao. Ha ha, tỷ, ta thế ngươi chuẩn bị rửa mặt đi. Ngại như thế nào họa cái họa, đem trên mặt đều cọ đến mực nước đâu. Hải Đường cười dẫn theo làn váy, chuẩn bị ra cửa. Kinh Hải Đường vừa nhắc nhở, Thanh Cùng lúc này mới nhớ tới. Nga đúng rồi. Ngươi lại đây nhìn xem cái này có hay không ấn tượng. Thanh Cùng đem ban đêm họa bản vẽ đưa cho Hải Đường. Hải Đường cầm bản vẽ cau mày nhìn ngang nhìn dọc, nhìn phía Thanh Cùng trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin Tỷ, này, đây là ngài họa. Này quả thực có thể so với quỷ vẽ bừa. Tỷ, ngài như thế nào? Liên họa công đều lui bước đâu. Trước kia ngài cầm kỳ thư họa, kim chỉ nữ công đều là nhất đẳng nhất. Ngài còn ghét bỏ trên đường tơ lụa phô đa dạng khó coi, đều là ngài chính mình vẽ đa dạng đi định chế đâu. Hải đương cầm bản vẽ bãi tới bãi đi, thật sự là nhìn không ra tới cái gì. Hải đương nói nghe được thanh cùng trong lòng táo thật sự, phải biết rằng này vẫn là nàng vẽ mười mấy chương nhìn giống dạng. Thanh cùng một phen chịu quá hải đường trong tay bản vẽ, khinh thường mà, có cái gì hiếm lạ. Đây là một loại. Độc đáo hòa pháp. Ngươi không hiểu. Lại một lần nữa sống một hồi, ta hiện tại liền tùy hứng tùy ý, trong lòng mới thoải mái. Hốn hồ này. Này có như vậy khó coi hiểu không? Hải đường thè lưới, biết chính mình sai rồi lời nói, ở nhà đầu xem ra, trước mắt tỉ thay đổi rất nhiều, dị vãng chưa bao giờ sẽ cùng nha hoàng tham thảo cái gì, tuy rằng khách khách khí khí, nhưng là khoảng cách rất xa không thể phản tồn tại. Hiện giờ tỉ tính cách hướng ngoại hòa bát, không câu nệ tiết, ngược lại làm nàng tự tại nhiều, nhịn không được tưởng tới gần. là nô tài sai rồi, nô tài nông cạn, có mắt không biết kim nặng ngọc. nha đầu vội vàng cong eo hành lễ, ngay sau đó lại tiến đến thanh cùng bên thai nhẹ giọng nói nhỏ. bất quá, tỉ ngài này, tiếm, đa dạng chính là muốn nô tài cho ngài cầm đi định chế. tiếm, thanh cùng cả kinh la hét, đột nhiên lớn giọng làm hải đường kinh ngạc nể dựng, che lại một bên lỗ thay như là màng thai phải bị chân phá. Đột nhiên, Thanh Cùng cũng ý thức được chính mình thất thố, gương mặt từng đỏ, tựa như liểu cánh hoa phi ở nàng trên má, đỏ ửng mạn tới rồi nhị sau cần cổ. Xem xét mắt ngoài cửa, may mắn không người thấy, nhẹ nhàng linh xuống biển đường sau eo, thấp giọng trách mắng, cái gì yếm? Này rõ ràng là túi thơm túi tiền. Thanh Cùng thấy Hải Đường Nha đầu chỉ lo che miệng cười, giả vờ tức giận nói, "Được rồi. Liên Tính ngươi nhìn không ra tới đa dạng. Ngươi đem ta trước kia túi tiền đều tìm ra đi." Tỷ, này nhưng khó xử, ngày ấy bởi vì cho rằng ngài đã lao ra đã sớm sai người đều cấp tiêu. Ngươi thanh cùng chỉ phải thở dài. Nghĩ này túi tiền là nàng trước mắt nhớ rõ duy nhất cùng bạch dì dìa nam tử tương quan đồ vật, như thế nào đều phải nghĩ cách lộ tới. kia ngươi có nhớ hay không, ta có từng đưa cho quá người khác cái gì túi tiền? Hoặc là người khác đưa ta? Hải đương lắc đầu, à, bất quá, có đoạn thời gian tỷ ngài luôn là tránh đi chúng ta, chính mình một người đi ra ngoài. Chúng ta đều đoán tỷ ngài có phải hay không có ý chúng nhân. Cuối cùng lần đó cũng là ngài một người chạy ra đi, lão ra được tin tức mới biết được ngài. Nghe được Hải Đường nói, Thanh cùng càng cảm thấy đến Hy Nguyệt cái kia giai đoạn trải qua nhất khả nghi, việc này phi điều tra rõ không thể. Kia, ngươi có nhớ hay không, ta túi tiền đều ở nơi nào định chế? Cái này ta biết. Trường Hưng Tơ lụa phô. Nơi đó xa thanh tốt nhất. Chương 25 hồi kinh An Thành. Thanh cùng lúc này mới đôi mắt sáng lên, hồ dâng lên một chút hy vọng chúng ta đi một chuyến đi thanh cùng nhớ tới này hy nguyệt họa độc đáo đa dạng có lẽ trưởng bảy sẽ có ấn tượng tỷ chúng ta không có lão già cho phép không thể ra cửa còn có đức thúc nhìn chúng ta đâu hải đường lầu bầu miệng dổ lão cao nàng sớm nghĩ ra đi chúng ta tránh đi bọn họ lặng lẽ đi ra ngoài thanh cùng chiều hải đường trước mắt vài cái sắc dây lát lại rũ xuống đôi mắt biểu tình ngảm đạm ta ta còn lo lắng cha tưởng trở về nhìn xem đâu lời này chính hợp hải đường ý nàng cũng tưởng hồi phủ nàng không ở nói hạ hạ khẳng định đắc ý với báo kia tỷ nhưng có cái gì kế sách ngươi trước thu một chút ngân lượng đáng giá đồ vật thanh cùng trong lòng biết muốn điều tra chuyện cũ tất nhiên muốn chỉ hoán mấy ngày có ngân lượng bản thân vẫn là tương đối thỏa đáng đơn thuần hải đường cho rằng tỷ là tính toán hồi phủ thu thập điểm bên người chi vật cũng là bình thường hai người đổi thành nhẹ nhàng quần áo thừa dịp đức thăng tổng quản nhóm lửa vũ nuôi nấu cơm công phu Từ sau tường nhảy ra, một đường chạy xuống sơn, đi qua một nhà nông viện, mới dừng lại tới xuyến khẩu khí. Thanh cùng xem xét bên cạnh lượng vải thô sam, ý bảo hải đường bông một tỏi bạc vụn, thuận hai kiện quần áo thay. Cái này hai người biến thành hai cái nông ra tốt, cho nhau cởi nhạo một phen, liền nắm chặt thời gian lên đường. Tới gần đông nam cửa thành, chưa vào thành hải đường liền phát hiện không thích hợp. tỷ, giống như có điểm không thích hợp. Này cửa thành thủ vệ so ngày thường nhiều gấp đôi. Ngài xem con từng cái hỏi ý đâu. Lào ra không được ngươi bị người khác phát hiện thân phận, này nhưng như thế nào hảo. Thanh cùng đối tòa thành này không có gì ấn tượng, nhưng nghe xong hải đường, cũng cảm giác được khẩn trương không khí. Không có việc gì, đi theo ta tới. Chúng ta chính là cái vào thành đến cậy nhờ thân thích, tìm cái sắp việc kiếm tiền sống tạo. Thanh cùng công đạo hải đường chấn định một chút. Đã sắp đến cửa thành phía dưới, cũng không có đường rút lui, căng ra đầu đi không dẫn nhân chú mục mới an toàn nhất cửa thành thủ vệ quả nhiên đối bọn họ này hai tốp cảnh dắt lên dùng kiếm đem chọc chọc bọn họ tay nải lạnh giọng hỏi tới trong thành làm gì này trong bao thứ gì đến vậy nhờ thân thích tưởng cho người ta dắt dẫn ngựa tìm điều sống tạm đường sống thanh cùng ra vẻ chấn định thô tiếng nói trả lời hải đường tắt đi theo phía sau khẩn trương đến không dám hé răng được rồi đi thôi thị vệ nhìn này dáng người gầy giống không nảy nở bộ dáng cũng không giống hôm qua giết người phóng hỏa như vậy tàn nhẫn tha đồng bạn Ở bọn họ bên người xoay hai vòng, không có gì lưỡi dao sắc bén, liền thả bọn họ đi vào. Hai người vừa mới nín thở liễm tức, lo sợ bất an, này đi xa mới nhìn nhau cười, há mồm thở dốc. Mà lúc này, Triệu Hưng ở cửa hàng cửa gặp được rực rỡ thủ hạ chiều hắn đánh cái thủ thế. Rực rỡ người tới liên hệ, chẳng lẽ là giật vương điện hạ đã trở lại. Triệu Hưng trong lòng mừng thầm, ý bảo tư xem cửa hàng, chính mình ôm hai thất vải rệt, đi theo hướng cửa Đông phương hướng say hoa lâu đi đến. Ra cửa trước còn quay đầu lại nhìn xung quanh hạ nơi xa thượng thư phủ, bên kia đã trong ba tầng ngoài ba tầng bị binh lính thủ vệ vây quanh, còn có không ít nhìn náo nhiệt ba cánh ở bên ngoài nhìn xung quanh. Ai nha, thật là đáng thương nột. Đường đường hộ bộ thượng thư, cư nhiên cũng có thể toàn ra chết toàn chết uổng. Hai cái thương nhân trang điểm trung nhân nhân, tấm tắc. Với vạn, thanh cùng cùng hải đường từ đông nam môn hẻm hướng này kinh an phố cắm lại đây, đang chuẩn bị đi trong phủ nhìn xem cố tình liền nghe thấy được cái này làm cho người đau quan tâm lữ tin tức. chương 26 truy tra hung thủ. Thanh Cùng đột nhiên thấy đầu váng mắt hoa, ngực từng đợt quặn đau, thân thể mất đi không chế giống nhau sủi lơ vô lực, thế nhưng một bước cũng mại không khai. Hải đương đuổi theo tiến đến, giữ chặt thương tha ống tay áo hai mắt trừng to, cả giận nói, các ngươi hổ cái gì đâu. Nguyên rủa trọng thần, đem ngươi bắt đi nha môn. Ai hổ? Chính ngươi đi nhìn nhìn A, bên kia trong ba tầng ngoài ba tầng. Hai người chiều thượng thư phủ phương hướng chỉ chỉ, mãn môn đều bị diệt, gan ruột đều bị đào lộ ra tới, thật là quá thảm, tấm tắc, xuống tay người quá độc ác. Hai người ném ra bị hải đường bắt lấy tay áo, lo chính mình tránh ra. Lưu lại hải đường ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, sâu kín mà phun ra mấy chữ, tỷ. Mà thanh cùng dựa vào tường, nước mắt nuốt không tiếng động. Nàng không chế không được liên liên nước mắt, mặc cho chúng nó ở trên mặt tùy ý chảy xuôi. Này thượng thư láo ra, gần đã nhiều ngày đối nàng quan tâm, thanh cùng xem ở trong mắt, không ngừng một lần nhịn không được tiêu sáu cha. Nàng đem bọn họ chân chính trở thành thân nhân, dù sao cũng là nàng sống lại sau, đối nàng tốt nhất người. Hiện giờ bị giết mát môn, đến tuột cùng ra sao hoán thủ, làm đường đường thượng thư phủ có thể tao này hạo kiếp. tỷ Tỉ. Ngài tỉnh lại một chút, nô đi phía trước tìm hiểu một chút. Hải đường chiều chiều hế ẩm cái mũi, dùng cổ tay háo thế thanh cùng lau lau nước mắt thủy. Đừng đi! Thanh cùng tún chặt hải đường tay, hai mắt đấm lệ, nghẹn ngào nói, không cần nhìn, thủ vệ tuần tra nhiều như vậy, không chừng kẻ xấu còn ở trong thành chỗ tối, ngươi đi chỉ biết chịu chết. Chúng ta đây hải đường không có chủ ý. Ngươi, ngươi mau hồi Lộc sơn biệt viện, thông chi đức thúc bọn họ, làm cho bọn họ ẩn nấp lên. Hiện giờ nàng chỉ nghĩ chỉ mình lực lượng giữ được đức thăng cùng hải đường bọn họ, đây là nàng thiếu hy nguyệt, nàng mượn hy nguyệt thân thể trọng sinh, lại trơ mắt nhìn thần gia bị giết, trong lòng ấy nấy và phần kia tỷ ngài đâu? Hải Đường trong mắt lóe lệ quang, mặt đều trắng bệnh trắng bệnh. Ta, ta không thể đi, ta còn có việc muốn làm. Thanh cùng ánh mắt chắc chắn, bị nước mắt tẩy quá đôi mắt lại càng thêm sắc bén. Tỷ, ngài không thể có việc. Ngài cùng nô tỷ cùng nhau đi. Hải Đường không yên tâm lưu lại Thanh cùng một mình một người. Không được, nếu là thần gia thật sự xảy ra chuyện, ta há có thể đi luôn, cả đời trốn trốn tranh tranh trốn tránh độ nhật. Thanh cùng hạ quyết tâm. Tất vì thần gia tìm ra hung phạm. Hải Đường nhìn trước mắt hy Nguyệt tỷ, ánh mắt kiên định, vẻ mặt nghiêm khắc, không hề có dĩ vãng nhu nhu nhược nhược. Hải Đường theo tiếng. Hai người ở phố bên này xa nhìn mắt bị thật mạnh vây quanh thượng thư phủ, cho nhau trao đổi ánh mắt, hai người chuẩn bị phân nói. Hải Đường lại không tâm đụng vào mới vừa quay người lại túi đầu Thoán Hành Triệu trưởng quầy, nha đầu một cái lảo đảo ngã xuống đất. Ai? Ngươi. Không chờ Hải Đường mở miệng, Triệu trưởng quay đầu cũng không nâng lên đi phía trước vẫn luôn đi. Ai? Ai nếu là dĩ vãng Hải Đường chuẩn bị mắng thượng vài câu, chính là tuần tra thủ vệ cũng đều ở hướng bên này xem. Hải Đường đành phải câm miệng. Không có việc gì đi. Thanh Cùng xoay người kéo một phen Hải Đường. Hải Đường đống nhiên mắt hành trừng, bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga! Người này! Người này chính là trường hương tơ lụa phô trường quài. Thanh Cùng vừa nghe, lập tức đuổi theo tiền đến, người đi về trước đi. Lời nói còn không có xong, Thanh Cùng liền đuổi theo triệu trường quài biến mất ở chỗ ngoặc chỗ. Hải đường vốn định lại dặn do hạ chính mình chủ tử, nhìn đến mấy cái thủ vệ thường thường hướng bên này xem. Lời nói đến bên miệng lại nghẹn trở về, hải đường thầm nghĩ, nàng cũng không thể kéo tỷ chân sau, ai biết thủ vệ này đó là người tốt này đó người xấu. Lao ra không được người khác biết tỷ thân phận, định là có duyên cớ. Hải đường túi đầu vỗ vô quần áo, làm bộ dường như không có việc gì mà nhắm hướng đông cửa thành đi. Mà thanh cùng dẫn theo khí một đường chạy đi theo triệu trưởng quầy. Chính là triệu trưởng quầy không đi đường cái, thiên xuyên hẻm, vòng tới vòng lui, thanh cùng theo mấy vòng, liền theo không kịp. Ừ, nếu không phải này tỉ thể chất nhược, đổi thành nguyên lai ta, a anh ta đều cùng được với, còn có thể theo không kịp ngươi. Thanh cùng đỡ tường mồm to thở hồn hện, nay trưởng quầy đưa cái hóa hành động cũng quá kỳ quái, nơi trốn tránh tuần tra binh, hay là hắn cùng thần gia diệt môn ăn có quan hệ. Này ý niệm ở thanh cùng trong lòng xoay quanh, càng là nhanh hơn bước chân, chạy trốn vài điều ngõ nhỏ. Lúc này mới thấy trưởng quậy đang ở cùng một cái xuyên màu lục đậm thúc eo áo dài người ở nơi xa châu đầu ghé thai, nhìn kia thân hình kiện thạc, mặc phát cao thúc, vừa thấy liền không phải bình thường tư, đảo giống cái thị vệ. Quả nhiên không đơn giản. Thanh cùng trong lòng âm thầm cả kinh. chương 28 đã bị theo dõi. Kinh An Trưng Ai, Đông Cửa Thành. Đứng dậy sau hải đường vô vô trên người thổ, dư quang nhìn thấy đông cửa thành thủ vệ còn nhìn chằm chằm nàng, hải đường tay đều bắt đầu run rẩy trong miệng thì thảo nói. Này đông cửa thành thủ vệ như thế nào so đông nam môn còn nhiều, vẫn luôn nhìn ta làm chi. Các lộ thần tiên phù hộ phù hộ. Hải đường trong lòng cực kỳ thấp thỏng, đi hướng bên cạnh phiến, tránh đi thủ vệ tầm mắt, làm chính mình trước chấn định một chút. Ai, người mua không mua? Phiến quát. Lúc này hải đường mới phát hiện đứng ở phấn mặt quán phô, cả kinh buông phấn mặt, lùi về tay. Hải đường âm thầm kinh hô, xong rồi, phải biết rằng chính mình hiện tại ăn mặc nam trang. Không mua chạy nhanh đi. Đừng chống đỡ ta làm buôn bán. Phiến hống bội vàng, liếc xéo lẩm bầm nói, nghèo kiết hủ lẩu tử còn mua phân mặt. Hải đường không dám quay đầu lại vọng bên kia thủ vệ, túi đầu bước nhanh rời đi này đông cửa thành. Ai, này đông cửa thành so vừa mới đông nam môn người nhìn khôn khéo nhiều, nhất định sẽ lộ tẩy. Hải đường tự nhủ, nhất định phải mau rời khỏi nơi thị phi này. Đức thúc bọn họ còn không biết tình đâu. Hải đường hướng đông nam môn bước nhanh đi đến. Ở nàng phía sau không xa. Đang có vài người đem nàng hành động đều xem ở trong mắt. Nhìn đến hắn khuôn mặt thần thái, Mạc Chính Tư rũ mi nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy có chút quen mặt, tựa hồ ở địa phương nào gặp qua. Mạc Chính Tư, chúng ta muốn hay không chào hắn tới hỏi một câu. Phủ Nha Nha Dịch thấu tiến lên, chắp tay dò hỏi An Mạc Thận Đình Tư xanh đen sắc quan phục Mạc Chính Tư, không chừng hắn cùng phóng hỏa hoặc là thượng thư phủ án tử có quan hệ. Nha Dịch đi theo Mạc Chính Tư đi Đông Nam môn lại lần nữa xem xét một lần Hỏa hoạn cùng Thượng Thư phủ diệt môn án thời gian thân cận quá, lúc ấy dập tắt lửa khi là Mạc Chính Tư mang đội, liền tới Đông Nam môn giao tiếp. Mạc Chính Tư vẫy vây tay, nói, như thế đại án, xuống tay tàn nhẫn, định là nhất ba người làm, khẳng định có đồng lõa. Nếu không các người nhà dịch theo sau nhìn xem. nha dịch tức khắc cổ rụt rụt sợ hay nói, thuộc hạ khủng lòng có dư mà lực không đủ, rút dây động dừng. Con thỉnh thận đình tư ra mặt đi. Mạc Chính Tư gửi lệnh một tiếng. Ý bảo Khương xuyên tiến lên, thấp giọng ở bên thai hắn công đạo, đuổi kịp người nọ. Ta nhớ không lầm nói nàng là thần gia người, hẳn là sẽ đi lọc sơn, có thể mang ngươi đi tìm được bọn họ. Nhớ lấy, không cần bị thương thần hy nguyệt tánh mạng, lưu lại đánh dấu, ta theo sau liền đến. Nha đầu hải đường chút nào không phát hiện, đang lo như thế nào ứng đối thủ vệ. Ngươi không phải mới tiến vào sao. Thủ vệ hầu nghi mà nhìn trước mắt gầy yếu tử. Ta, ta ngấm lại vẫn là tính, này trong thành quá lớn. Chuyện là có thể lạc đường, trở về làm ruộng tương đối thích hợp ta. Thủ vệ đang muốn ở kiểm tra thực hư một phen, do hỏi một người khác. Lại thấy cách đó không xa khương xuyên chiều hắn ý bảo phong giáo. Hảo hảo, người đi đi thủ vệ vây vây tay, không hề hỏi. Hải đường ra khỏi cửa thành thở phào nhẹ nhõm, thầm than, thật là mạo hiểm. Cũng may này thủ vệ không đông cửa thành tinh, bằng không sợ là ra không được. Từ ra tới đến bây giờ, mấy cái canh giờ đi qua. Buổi sáng còn cùng chủ tử vì chuẩn ra cửa mở tâm, hiện giờ thế nhưng đã xảy ra sối đất phúc biến hóa, Hải Đường một lòng nghĩ chạy trở về thông chi đất thuốc, một chút cũng không nghĩ dừng lại, cứ việc buôn tẩu mấy cái canh giờ, đổi thành trước kia nàng đã sớm bụng đói kêu vang, tê liệt ngã xuống kêu đói. Mà hiện tại, nàng máu kính đi phía trước hướng. Hải Đường đã hạ quyết tâm, thân phụ không có, tỷ công đạo nàng nhất định phải hoàn thành, sau đó trở về bồi chủ tử cả đời. Trung tâm Hải Đường chỉ lo lên đường không nghĩ tới đoàn người lặng lẽ đi theo nàng phía sau đã thật lâu. chương 27 bị đưa vương phủ. Nay hẻm rõ ràng ly đến kinh an đường cái không xa, lại tĩnh tích thật sự, đảo như là mô ra cửa hàng hậu viện nói. Thanh hòa ly đến có chút xa, nghe không rõ bọn họ rốt cuộc chút cái gì. Thân thể đi phía trước huynh lại huynh tưởng để sát vào chút xem hạ kia thị vệ bộ dáng. Đột nhiên một đạo kinh phong triều thanh cùng đánh úp lại, thanh cùng còn không có tới kịp thấy rõ bay về phía nàng là thứ gì, chỉ cảm thấy gió mạnh đập vào mặt Thanh Cùng đột nhiên lệch về một bên đầu, một cây chiếc đua đã đem nàng từ mũ đinh ở trên tường. Thác nước tựa tóc dài phiêu xuống dưới, che khuất nàng dọa bạch liêu mặt. Thanh Cùng trợn tròn đôi mắt nhìn trước mắt này, chiếc đua đã tiến tường thể bà phần. Phải biết rằng nếu là vừa rồi không nghiêng không lệch, chỉ sợ cũng hội kiến Diêm Vương. Này chiếc đua bay ra tới nháy mắt, kia miêu tả màu xanh lục quần áo nam tử dưới chân sinh phong, bước như sao băng, hoàn thành một đạo hắc ảnh, veo mà vọt đến Thanh Cùng sườn biên. Thanh Cùng không có tới cập thấy rõ mặt Trước mắt tối sầm, liền ngã quỵ đi xuống. chủ tử, rực rỡ dương mắt nhìn nhìn đối diện say hoa lâu cách gian đứng người. một người nam tử màu xám trắng trường bào, thân như ngọc thụ, mày kiếm hạ một đôi mắt đào hoa, góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ tuyệt luân, nghiễm nhiên là một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng. chính là đương hắn thấy thanh cùng tóc dài, giữa mày một trọ, khinh miệt mà, các ngươi cư nhiên có thể làm một nữ tử truy tung đến đây. Bãi đôi mắt nâng nâng, thầm nghĩ, này nữ tử thế nhưng có thể tránh thoát hắn vừa mới này ám chiêu cũng là không bình thường. thuộc hạ biết sai. triệu trưởng quay nói nhỏ, người này vừa rồi hình như ở đầu đường cùng ta va chạm ở bên nhau người là một đám. kia váy là có chút quen mắt. thôi, ngươi mới vừa đêm qua thần ra diệt môn sau có thận đỉnh tư người thấy ngươi. giật vương lăng liệt liếc mắt triệu trưởng quay. là thuộc hạ sai lầm, bất quá bọn họ chưa thấy được ta diện mạo. triệu hưng mí mắt khẽ nâng. giật vương băng mà một chút ném ra một phen treo kim ngọc sợi tơ mặt trang sức quá xếp, lắc lắc không có lên tiếng. Triệu Hưng tiếp tục nói, bất quá hôm nay sáng sớm thận đỉnh tư cùng phủ nha liền ở truy tra hung thủ. Thuộc hạ còn nghe nói, giống như thần gia thiếu vài người. Giật vương đôi mắt buông xuống, nói, phía trước sự rực rỡ đã nói cho buồn vương, thần gia sự rắc rối phức tạp, đột nhiên mãn môn bị giết ngoài dự đoán. Bất quá, người bị phát hiện. Thuộc hạ đáng chết Triệu Hưng đang muốn quỳ xuống, rực rỡ chân câu lấy hắn đầu gối, hướng hắn lắc lắc đầu. Qua, này đó ở bên ngoài liền miễn. Người ra không xuất hiện Bồn vương đều không nhất định trích đến sạch sẽ. Còn có kia trả lâu tư cũng đã chết. A, đây là nồi nước đục giật vương khỏe miệng nguéo một cái, cười đến làm người nắm lấy không ra. Triệu hưng còn dùng sức ở hồi ức, vừa mới ẩn ẩn liếc mắt một cái đâm chính mình nữ tử, giống lại không giống, nhớ không rõ, có lẽ cải trang quá. Giật vương dừng một chút tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lại nói, ngươi mới vừa thiếu thần ra vài cá nhân. Đúng vậy. Triệu hưng, ngươi thử tìm xem xem người kia. Đúng vậy. An bài người đem nàng thay đổi quần áo. Cho ta nâng đến cố kiệu đi lên. Giật vương dùng cây quạt chỉ chỉ đã hôn mê bất tỉnh thanh cùng. Triệu hưng cùng rực rỡ hai mặt nhìn nhau, đối giật vương này cử thật là kinh ngạc. Phải biết rằng cứ việc giật vương hoa tử mà, liền thanh lâu đều khai. Nhưng là còn chưa bao giờ đem một nữ tử nâng trở về. Nhưng mà hôm nay này điện hạ thực sự làm rực rỡ giật mình. An bài mấy cái đứng đắn chút nha đầu cấp thanh cùng thay đổi bộ lửa mỏng mạng bấy, từ hậu viện liền nâng thượng kiệu lại đem Cốc tiệu Đình đến Say Hoa Lâu cửa chính chỗ. Giờ phút này Triệu Hưng ở nơi tối tăm chiều rực rỡ đánh cái ánh mắt, không thể tìm được vừa rồi chạm vào nhau người. Giật Vương từ Say Hoa Lâu lầu hai phe phẩy quạt xếp chậm rãi xuống dưới, Say Hoa Lâu một đống như hoa như ngọc nữ tử muốn lǔn tiến lên đi, lại bị thị vệ xa xa ngăn lại. Giật Vương lăng liệt híp mắt đào hoa hơi hơi hướng tới mọi người cười, khóe miệng câu ra hoàn mỹ độ cung. Càng làm cho ở đây nữ tử thần hồn điên đảo, hận không thể sinh nhảy lên đi. Chính gia tránh ra, Rực dỡ vươn tay ngăn lại, này đó pháo hoa nữ tử lôi kéo rực dỡ tay, nũng nịu mà, ai nha, như vậy hùng, muốn dọa hư nô ra, Rực dỡ nghe được như vậy thanh âm, câu mày trà sát cánh tay, toàn thân đều khởi ngật đáp giống nhau, trong lòng mặc niệm, chủ tử nghĩ như thế nào, rõ ràng nơi này là chính mình địa bàn, cũng không cho những người này biết, mỗi lần tới ta đều tưởng trở về nhiều tẩy vài lần tay, giật vương hành sự không ấn lẽ thường ra bài, rực dỡ là càng ngày càng xem không hiểu ở dáng hồng sắc kiệu liên lúc lắc năm màu tua buông xuống ở bốn phía trong kiệu giật vương liếc mắt còn ở hôn mê bất tỉnh thanh cùng thâm u con ngươi khẽ nhúc nhích khỏe miệng dơ lên cười như không cười chương 29 biệt viện đâm máu lộc sơn biệt viện hải đường chạy tiến sân mặt đều chạy trốn trắng bệnh mồm to thở phì phò trong cổ họng đã lại làm lại lạnh liền nuốt nước miếng đều lao lực Đức Thúc, Đức Thúc, đã xảy ra chuyện hải đường vừa ra thành đức thăng cùng vú nuôi khánh tẩu liền từ viện vào ra Đức Thăng vừa thấy chỉ có Hải Đường một người, vẫn chưa thấy Hi Nguyệt tỷ bóng dáng, vội la lên, "Tỷ đâu? Các ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Ngươi đem tỷ mang đi đâu vậy?" Lời nói còn không có xong, viện môn đã bị vài người một chân đá văng ra. "Các ngươi, các ngươi làm gì?" Đức Thăng cả kinh nói. "Thần Hi Nguyệt ở đâu?" Khương xuyên mắt lộ ra hung quang, lạnh giọng hỏi. "Không biết các ngươi ai?" Đức Thăng xem này tới người mỗi người ăn mặc quan phục, "Các ngươi Các ngươi là quan phủ người trong? A. Thức thời nói liền ra tới, tha cho ngươi bất tử. Khương Xuyên khinh miệt cười, trong tay trường đao đã thẳng tìm được Đức Thăng trước ngực. Ta thật sự không biết, chúng ta chính là cái tầm thường nông gia. Đức Thăng một ngụm chết cắn. A, các ngươi thượng thư phủ váy là mỗi người mạnh miệng. Như vậy trung tâm, liền đưa các ngươi đi gặp các ngươi chủ tử đi. Khương Xuyên trường đao một phiết, bên cạnh vú nuôi cũng đã theo tiếng ngã xuống đất, huyết lưu như chú, đôi mắt tử nháy mắt không có thần thái. A, các ngươi nghe được Khương Xuyên nói, Đức Thăng bi thống và phần. Khánh Tẩu, Hải Đường ghé vào Khánh Tẩu trên người, khóc đều, các ngươi, có phải hay không chính là các ngươi giết Thần Gia Mãn Muôn? Có phải hay không? Mãn Muôn. Đức Thăng đấm ngược dừng chân, thở dài, lao ra. Lão nô cư nhiên hồn nhiên không biết. Đức Thăng biết rõ chính mình không phải đối thủ, còn một bên la hét, Lão nô thực xin lỗi ngươi a, nô tới bồi ngươi lạp một bên sắc mặt đột nhiên thay đổi. Dơ lên bên cạnh sảnh liền xông lên phía trước. Khương Xuyên nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, trường đao huy quá, cùng sảnh đâm ra hỏa hoa. Đức Thăng cánh tay bị chấn đến tê dại. Khương Xuyên nhảy lên một chân phi đá, Đức Thăng bay ra đi mấy trượng xa, thân mình đụng vào thạch ma thượng, xương sống lưng đều làm vỡ nát. Khương Xuyên nhảy lên một đao, thẳng cắm Đức Thăng ngực. Nháy mắt công phu đã hai váy hạ, giết người đối Khương Xuyên mà nói, tựa hồ so sát gà còn đơn giản. Khương Xuyên xoay người, Triều Hải Đường cười cười. Kiêu ý cười làm người sởn tóc gáy. Người mới vừa sai rồi, không phải mát môn. Còn có nhà người tỷ, Nàng người đâu? Không biết. Vẫn luôn theo ta một người. Ta đang muốn đi tìm đâu. Hải đường giờ phút này ngược lại là không sợ, so bất luận cái gì thời điểm đều phải chấn định. Trong lòng hạ quyết tâm, tuyệt không phản bội tỷ, chỉ đau lòng nàng từ nay về sau liền phải lẻ loi một người. Tấm tắc, thần ra rốt cuộc cho các ngươi cái gì chỗ tốt. Mệnh đều phải không có còn như vậy trung tâm, hà tất đâu. Khương Xuyên Phùng nói, vậy đưa ngươi cùng đi làm bạn đi. Ánh đau trật lóe, so tia chớp còn nhanh. Đau hạ thiếu nữ cổ gian huyết lưu như chú, trong miệng cũng tràn đầy huyết, dâng lên mà ra, chỉ khoảnh khắc công phu, thiếu nữ ánh mắt liền càng ngày càng ảm đạm, thẳng đến không có bất luận cái gì thần thái. Thẳng đến ba người đã mất mạng, ở viện ngoại mạc trần mới tiến lên đây. Vừa mới hết thể hắn đều xem ở trong mắt. Đại nhân, đều là xương cứng, không có tra được thần hy nguyệt hướng đi. Ân. Thần gia diệt môn việc cùng chúng ta thận đỉnh tư không quan hệ, nhớ kỹ. Là. Mọi người chắp tay bí bảo. Kia. Quốc sư bên kia, đại nhân muốn như thế nào công đạo? Khương xuyên hỏi. Mặc chấn nghe xong sắc mặt trầm xuống, đi dạo bước, ta còn không có thăng ngươi làm phó tư đâu. Ngươi liền quản đến ta trên đầu. Vẫn là. Ngươi căn bản là không phải ta người. Khương xuyên sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng chắp tay, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ thề sống chết đi theo đại nhân. Lời còn chưa dứt, Khương Xuyên chỉ cảm thấy ngực một trận nhiệt lưu, một thanh đoản kiếm đã thẳng cắm hắn ngực. Hắn chưa có nửa điểm phản ứng cơ hội. Hắn thế nhưng nhất thời không bắt bẻ buột miệng tốt ra, dẫn tới sát sinh họa liền do đó đến. Mặc trần lưu loát rút ra kiếm, xoay người sâu kín mà, ngươi vừa mới không phải còn mệnh cũng chưa muốn cái gì trung tâm đâu. A, vậy hiện tại đem ngươi trung tâm cấp quốc sư đại nhân đi. Mặt khác ba cái Khương Xuyên thủ hạ đã hoảng loạn, chuẩn bị chạy đi. Chính là cũng liền Khương Xuyên chưa hoàn toàn ngã xuống công phu. Mặc chân nhẹ nhảy dựng lên, kiếm khí sắc bén, mỗi người bị nhất kiếm phong hầu. Chương ba mươi háo đen quốc sư. Lộc Sơn biệt viện. Mặc chân từ buồng trong lấy ra sải cùng du, phô chiếu vào mọi người trên người. Nhìn đến khương xuyên trên người lộ ra lệnh bài, một phen túng hạ, cười lạnh nói, vốn đang tưởng lưu ngươi làm phó tư, nghề hà ngươi cùng sai rồi chủ tử. Ta chán ghét ở ta bên người xếp vào cái chó săn. Bãi, mùi lửa từ trong tay bay ra. Tức khác toàn bộ trong viện bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Ở Mạc trần xem ra, thị phi thiện ác sở hữu hết thảy đều hồi phi yên diệt. Chỉ còn lại có viện ngoại hoa lê thụ thấy này hết thảy, không ngừng lay động, bay là tả đầy đất điểm điểm bạch cánh, cùng bay lên lại rơi xuống tinh hỏa cùng nhau nghiền thành nước bùn. Mạc Chân ánh mắt lạnh băng, cũng không quay đầu lại rời đi sân. Xoay người lên ngựa, thẳng đến kia trô đối hắn mà nói giống địa ngục giống nhau phủ đệ. Ở âm lãnh nguy sơn đỉnh núi chỗ, một tòa phủ đệ bị mở mị xương khói bao phủ. Đường núi uốn hai tòa hình thái làm cho người ta sợ hãi. Nộ mục trừng to, lộ răng nanh, cầm trong tay côn tiên tượng đồng. Nhưng mà nơi này mỗi phùng ngày tốt ngày hội, liền hương khói không ngừng, đối với tượng đồng cùng phủ đệ ngoại viện thần tượng thượng cúng cung bái. Các ba cánh chỉ biết nơi này là kinh sát quốc hoàng đế ban cho quốc sư đại tha, quốc sư đại nhân có thể xem tinh tượng biết văn, có thể luyện đan dược trị bệnh, là hoàng đế bệ hạ đều tôn kính tín nhiệm người. Truyền đến chung quanh bá tánh đều sôi nổi tới tham viếng. Nhưng mà nội trong phủ trải rộng ánh đến hoàng đế làm nhân thần thức mơ hồ. Trung gian đại đại bánh răng trục ở chậm dại chuyển động, ngày thường phi bên trong phủ người đều không được tới đây nội viện. Người háo đen tay cắm tay áo đưa lưng về phía nội viện môn, đứng ở trung ương, nhạt nhạt mà đối đi lên thiếu nên nói, tới. Cứ gì đầy người lệ khí. Thanh âm trọng đục lại quỷ dị, tiếng nói đều không cùng người bình thường tương đồng. Sư phụ. Mạc Trần rũ mắt trả lời. A, ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa truy cứu ngươi, ngươi đảo sinh đoán phẫn. Đệ tử không dám. Mạc Trần hờ mà. Đệ tử chỉ là không biết sư phụ vì sao không tín nhiệm ta, còn an bài một cái mật thám ở ta bên người. Bài đem Khương Xuyên kia tràn đầy huyết giả lệnh bài ném ở Lâm Thượng. Liên vì cái này, mang theo răng nanh mặt nạ người áo đen, khinh miệt nói, chẳng lẽ không phải bởi vì làm ngươi diệt thần gia, làm ngươi thẹn với ngươi người trong lòng, ngươi lòng có khó chịu. Thế nhưng một câu chọc chúng mạc Trần trong lòng suy nghĩ. Mạc Trần sớm biết Khương Xuyên là sư phụ an bài tại bên người người, nhưng là đương tận mắt nhìn thấy đến hắn giết thần gia người, trong lòng luôn có một cổ hàn khí cứ việc hương xuyên hành động là mạc trần chính mình hạ mệnh lệnh là sư phụ an bài nhưng hắn trong lòng lửa giận như thế nào cũng áp không được làm hương xuyên người này ngốc tại chính mình bên người ngày ngày nhìn hắn giống nhắc nhở chính mình chính là giết hi nguyệt mãn môn hung thủ hắn thật sự là làm không được người háo đen nhìn mạc trần đỏ lên mặt cần cổ gân xanh cố lấy trong tay áo lây kiếm tay banh đến cứng cẳng khớp xương trắng bệnh tính chỉ cần ngươi nhớ rõ chính mình sứ mệnh liền hảo người háo đen vung tay háo Ở hắn xem ra, Mạc Trần bất quá là nhất thời ngốc trí, lưu trữ hắn còn chỗ hữu dụ. Đệ tử không dám quên. Mạc Trần cúi đầu, trong ngực bị đè nén khí cũng bắt đầu tan, nhẹ giọng nói, đệ tử chỉ là không rõ. Nếu là chúng ta tìm được thần gia nữ nhi, muốn em nàng đưa cho đoan vương điện hạ, vì sao không? Ngươi là không chính mình lưu trữ. À, thần gia nữ nhi, thần năm thần nguyệt thần ngày giờ thìn sinh ra, tên là thần hy nguyệt, chiếm tể quần quận nhật nguyệt sao trời, nếu là nam tử tất xương vương xương đế nếu là nữ tử sợ là sát cô tinh khó có thể khống chế chúng ta lưu trữ đối với chúng ta báo thủ ngược lại bất lợi đem nàng đưa cho đoan vương tế thần hậu có trợ hắn sưng đế đoan vương tính cách mềm yếu gan sợ phiền phức ngày nào đó chúng ta cũng hảo khống chế chiều giả quyền to cũng nhất định nắm giữ ở trong tay của ta mặc chân ngươi muốn mau chút tìm được thần hy nguyệt, đến lúc đó đoan vương giết cha đoạt vị nam cung thắng ta muốn cho ngươi nếm thử chân chính bị phản bội tư vị người áo đen rộng mở hai tay Thanh âm thô nặng mà to lớn vang dội, chấn đến đỉnh nội anh đến ngay lập tức. Mặc chân nín thở ngưng thần, dùng nội lực khiêng lấy này chấn động tâm hồn thanh âm. Chương ba mươi thẹn quá thành giận. Giật vương phủ thư phòng, biết hơi đường. Còn không có tỉnh sao. Giật vương lăng liệt thon dài ngón tay hơi hơi vạch chân nắp trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hôi điện hạ, tựa hồ không anh rực rỡ chắp tay không lưng nói, thuộc hạ ngu dốt, có một chuyện khó hiểu. Chuyện gì? Điện hạ ngài vì sao phải đem đến lúc này lịch không do nữ tử nhận được trong phủ. Nếu là An Vương hoặc là triều giã mặt khác tha mà thám chẳng phải là. An Vương giờ phút này hẳn là chính tranh quái dày nhìn náo nhiệt, định sẽ không tại đây mẫn cảm thời điểm phái người tới thăm triệu hưng. kia điện hạ ý tứ là. An Vương giết thần ra người. Giật Vương trắng liếc mắt một cái còn vẻ mặt mờ mịt rực rỡ. Này rực rỡ đầu nha, thật là không đủ thông minh. Nếu là chính mình không nói minh, hắn sợ phiền phức muốn làm tạp sự tình nhan nhạt mà tiếp tục nói người của hắn cũng đã chết cụ thể sự tình hiện tại còn không thể thần gia sự liên lụy cơ quảng thần gia nữ nhi nhiều người như vậy chú ý nói vậy cũng có cái gì duyên cớ chờ cái kia nữ tử tỉnh lại nhưng thật ra có thể thăm dò cho nên nàng kia là thần gia nữ nhi rực rỡ trận tròn đôi mắt kinh ngạc mà nhìn phía trước mắt cái này còn bình tĩnh phẩm trà chủ tử thần gia nữ nhi nhiều người như vậy đều ở tìm cư nhiên chính mình chủ động tới rồi chúng ta bên này có thể hay không là cái âm mưu Cho nên, hiện tại bắt đầu, ngươi xem nàng." Giật Vương lăng liệt thư mi cười nhạt, bên môi treo lệnh người hoa mắt tươi cười, "Nếu là ngươi liền cái nữ nhân đều xem không được, kia, ngươi liền không cần lưu tại bổn vương bên người, đi phòng bếp phách xài đi." Rực rỡ ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt chủ tử, tay lại không nghe sai xử quạt chính mình cái tác, hối hận nói, "Làm ngươi lắm miệng." "Làm ngươi lắm miệng." Lăng liệt lại đột nhiên biểu tình nghiêm túc, một đôi lông mày ngọa tầm níu chặt, mắt đen lưu chuyển lệnh người nắm lấy không ra u quang. Bổn vương còn có việc muốn làm, tiến cung một chuyến. Nàng, ngươi cho bổn vương hảo hảo xem ở. Chớ có ra đường rẽ. Dực dỡ thấy chủ tử biểu tình đột nhiên thay đổi, biết giật vương điện hạ cái này thật không phải nói giỡn. Dực dỡ thân hình lập đến thẳng tắp, chắp tay trả lời, là điện hạ. Thanh cùng híp mắt mắt, cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, cổ chỗ cứng đờ, không thể động đậy. Trầm rãi mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là hồng nhạt mà lụa, chạm rông khắc hoa giường lan trung bắn vào điểm điểm nhỏ vụn dương quang một chút gió nhẹ thổi đến trướng màn thượng tua lây động lây động thanh củng cố sức chống chính mình thân mình lên nhìn đến chính mình toàn thân giả dạng đầu góc như bị lôi vanh điện xé giống nhau toàn thân chết lặng tâm trầm đến giống rốt đầy lanh chỉ rõ ràng phía trước xuyên chính là tư quần áo sao đã bị thay đổi một bộ váy lụa này lại là tới rồi nhà ai tỷ trong thân thể cô nương ngươi tỉnh nô tỳ tỉ tím rượu điện hạ phân phó chuyên môn hầu hạ cô nương nữ tử trang điểm tiếu lệ giả dạng xa so hải đường tinh xảo nhiều Triều thanh cùng không có người, ý cười doanh doanh. Cái gì điện hạ? Đây là nơi nào? Là ở kinh sát sao? Năm nay cái gì niên đại? Thanh cùng vội la lên, nghĩ chính mình còn có thủ lớn chưa trả, trong lòng vội vàng thật sự. Ha ha a, cô nương ái cười, đương nhiên là giật vương điện hạ, nơi này đương nhiên là kinh sát, là giật vương phủ, là kinh sát vĩnh thân năm. Tím diều cười một hơi đem thanh cùng vấn đề đều trả lời, không ước át bẩn thỉu, trật tự rõ ràng. Thanh như trong lòng bình tĩnh chút thở phào nhẹ nhóm, cũng may không có đổi đến nhà khác tỷ trong thân thể, chính mình còn có thủ lớn chưa trả, sao không làm thất vọng thần gia tỷ? Chính là túi đầu vừa thấy chính mình trên người lụa mỏng váy, lộ vai sườn bối, còn bay nồng đậm vân mùi hương, không cấm nhữ chặt mày, này, quần áo, chúc mừng cô nương. Tím Diều nhìn thanh cùng chính nhữ chặt mày nhìn chính mình quần áo, liền triều nàng lại một lần cong eo hành lễ, chúc mừng cô nương, chúc mừng cô nương. Này, có gì đáng mừng, thì từ lâu tới, Cô nương ngài từ say hoa lâu trở về cũng đã là này giả dạng, định là điện hạ phân phó thay, chúc mừng cô nương ngài bị điện hạ coi trọng, thật là người khác hâm mộ không tới đâu. Tím diều cười nói, cái gì? Này! Chẳng lẽ ta còn bị? Không thể hiểu được điện hạ cấp. Vũ nhục Còn chúc mừng ta! Lớn lên người nào mô cẩu dạng mới làm được ra tới này dơ bẩn hạ lưu sự A. Thanh hỏa khi đến gương mặt tưởng đỏ nóng bỏng, lỗ thai cân đều hồng thấu. Nhịn không được ở trong lòng hung hăng mắng một phen. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Nàng đem còn ở vui cười tím diều đuổi ra môn. chương 32 suy đoán hung thủ. Thanh cùng đóng cửa lại, tức muốn hộp máu đá khung cửa. Trên người mùi hương theo nàng động tác, càng thêm nồng đậm. Nay quần áo vai ngọc hơi lộ ra, xuyên đều xuyên không thượng. Thanh cùng nghĩ chính mình cái dạng này bị kia hạ lưu người nhìn cái biến, liền nổi trận lôi đình lại ảo não bị khuất. Cái gì say hoa lâu? Nghe tên đều không đứng đắn. Đem ta đưa người nào? Mặt người thú. Thanh Cùng tức giận mắng, hoàn toàn không e ngại này cái gì giật vương điện hạ. Đều như vậy, có gì sợ sợ. Nếu là người này hiện tại đứng ở chỗ này, Thanh Cùng hận không thể tiến lên xé hắn. Mẹ đã sớm quá nữ tử lấy danh tiết làm trọng. Này, tuy rằng thân thể không phải chính mình, lại sớm cùng chính mình hòa hợp nhất thể, nghĩ vậy chút, Thanh Cùng liền xấu hổ và giận dữ khó làm. Mà vẫn luôn ở cửa cách đó không xa thủ rực rỡ, giờ phút này nhìn môn bị bên trong người đã đến thẳng hoảng, trong lòng thầm than. Này quả thực chính là cái của mẹ, nào có cái gì thiên kim tỷ bộ dáng. Chẳng lẽ là thần thượng thư đối nữ nhi quá mức nung chiều? Cô nương. Đồng dạng đứng ở cửa tím diều cũng trận tròn mắt, trong lòng lại nghĩ, cô nương này thật đúng là cương cường, có thể bị phong độ nhẹ nhàng chủ tử coi trọng, đó là bao lớn phúc phận A. Lan. Thanh. Một cái chén trà dường như đồ vật tạp hướng về phía khung cửa. Ngã trên mặt đất, thanh thúy nhỏ vụn. Rực rỡ cùng tím diều liên nhau. Vẫn là tiếp tục canh giữ ở trước cửa vẫn không nhúc ních. Đi cho ta tìm bộ đứng đắn điểm quần áo tới." Thanh cùng gầm lên. Nàng hiện giờ nghe này, một cổ tử son phấn mùi vị váy lụa liền hết muốn ăn. Tím Diều chiều rực rỡ nhìn nhìn, thấy rực rỡ ý bảo gật đầu. Một lát sau, liền lấy một bộ đinh hương sắc lụa váy. Cô nương Tím Diều nhẹ nhàng gõ cửa, "Ta hầu hạ cô nương." "Không cần." Thanh cùng tức giận mà đáp lại, "Mở cửa, lộ ra một cái phùng, tay mắt lanh lẹ mà tốn đi rồi váy áo." Liền mặt cũng chưa làm ngoài cửa người nhìn thấy. Thanh cùng đổi hảo váy áo, tả hữu xoay chuyển, lúc này nhìn thuận mắt nhiều. Đột nhiên nàng hai mắt hoa mắt, bụng lúc này lộc cộc lộc cộc thẳng tê chính mình cũng không biết có bao nhiêu lâu không ăn qua đồ vật. Vốn định thay đổi quần áo liền rời đi, hiện giờ nghĩ tổng không thể làm cho bọn họ bạch chiếm tiện nghi, ăn một đốn đều chưa hết giận, húng chi chết đói như thế nào báo thủ. Lấy chút ăn tới. Thanh cùng hướng ngoài cửa người quát một tiếng, ước chừng lại sau một lúc lâu Tím diều lại bưng tới đồ ăn canh canh. Phóng cửa. Ngươi đừng tiến bảo, chuyển qua đi. Thanh cùng ở trong môn nghiêng người nghe bên ngoài thanh âm, nàng thật sự là cảm thấy không mặt mũi gặp người, quá mức năng kham. Tím diều chu chu môi, vẫn là làm theo. Thanh cùng khai một cái cắt cửa, thấy đồ ăn đã phóng cũng may án bản, tím diều đưa lưng về phía đứng. Thanh cùng bưng án bàn vào nhà, thanh thạo liền giải quyết rất đồ ăn. Cứ việc ăn ngầu nghiến, một bên ăn thời điểm còn vừa nghĩ này cuối cùng ấn tượng là ở phía sau hẻm, Tơ Lụa phô trưởng quầy cùng một cái thị vệ gặp mặt. Sau đó, Thanh cùng sơ sơ đầu mình, tấm tắc, nguy hiểm thật, kia sẽ thiếu chút nữa đầu khai gáo. Hay là này Điện Hạ là cùng trưởng quầy một đám? Nơi Hà chính mình chuyện sau đó cái gì cũng không nhớ rõ, xem kia trưởng quầy hành động dị thường, nơi trốn tránh đi thủ vệ, định là không đơn giản. Nếu là như thế này, kia này giật vương Điện Hạ vô cùng, có khả năng là giết thần gia hung thủ. Thanh cùng nghĩ đến này. Kinh hại đến bang bang thằng nhảy, một mặt ngoài miệng cạn, thầm than, kia này giật vương giết thần ra mãn muôn, chẳng lẽ là liền ví bắt đi ta. Háo sát thành như vậy, quả thực cầm thú không bằng. Thanh cùng ghé vào cạnh cửa cẩn thận nghe, khiếp mắt nhìn từ kẹt cửa ra bên ngoài ngắm, thầm nghĩ, tựa hồ chỉ có nha đầu này ở, nếu không lúc này trước lưu đi. Trở về tìm đức thúc tưởng hảo đối sách lại đến, bằng không nuốt ở bực này kia cầm thú tới vũ nhục không thành. Chương 33 hạ quyết tâm. Thanh Cùng làm bộ dường như không có việc gì mở cửa, ho nhẹ một tiếng, khụ, ta hiện tại phải đi về. Ngươi, không cần đi theo ta. Cô nương đi đâu? Thuộc hạ bồi rực rỡ bước nhanh đi lên trước. Thanh Cùng bị bất thình lình giọng nam kinh ngạc nhảy dựng, lúc này mới thấy cách đó không xa đi lên trước tới người. Người này, người này rất giống cùng trưởng quậy nói kia thị vệ. Cứ việc Thanh Cùng không thấy rõ mặt, nhưng là này thân hình giả dạng, đó là quá giống. Thanh Cùng trong lòng kinh hô. Quả nhiên ta đây liền là rất vào ổ cướp. Còn chuyên môn tại đây thủ ta đâu? Thanh Cùng lại ho nhẹ vài tiếng, tận lực chấn định mà hồi, không cần. Ta tưởng chính mình đi. Dứt lời, Thanh Cùng nhắc chân liền đi nhanh. Vẫn là thuộc hạ đi theo đi rực rỡ theo sát đi lên. Muốn đi theo Thanh Cùng, quả thực không cần lao lực. Thanh Cùng dồn hết sức lực đi phía trước chạy, này vương phủ cũng không quen thuộc, chỉ có thể nơi nơi tán loạn, chỉ chốc lát liền đổ mồ hôi đầm địa, trên đầu mạo nhiệt khí, chạy trốn đầu váng mắt hoa vẫn là không ném ra theo ở phía sau thị vệ. Lại tức lại cấp, cố nén trong mắt đôi đầy nước mắt không cho nó chảy ra. Thanh cùng thấy hắn vẫn như cũ nện bước nhẹ nhàng, mặt mang mỉm cười mà nhìn chính mình, càng là lửa giận ở trong ngực quay cuồng. Xoay vài vòng, cuối cùng gặp được đại môn. Thanh cùng toàn bộ mà chạy về phía nơi đó. Ai ngờ lúc này một bóng người từ nàng phía sau nhảy lên mà qua, đột nhiên liền nghiêng người phi nhảy đến nàng phía trước, ngăn cản đường đi. Ngay không thể đi ra ngoài. rực rỡ nhàn nhạt địa đạo. Các ngươi, Các ngươi là muốn đóng lại ta sao? Kia sao không trực tiếp giết ta? Treo cợn ta rất có ý tứ sao? Thanh hỏa khi đến đôi mắt tử đều toan trướng, nghẹn thật lâu nước mắt nhịn không được rơi xuống. Nàng không sợ chết, nàng không phải không chết quá, chính là như vậy bị vũ nụ, bị treo cợn, nàng nghĩ những cái đó nhân nàng mà chết đi thần ra người, trong ngực gáp lực hồi lâu thống khổ, thế nhưng đột nhiên ức chế không được ngồi xổm xuống vây quanh xuống tay cánh tay che mặt khóc giống. Thanh cùng trung quy bất quá là cái thiếu nữ, Lương beo trầm trọng họa diệt môn, đã làm nàng thở không nổi. Thanh cùng nghĩ, này đó kẻ xấu còn muốn giống đậu chuột giống nhau trước cha tấn nàng, nàng thật sự là mệt mỏi. Rực rỡ nhìn trước mắt tùy ý khóc lớn Thanh cùng, có chút không biết làm sao, mấy cái nha đầu chỉ dám ở nơi xa nhìn, cũng không dám tiến lên đây. Thuộc hạ vẫn chưa đóng lại cô nương, là tỷ ngài chính mình đem chính mình nốt ở trong phòng. Rực rỡ lẩm bẩm nói, ngươi, Thanh cùng thấy bọn họ thế nhưng còn đổi trắng thay đen, chính mình không thể nào cãi lại. Nghe đến mức lời nói đều không rõ ràng lắm. Con thỉnh tỉ trở về phòng nghỉ ngơi, bên ngoài, khả năng còn càng nguy hiểm. Rực rỡ cung eo vương tay, thỉnh. Thanh cùng lung tung lau một phen nước mắt, giờ phút này hạ quyết tâm, hành, ta ra không được, vậy dựa vào chính mình đem các ngươi xử lý. Thế thần ra báo thủ, thế chính mình dựa nhụ. Thanh cùng dẫn theo làn váy, nổi giận đùng đùng mà trở lại trong phòng, một chân đá văn môn, cài chốt cửa phía sau cửa, ngồi trở lại khắc hoa trên giường. Ngoài cửa sổ ngày tiệm rơi xuống đi, bắn vào tới quang cũng càng ngày càng tối sầm. Mẹ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta tưởng ngươi. Cuộn tròn trên giường Thanh Cùng không tiếng động khóc thút thít. Hải Đường, ngươi trở về không có. Thanh Cùng tưởng kia thương nhân thần da diệt môn, huyết lưu mãn viện. Nàng trên má chảy xuống một viên lại một viên nước mắt, búi tóc cũng rối loạn, toái phát lung tung dán ở tràn đầy hãn cùng nước mắt trên má, thật là chật vật. Ngoài cửa sổ tựa hồ còn có điều phát ra dị thường bi thương tiếng kêu mà nàng chỉ có thể vô thanh vô tức khóc thút thít. Ngoài cửa thường thường có người gõ cửa, một hồi là tím rượu, một hồi là thị vệ, một hồi đưa nước trà, một hồi đưa thức ăn. Thanh Cùng đều không có lại mở cửa, nên sẽ không tìm cái chết đi. Thanh Cùng thai nghe đến tím rượu thanh âm, tùy theo thị vệ không ngừng gõ môn. Giờ phút này Thanh Cùng đột nhiên nhớ tới mẹ nói, hảo hảo tồn tại. Nàng cần thiết tỉnh lại, mới có cơ hội. Ta nghỉ ngơi." Thanh Cùng lên tiếng. Ngoài cửa dừng lại động tác, dần dần cũng an tĩnh, an tĩnh thời điểm, thanh cùng đầu góc cũng bắt đầu rõ ràng, nàng quyết định một cái chủ ý. chương ba mươi tư hồi cung phục mệnh, cảnh cùng cung tầm điện, giật vương lăng liệt một bộ sám trang áo gấm, thân hình lấm lâm đứng ở cảnh cùng cung tầm điện ngoại, chờ kinh sát quốc hoàng đế nam cung thắng tuyên triệu. tầm điện không thể so trước điện hiên tuấn huy hoàng, lại nghèo công cực lệ, gỗ đàn làm lương, bạch ngọc vì gạch, chân châu vì mảnh, trầm hương làm khắc hoa giường treo dao long nhập hải kim màn lưới chứng màn thượng còn dùng tơ vàng chỉ bạc theo long phượng tường vân ám hoa nam cung thắng dựa nghiêng trên kim sắc miêu biên ám hương gối mềm trước mặt quý hai ba cái thái y trừ bỏ bên người thái giám tổng quản phúc toàn còn lại nô tài đều tống cổ bên ngoài trở thái y, y viện lương thái y, y là chúng thái y, y đứng đầu công nhận có một đôi hồi xuân diệu thủ hắn quỷ gối giường trước nhiễu chặt hai hàng lông mày biểu tình thấp thỏm lo âu xem xét quá kinh sát nam cung hoàng đế mạch tượng sau đầu cắn ở bạch ngọc gạch thượng bang bang vang vậy hạ Bệ hạ là ngẫu nhiên cảm phong hàn, cần hơi thêm điều trị, chỉ là ngày thưởng chớ quá mức làm lụng vất vả, ứng bảo trọng long thể mới là một bên lắp bắp mà, một bên trên trán mồ hôi như hạt đậu xoạch xoạch mà tích ở gạch tượng. Mặt khác Thái giám cũng sôi nổi đi theo lương thái y thì nói ứng hòa. Nam cung thắng Thâm ú đôi mắt liếc liếc mắt một cái này, hư đầu bà nao trưởng hợp lời nói thái y thì thái giám phúc toàn vội vàng tiến lên, Thế hoàng đế sửa sang lại gối dựa, dịu hắn ngồi thẳng một ít. Nam cung Thắng vây vây tay, không nghĩ tiếp tục nghe bọn hắn đi xuống. Phúc Toàn thấy thế, thấp giọng nói, vậy Hạ, Giật Vương Điện Hạ đã tới hồi lâu, đang ở ngoài điện chờ đâu. Tuyên, Nam Cung Hoàng Đế ngữ khí trầm thấp, ho nhẹ một tiếng tận lực làm chính mình tinh thần phấn chấn chút. Lăng Liệt nhìn các Thái Y Yến dẫn theo hòm thuốc buông xuống đầu, bước nhanh rời đi tầm điện. Lông mày ngọa tầm hơi cho, hắn biết phụ hoàng thân thể hẳn là đại không bằng trước, bằng không sẽ không thúc giục hắn ra cung đi tìm kia trong lời đồn thần y Yến. Tuyên Giật Vương tiến điện. Lăng Liệt nghe được tuyên triệu, vội vàng tiến điện. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Giật vương hành lễ sau, thấy phụ hoàng rõ ràng sắc mặt héo hoàng, lại cường trống ngồi ngay ngắn, trong lòng biết không nên để liền không thể để. Sự tình làm được như thế nào? Hồi phụ hoàng, ngày kia thần y thật sự vẫn là giả Nhi thần chạy biến cũng chưa từng tìm được. Phụ hoàng chẳng lẽ là lừa nhi thần, sợ nhi thần ở kinh thành quá nhàn. Vẫn là phụ hoàng thưởng nhi thần ra cung ngọt nhạt. Lăng liệt cập nhà, bãi tay háo không cái chính hình. Hôn trướng. Nam cung hoàng đế trợn tròn đôi mắt, cả giận, ngươi, khu khu, có phải hay không thành tâm cùng châm đối nghịch, giao cho ngươi sai sự làm như cho đùa, nhất thời khó thở, thế nhưng tích tụ chi khí dâng lên, ho khan vài tiếng. Hoàng đế uy nghiêm nơi nào là ai có thể mạo phạm, ngay cả bên cạnh phúc toàn đều cả kinh quỳ bò trên mặt đất, run bẩn bật. Phu hoàng, nhi thần không dám, lang liệt cũng vội vàng quỳ xuống đất, theo sau lại ngẩng đầu, nhẹ dọng hỏi, phu hoàng chính là thân có không khỏe. Không bằng tỉnh quốc sư đại nhân tới nhìn xem. Hắn đan dược phụ hoàng không phải luôn luôn đều dùng sao. Lăng liệt như thế nào không biết phụ hoàng đã không tín nhiệm quốc sư, bằng không như thế nào phải hắn đi tìm kia còn không biết có tồn tại hay không thần ý gì Lăng liệt đơn giản là cố ý biểu hiện như thế. Ngu không ai bằng. Không kịp ngươi nhị hoàng huynh năm đó một nửa thông tuệ mưu trí. Nam cung thắng thở dài. Phụ hoàng bất giận, nhi thần nào dám cùng nhị hoàng huynh tương so. Phụ hoàng có thể có sai sự giao cho nhi thần. Đã là để mắt Nhi Thần. Chỉ là Nhi Thần năng lực không đủ, không có làm tốt phụ hoàng sai sự. Lăng liệt biểu môi, dư quang thấy Nam Cung Hoàng đế sắc mặt hơi có hòa hoãn, tiếp tục nói, bất quá kia thần y thật là không tìm được, không phải Nhi Thần không có tận tâm, còn thỉnh phụ hoàng nắm rõ. a chỉ hy vọng như thế đi. Nam Cung Thắng lắc lắc đầu, khẽ thở dài, thần y đi du lịch tứ phương, ngươi nhiều hơn lưu tâm chính là. Nhi Thần tuân chỉ, bất quá phụ hoàng. Nhi thần vừa trở về liền nghe thần thượng thư một nhà chịu khổ họa diệt môn. Hán đứa con này thần triều vũ, chấm sớm có nghe thấy, an hối lộ trái pháp luật, chết chưa hết tội. Nam cung thắng khinh miệt mà nhàn nhạt nói, bất quá này triều đình trọng thần ở hoàng thành dưới chân có thể mãn môn bị giết, thần đình tư người là làm cái gì an không biết. Ngươi cảm thấy làm ai đi tra án tử tương đối thích hợp. Lăng liệt thâm sơn sắc đôi mắt hơi đổi, nói nhỏ nói, nhi thần ngu dốt, triều cục phức tạp, nhi thần xem không thông thấu. Hừ. Ngươi chỉ đối pháo hoa liếu hẻm xem đến thông thấu thực. Nam cung hoàng đế châm trọng nói. Lăng liệt nướng mày, thẻ lưỡi, giả vờ vẻ mặt tính trẻ con chưa thoát bộ dáng. Cười nói, nếu là phụ hoàng thích, nhi thần nguyện tuyển ra mấy cái hiến cho phụ hoàng. Hôn trướng. hầu nôn là ngữ. Nam cung thắng quát, liếc mắt lại quỷ quỷ dạp trên mặt đất không dám lại lời nói giật vương. Dừng một chút thở dài, thôi, niệm ngươi cũng tìm ý hay vất vả. Tuy rằng không có thể tìm được, cũng coi như lao khổ. Ý việc này vẫn là tiếp tục giữ kín như bưng, chớ có cùng người khác đề cập. Lùi ra đi. Nhi thần tuân chỉ, nhi thần cáo lui. Lăng Liệt con eo hành lễ, thoái hóa vài bước xoay người lùi ra. Chương lăm ba vị hoàng tử. Kinh sát cảnh cùng cung tầm điện. Kinh sát Hoàng Nam cung thắng Thâm Thúy Mặc Đồng nhìn xa dần đi giật vương bóng dáng, thần sắc hoàng hốt suy nghĩ xuất thần. Vậy hạ? Vậy hạ? Phúc công công nơm nớp lo sợ mà cấp Nam cung thắng bưng tới trà nóng. Người hắn bóng dáng giống không giống La Nguyên? Nam Cung Thắng trong mắt lập lòe sâu kín ánh sáng. Lang Nguyên là hắn trong lòng đau, Nam Cung Thắng nghĩ đến Lang Nguyên ở không đầy 15 tuổi tắc cũng đã mang binh chinh chiến tư phương, thông tuệ hơn người, trí dũng song toàn, là chính mình cùng tuệ quý phi yêu nhất như tử. Ai ngờ vài năm sau thế nhưng ở xuất trình trên đường hoang thệ, tuệ quý phi cũng thương tâm chết bệnh. Chỉ cần nghĩ vậy chút, Nam Cung Hoàng đế liền lão lệ tung hành. Đã từng hắn không ngừng một lần tưởng lập huệ vương Lang Nguyên vì thái tử, nhưng vì làm hắn không cần trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích hắn nhìn xuống, còn là không có thể giữ được câu yếm hoàng tử, bệ hạ đây là lại tưởng niệm huệ vương điện hạ, huệ vương dưới suối vàng có biết, chắc chắn cảm nhớ bệ hạ lòng chịu mến, phúc công công nhẹ nhàng ngâm dương mắt ra, giật vương điện hạ sớm đã đi xa, nam cung hoàng đế còn ngơ ngẩn mà nhìn tẩm điện muôn xuất thần, giật vương điện hạ từ nhỏ cùng huệ vương điện hạ giao hảo, có chút tương tự cũng là tình lý bên trong, nam cung thắng đột nhiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, dần dần âm trầm xuống, dưới, không, hắn không giống lang nguyên. Trâm cũng nhìn không thấu hắn rốt cuộc cái dạng gì. Phúc Toàn không dám theo tiếng, đây là hắn không dám hơn phân nửa câu miệng hoàng gia việc. Chỉ nghe được nam cung hoàng đế nhàn nhạt nói nhỏ, Trâm không tin hắn thật là cái không học vẫn không nghề nghiệp tới tử. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là thật sự, hắn vừa rồi vì sao phải hỏi thần ra một chuyện. Là thử vẫn là thuận miệng vô tình. Từ lang nguyên xảy ra chuyện, hắn liền thay đổi một người. Phúc Toàn sống lưng đều ở lạnh cả người, toàn thân đều khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh. Thằng đến thấy Thái giám y bảo bưng tới Thái y liều viện hầm tốt chén thuốc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nam cung Thắng uống xong chén thuốc sau, ho nhẹ vài tiếng. Đi truyền Đoan Vương tiến điện. Phúc toàn đại Đoan Vương Lăng Tiêu đã đến ngoài điện khi, ở Nam cung hoàng đế bên thai vài câu. Nam cung Thắng ở Phúc toàn nâng hạ ngồi thẳng thân mình, dùng gối mềm dấu ở phía sau đứng vững chính mình bối, khiến cho hắn giống dị vãng giống nhau, không giận tự uy. Truyền Đoan Vương tiến điện. Đoan Vương Lăng Tiêu một thân màu đỏ sậm áo gấm, bạch ngọc cây châm vấn tóc Bông xuống đầu, cung cung kính kính mà hành lễ, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Nghe nói trước đó vài ngày người trưởng quản Kinh vũ vệ, ở kinh thành đùa dỡn phụ nữ nhà lành. Lời còn chưa dứt, lang tiêu bùn một tiếng quỳ xuống, đầu khai chấm đất bang bang vang, vội la lên, là nhi thần vô năng, còn thỉnh phụ hoàng thứ tội. Kia! Thần thượng thư một nhà mãn môn bị giết một chuyện, ngươi lại có thể biết được. Lang tiêu nuốt nuốt nước miếng, thưa dạ theo tiếng, việc này, việc này nhi thần, cũng có điều nghe thấy có điều nghe thấy, gần là có điều nghe thấy. Nam cung hoàng đế lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi làm hoàng trưởng tử không nên thế? Chấm làm chút cái gì? Nhi thần, nhi thần sợ hãi lăng tiêu đại khí cũng không dám ra, han thấm đến sam đều ướt đẫm, hắn lòng bàn tay ấn bạch ngọc gạch địa phương đều bị mồ hôi vượng ra sương mù. Ngươi sợ hãi cái cái gì? Chấm hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Nam cung hoàng đế cảm thấy này hoàng trưởng tử tuy là trước mắt hoàng tử giữa nhất cần cù nhất kính hiếu người. Hiếu nghĩa lễ tiết giống nhau đều không ít, nhưng chính là thiếu chút cái gì, làm việc vâng vâng dạ dạ, không có chủ ý, một mặt phụ hoa. Phụ hoàng bất giận. Nhi thần. Nhi thần có nghe phụ hoàng dạy bảo, gần nhất đã ở học như thế nào chỉnh đốn quân kỷ. Nhi thần. Nhi thần. Đang cố gắng học. Còn thỉnh phụ hoàng bất giận. Lang tiêu gấp đến độ sắc mặt trắng bệnh, một miệng đều không lưu loát. Rõ ràng chưa đến tuổi nhi lập, bên mái đều đã có đầu bạc. Kia. Chấm cho ngươi một cơ hội. Thượng thư phủ thần ra một án, ngươi đi điều tra. Nhi thần. Nhi thần sợ năng lực không kịp. Giọng nói vừa ra, Nam Cung Thắng đều cảm thấy đầu một trận vượng, như thế nào sinh ra như vậy cái yếu đối sợ phiền phức người. Đi đi đi. Nam Cung Thắng huy tay háo tống cổ đoan vương. Này liên tiếp triệu kiến hai vị hoàng tử, đều làm hắn tức giận đến quá sức, một cái tứ hoàng tử cả lơ phất lơ, không học vấn không nghề nghiệp. Một cái hoàng trưởng tử vâng vâng dạ dạ, đỡ không đứng dậy. Hắn nghĩ đến cái kia an tĩnh nội Liêm Tam hoàng tử Lăng Hằng, tựa hồ rất ít cùng mặt khác các hoàng tử lui tới, nhưng Nam Cung Thắng tổng cảm thấy hắn trong lòng tảng sự. Chương 36 thăm thăm tin tức. Dật Vương Lăng Liệt thừa kiểu liên tử kinh sát ngoài hoàng cung hành lang giải trung ra tới, đã là giờ Tuất. Mâu đỏ sầm tiệu liễn một đường ngâng trở về Dật Vương phủ. Mà lúc này kinh an trường nhai phòng Lăng thượng lại nhiều một cái an mặc y gì phục dạ hành xuyên qua người, hành động giống như bị gió thổi khởi một mảnh diệp, lặng yên không tiếng động. Đỗng nhiên quay lại, Hơi thở bình tĩnh tự nhiên, nhẹ nhàng xảo rượu mà tránh khỏi tới tới lui lui tuần tra thủ vệ. Thậm chí liền thần thượng thư phủ đệ trong ngoài thận đình tư cùng phủ nha mọi người cũng không từng phát hiện thần phủ phòng lăng thượng nhiều một đôi mắt. Ban này, mục hàng thu ba lăng liệt lúc này chính mắt trông thấy thần bên trong phủ viện một bãi than thâm sắc vết máu, mãn viện cái khăn trắng thi thể đều tập ở một bên, người được trong không khí còn bay nồng đậm mùi máu tươi cùng thi sú. Lăng liệt hai hàng lông mẩy đều nhăn ở cùng nhau, sự tình đi qua lâu như vậy còn chưa xử lý, hắn trong lòng tất cả hữu hứng. lang liệt mặc tưởng, nếu không phải phụ hoàng phân phó hắn đi tìm ý tránh đi mọi người, hắn thật sự sẽ ra tay cứu giúp thần phủ. Cứ việc tra được quốc sư cũng đối thần ra thái độ không bình thường, mà phụ hoàng rõ ràng đã không tín nhiệm quốc sư, lại tùy ý quốc sư mượn sức triều thần, tổng cảm thấy trong đó có chút âm yêu. Nhưng thần lao thượng thư hắn điều tra quá, xem như thanh liêm chính trực, nhiều lắm che giấu thần triều vũ một chuyện, tội không đáng chết. Lang liệt ở nóc nhà nhìn chung vài tòa cửa thành cùng đường phố toàn cục trong lòng phát hỏa trong tưởng tượng cảnh tượng thần đình tư rõ ràng có trong hồ sơ phát khi canh giữ ở phụ cận vì sao lại đột nhiên toàn bộ bỏ chạy Đông Nam môn hỏa vì sao phát sinh như vậy là thời điểm nếu trùng hợp định là không thể tin theo triệu hưng trưởng quay lời nói thấy an vương người thoán vào hẻm thậm chí phía trước thần gia qua loa tăng nữ an vương người cũng phi cắp truyền tin an vương đều như thế tỏ mỏ thần gia nữ nhi định là không đơn giản đảo trở về tưởng. Có lẽ này hết thảy đều cùng ngọn nguồn thần gia nữ nhi có quan hệ. Lăng liệt trong lòng cân nhắc, lại không biết một nữ tử vì sao dẫn tới bị người huyết tẩy thượng thư phủ. Nếu là cha không rõ, có lẽ lăng liệt chính mình cũng sẽ trở thành đừng tha quân cờ. Nhiều năm dùng lưu luyến phong nguyệt nơi ẩn nấp chính mình lăng liệt cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm. Lăng liệt thăm quá thượng thư phủ sau, lại lặng yên không một tiếng động về tới chính mình giật vương phủ. Hiện tại có lẽ có thể thăm dò trong phủ khách nhân, lăng liệt trong lòng thầm nghĩ. Đi vào chuyên môn cấp cô nương này trụ chỉ lan nguyện, tím diều cùng rực rỡ ở cửa thủ. Rực rỡ nhìn thấy chủ tử tới rồi, tiến đến bên thai ban ngày phát sinh sự. Lăng liệt giữa mày nhữ lại, tựa hồ cũng có chút đối này thiên kim Tỷ có thể như thế tùy tiện, cảm thấy khó có thể tin. Nhưng mà dây lát gian, hắn khỏe miệng lại gợi lên một chút độ cung. Thế nào? Đã ngủ hạ? Hải, không có việc vui thật là mất hứng. Lăng liệt cất cao giọng nói, như thế chê khén nói, thế nhưng đến chút nào không giảm âm lượng. Làm đứng ở một bên rực rỡ thử miệng trận tròn đôi mắt thâm than chủ tử thật là không ấn lẽ thường ra bài cô nương ở trong phủ tương bồi đổi ai đều đến lén lút chủ tử làm sao còn hận không thể tất cả mọi người biết chính là tiếp theo mạc làm rực rỡ càng là hoài nghi chính mình lỗ thay cùng đôi mắt cửa phòng hơi hơi vừa động bên trong chuyển đến không cẩn thận nghe đều phát hiện không đến môn xuyên tiếng vang môn xuyên thế nhưng hay lăng liệt lúc này ta mị cười ngược lại xua xua tay chỉ thị ý bọn họ đều lui ra rực rỡ kinh ngạc quả thực muốn hoài nghi hai mắt của mình cùng lỗ thai. Thầm nghĩ, này hai người đều quá kỳ quái. Nhưng mà chủ tử mệnh lệnh, hắn vẫn là vâng theo, yên lặng đồ trăm mét có hơn. Trong phòng không có một chút ngọn đèn dầu, lăng liệt đẩy cửa đi vào khi, hai nghe đến giường biên truyền đến một chút tiếng vang. Nha! Thích chơi như vậy. Đây là... Cái gì chơi pháp? lăng liệt ngôn ngữ ngảng lớn, phóng đẳng không câu nệ mà cười nói. Ha hả giường biên truyền đến thanh thúy cười nhạt thanh, điện hạ. Chẳng lẽ không thích như vậy sao? Thiếu nữ cười nói. Lăng liệt thai nghe đến cái này làm người tê tê dại dại thanh âm, càng cảm thấy đến chính mình đoán đúng rồi. Như thế, kia rất tốt ra lăng liệt cúi người thấu tiến lên đi. chương 37 tương kế tự kế. Giật vương phủ chỉ lan nguyện. Thanh cùng kéo kéo quần áo, lộ ra một chút đầu vai, chết nhìn chầm chằm chiều nàng càng đi càng gần bóng người, chỉ chờ kia tốt nhất một cái cơ hội. Đây là thanh cùng nốt ở trong phòng lá lúc, cân nhắc hồi lâu. Nghĩ mẹ cùng nàng quyến rũ nữ yêu tinh bắt tha chuyện xưa, giáo nàng bên ngoài người đều chi nhân chi diện bất chi tâm. Không nghĩ tới nàng hôm nay phải học giả nữ yêu, nhưng vì báo thù rửa hận, tạm thời nhẫn này nhất thời. Trong bóng đêm bóng người càng ngày càng gần, gần trong gang tức là lúc, thanh cùng thế nhưng khẩn trương đến thẳng nuốt nước miếng, mới phát hiện trong cổ họng sớm đã khô khốc. Trong chấp mắt thế nhưng đối thượng một đôi trong suốt mắt đào hoa, giống bác thương hóa băng sau suối nước thượng nổi lên điểm điểm lân quang. Thuần tịnh đồng tử cùng yêu mị mắt hình thiếu chút nữa khiến cho thanh cùng luân hãm đi vào. Thanh như nhẹ nhàng chấn động, thế nhưng nhất thời ngẹ lời. Không nghĩ tới trước mắt người thế nhưng khỏe mắt dơ lên, song lông mi khẽ run, môi mỏng biên dạng khởi lệ người hoa mắt say mê ý cười. Thanh cùng đảo chịu một hơi, này nam nhân thế nhưng so nàng càng hiện mỹ thái. Thanh cùng đã quen thuộc trước mắt hắc cám, thấy một đôi mảnh khảnh ngón tay ý đồ muốn tham hướng nàng bên hông. Ha ha, đừng có gấp nha. Thanh cùng khép cười một tiếng. Vèo mà một chút từ lăng liệt dưới thân chạy trốn ra tới, bên hông trường la mang ở nam tử trong lòng bàn tay xẹt qua. Thanh cùng sán cười phe phẩy đồ tế nhuyễn vòng eo, tinh tế tay ngọc chậm rãi cởi bỏ la mang, lại đem cẩm mang bay lên đắp trên giường nam tử đầu vai. Mà lăng liệt cười nhìn trước mắt nữ tử chính cởi áo tháo thắt lưng, chờ nàng bước tiếp theo động tác. Màu trắng la mang ngược lại lại bị thanh cùng vũ tới rồi nam tử phía sau, thanh cùng nhẹ nhảy lên giường, ngồi ở nam tử sau sườn, tiến đến nam tử bên hai. Một bên ôn nhu hỏi nói điện hạ còn thích, một bên la mang nhẹ nhàng phất quá nam tử đầu vai cần cổ. Thanh cùng không chờ nam tử đáp lại, đột nhiên một cái tay khác tún chặt la mang một khắc đầu, màu trắng la mang vòng quanh lang liệt cần cổ. Giờ phút này thanh cùng dồn hết sức lực lôi kéo, ai ngờ trước mặt nam tử tay đã sớm tún chặt trong cổ họng la mang. Lang liệt đột nhiên một xả, thanh cùng thế nhưng một cái té ngã hướng phía trước tài đi, vững chắc nằm ở lang liệt hoài trịnh. Thanh cùng nhìn trước mắt nam tử chẳng những không giận. Ngược lại còn ý cười doanh doanh mà nhìn chính mình, thật là tức giận. Thanh cùng nổ xuống trên đầu châm cài liền hướng hắn đâm tới. Lăng Liệt đột nhiên nghiêng nghiêng đầu, châm cài tử liền lăng Liệt đầu tóc cũng chưa có thể gặp được, Lăng Liệt tốc độ tay cực nhanh, bắt được này tựa như nhu để tay. Lăng Liệt hơi dùng một chút lực, thanh cùng cả người liền lại một lần đánh vào Lăng Liệt trong lòng ngực, châm cài tử cũng rơi trên mặt đất, trong bóng đêm cũng tìm không thấy. Lăng Liệt khỏe miệng ngéo một cái, tà mị cười, "Ân." Liên nhảy như vậy vài cái, xây hoa lâu cô nương nhưng xa cực ngươi gấp trăm lần thanh cùng nghe được này sắc quỷ điện hạ còn như mang cười chính mình càng la thẹn quá thành giận bay lên một chân đảo đá Lăng liệt tầm mắt cũng chưa chuyển liền cảm nhận được phi đá tới phương hướng bắt lấy mắt cá chân phiên tay một ném thanh cùng không trỗi chảo nắm chịu lực xoay tròn vài vòng thẳng tóc mà nhào hướng cái bàn Lăng liệt xoay người phóng qua thoáng như một trận gió mạnh vươn tay cánh tay nhẹ nâng thanh cùng đầu lúc này mới miễn nàng đầu khái thượng một cái đại bao Ma thanh cùng trong cơn giận dữ, nàng trong lòng biết loại này cơ hội khả ngộ bất khả cầu, tiếp theo chỉ sợ khó tìm gần người cơ hội. Tay phải bắt lấy trên bàn án bản chiếc đua đánh thẳng lăng liệt tiết hầu. Lại bị lăng liệt phản ngăn chặn tay ấn ở trên bàn động cũng không thể động. Thanh cùng tay trái tưởng phiến cái này sắc quỷ một cái bàn tay, không có tới cập nâng lên cũng bị cùng đè ở trên bàn. Hắn trên cao nhìn xuống vui cười mà nhìn nàng, mà nàng bị áp chế đến gắt gao, chỉ có nổ mục trừng to phân. Trưng ba mươi tám xấu hổ và giận dữ không thôi. Ấn. Còn tới chiêu này. Người chiêu này chính là lặp lại dùng ba lần. Lăng liệt khinh miệt mà cười cười, thân mình chiều thanh cùng đè xuống, ở nàng bên thai nhẹ thở nói, ngươi kia vụng về động tác, có cần hay không ta dạy cho ngươi à. Hơi thở cọ đến thanh cùng bên thai ngứa gương mặt một trận lửa đốt. Chính là chính mình cả người đều bị áp chế, tay chân đều không thể động đậy, thở gấp đại khí liều mạng dây rủa khi án bàn rơi xuống trên mặt đất. Thanh âm ở ban đêm có vẻ phá lệ vang. Giờ phút này đứng ở nơi xa tay dẫn theo đèn lồng thị vệ rực rỡ cùng nha hoàng tím diều, chính chờ đợi giật vương phân phó. Tím diều tắc vẫn luôn ở rực rỡ bên cạnh hâm mộ cô nương này có phải hay không say hoa lâu tới tân cô nương, bị điện hạ coi trọng thật là tam sinh hữu hạnh. Rực rỡ còn lại là vẫn luôn ở túi đầu cân nhắc vì sao chủ tử muốn cao giọng kia chê khẽ nói, môn như thế nào liền khai. kia cô nương không phải giữ cửa khấu đến gắt gao, ai cũng không cho tiếng sao lúc này nghe được bên trong truyền đến kinh vang nộ đạo không tốt có trá không cô tím diều ở sau người khuyên can rực rỡ liền bước nhanh chạy về phía trước phá khai phía sau cửa trợn tròn đôi mắt kinh ngạc mà nhìn trước mắt một rát. ngọn đèn dầu đem phòng trong sở hữu đều chiếu đến rõ ràng sáng tỏ rực rỡ thấy chủ tử chính đẻ ở bùi tóc hỗn độn quần áo bất chỉnh cô nương trên người này tím diều lúc này cũng buôn tiến lên nha! nô tỳ đáng chết điện hạ thứ tội Xong liền xoay người sang chỗ khác, không quên kéo một phen còn ngây ngốc rực rỡ. Nga, điện hạ thứ tội. Thuộc hạ biết sai. Rực rỡ đi theo xoay người sang chỗ khác. Giật vương lăng liệt bãi bãi đầu bất đắc dĩ cười cười, thầm than chính mình cái này thị vệ thật là quá xuẩn. Mà thanh cùng cảm thấy hiện tại bị buôn tiến vào người thấy như vậy một màn, nhắm chặt con mắt, quay đầu đi không dám nhìn người, xấu hổ đến giống như đào hoa cánh hai má càng là vượng thấu hồng. Lăng liệt nhìn thấy thanh cùng dáng vẻ này ngược lại nhịn không được ý cười. Nô tỷ cáo lui. Thức thời tím diều lôi kéo rực rỡ chuẩn bị lui ra ngoài. Thuộc hạ biết sai. Thuộc hạ cáo lui. Rực rỡ mộc mộc mà đi theo, chuẩn bị lại đóng cửa lại. Đèn lồng bị mang đi, trong phòng đột nhiên tối sầm, Lăng Liệt còn cảm thấy không thấy đủ này thành cùng hiện tại đỏ bừng mặt bộ dáng đâu. Trầm đã. Phạt ngươi tiến vào đem đèn trưởng thượng. Lăng Liệt trầm thấp tiếng nói hướng cửa nói. Rực rỡ không thể không lại rũ đầu tiến vào cầm đèn, mắt nhìn thẳng. Một chút cũng không dám ngẩn đầu xem, điểm song sau phòng trong sáng trưng, hết thể đều không chỗ che giấu. Dực dỡ vội vàng lui ra ngoài, đóng cửa lại, rời khỏi vài trăm mét xa. Tím diều cười nói, đều không kịp kêu ngươi, ngươi này kẻ lỗ mãng. Dực dỡ gãi gai đầu, bĩu môi, ngẫm lại chính mình chủ tử còn có thể bị nha đầu này bị thương không thành. Hắn cũng không dám lại đi phía trước tấu, Mà trong phòng lại chỉ còn lại có hai người. Thanh cùng tự biết quần áo bất trình, mắt hạnh trừng to cả giận nói, buông ra. Bằng không ngươi trực tiếp giết ta hảo." Lăng Liệt nhướng mày, buông lỏng ra áp chế Thanh Cùng tay, nhẹ nhảy hai bước, ngồi ở giữa ghế, không giận phản cười mà nhìn Thanh Cùng. Lăng Liệt lúc này mới hoàn toàn thấy rõ ràng trước mắt nữ tử này, vai ngọc hơi lộ ra, da quang thắng tuyết, đôi tóc hốn độn quá hạ, vẫn như cũ ngăn không được tuyệt lệ dung sắc, cứ việc mày liếu lại chính Ninh ở bên nhau, đôi hắn trợn mắt giận nhìn, hai má ửng đỏ, vẫn như cũ tiểu mỹ vô cùng. Thanh Cùng thoáng nhìn trước mắt người còn nhìn chằm chằm chính mình cười, hừ một tiếng, Hạ lưu. ân, Đây chính là chính ngươi trước khơi màu, cũng là chủ động nhào lên tới, cớ gì lại ta. Lăng liệt mày kiếm một trọn ta ta cười. Thanh cùng đem chính mình quần áo kéo chính, lại ngắm nhìn chung quanh tìm chính mình đai lưng. Với nhấc mắt, đối diện ngồi kia sắc quỷ điện hạ chính đông đưa nàng kia căn đai lưng. Thanh cùng cắn môi, thầm than thật là vô cùng độc nhã. chương 39 ngoài dự đoán. Người thanh cùng đỏ mặt, trừng mắt cái này tới tử, đem đai lưng trả ta, đồ vô sỉ. Đây là chính ngươi giải, cũng là chính ngươi thiết, buồn vương bất quá là phối hợp ngươi. Lang liệt vẫn như cũ mục mang ý cười. Thanh cùng trừng to đôi mắt quay tròn mà chuyển, trong lòng kinh ngạc cảm thán, nguyên lai like này đang đổ tử đã sớm đã nhìn ra, còn cố ý xem chính mình xấu mặt. Quả nhiên như mẹ, bên ngoài người đều nguy hiểm. Nếu ngươi đã đã nhìn ra, muốn giết cứ giết. Thanh cùng thẳng thắn sông lưng, trong mắt lộ ra kiên định, thấy chết không sờn. Nếu bao không được thù, kia cũng không thể mặc cho người khác vũ nhục chết liền chết đi, lại không phải không chết quá. vậy ngươi, ngươi lại vì sao phải sát bổn vương? bổn vương vì sao lại muốn giết ngươi? lang liệt từ trong tay hào rút ra một phen treo chỉ vàng chỉ bạc mặt trang sức ngọc bình thiến. vung tay lên, cây quạt hô mà một chút mở ra, tiêu sái mà phẩy phẩy, mắt đào hoa nhíu lại, tuấn mị trên mặt dạng khởi phóng đãng không kềm chế được cười. biết rõ cố hỏi, ngươi giết ta thần gia mãn môn, làm thần gia nữ nhi, ta chẳng lẽ không nên thế bọn họ báo thù? Thanh Cùng không chút nào sợ hai trước mặt cái này cái gọi là giật vương điện hạ. Lăng liệt gục đầu xuống, trên mặt lộ ra một mặt ý vị sâu xa ý cười, thầm nghĩ chính mình quả nhiên đoán đúng rồi, phía trước chỉ là hoài nghi, hiện tại nàng là không đánh đã khai, Ngươi giả mạo thần thượng thư gia thiên kim, phải bị tội gì? Giả mạo! Thanh Cùng nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn có thể nhìn ra ta không phải thần Hi nguyệt? Không không không, hắn hẳn là không có gặp qua thần gia thiên kim. Không xong. Thần gia nữ nhi đã hạ táng. Đối ngoại thần gia nữ nhi sớm đã không ở nhân thế. Vừa mới chính mình. Thanh cùng bị hỏi đến nhất thời ngẹ lời. Kia làm ta đoán xem xem, là thần thượng thư đem ngươi rời đi đi. Hạ táng cũng là làm cấp người ngoài xem, lấy chính mình nữ nhi ngỗ nghịch bất hiếu nguyên do làm che giấu. Trước thời gian mấy ngày qua loa táng, chính là giấu người thay mắt, mỗi người đều khinh thường đi qua hỏi. Một hồi tiêu điều lễ tăng cũng liền trở nên hợp tình hợp lý, mà ngươi cũng bởi vậy chạy thoát một hồi hạo kiếp, đúng không? Thanh cùng nhìn trước mắt người này quạt quạt xếp, thông thả ung dung mà ra liền nàng đều không thông thấu chân tướng, đoán giác người này định là tương đương không đơn giản. Nếu bị ngươi bắt đến, ta cũng không lời nói có thể. Ngươi sao không hỏi buồn vương như thế nào đoán được? Buồn vương vì sao phải giết ngươi thần gia mãn muôn đâu? Lăng liệt phe phẩy quạt xếp, ta mị tươi cười làm thanh cùng cũng nhìn không thấu hắn rốt cuộc tưởng cái gì. Thanh cùng chỉ thâm than, đều giết cả nhà, còn muốn như vậy bức bách nàng có cái gì ý nghĩa? thế nhân đều như vậy phức tạp sao nàng tường bắc thương dừng rậm nơi đó vô ưu vô lự sinh hoạt nàng tường mẹ chính là trên người lương đeo này thần gia tỉ mệnh con toàn bộ thần gia bị hại âm ưu lại không cho phép nàng có thể lui về phía sau nửa bước thôi Lăng liệt nhìn đến trước mắt nữ tử đôi mắt lóe ánh ánh lệ quang sắc mặt trắng bệnh thê lương tiểu mỹ trên mặt nhiều rất nhiều không nên có đau thương trong lòng ẩn ẩn run lên người này thân thủ là giết không được bổn vương thanh cùng làm sao không biết không có phần thắng Cho nên tối nay mới nghĩ ra như vậy nhất chiều, còn bị chọc thủng, đừng cái chê cười chào phúng. Người tới. Lăng liệt quát nhẹ một tiếng. Chớp mắt công phu, thị vệ rực rỡ đẩy cửa, chắp tay nói, có thuộc hạ. Thanh cùng tự biết sợ là sống không quá đêm nay, cũng thế, coi như làm hy nguyệt cô nương có thể bồi thần ra cùng nhau, cũng tốt hơn như vậy lẻ loi một mình. Từ nay về sau, người phụ trách giáo nàng tập võ, không có bổn vương cho phép, nàng không được ra phủ. Lăng liệt ngọc cốt phiến ở trong tay vô vỗ. Nhàn nhạt mà, Thanh Cùng quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Trước mắt người này là đầu hư rồi, thế nhưng không giết nàng, còn muốn dạy nàng ta võ. Đồng Dạng kinh ngạc người còn có kia ngây ra như phong rực rỡ, chính mình chủ tử chưa từng có mang quá nữ tử hồi phủ, còn muốn cho chính mình giáo nàng ta võ, chủ tử ý tưởng thật là nắm lấy không ra. Ân. Không vui. Không vui ngươi liền đi phòng bếp phách xài đi. Lang Liệt nghiêng đầu nhìn phía chính mình cái này xuẩn độn thị vệ. Thuộc hạ tuân mệnh dược rỡ vội vàng cong eo cung cung kính kính mà trả lời. Lăng liệt cười nhạt một tiếng, đứng lên đang muốn rời đi. Người cái gì mục đích? Tưởng từ ta này được đến cái gì? Thanh cùng sẽ không lốc đến lưu nàng bất tử chính là ngại sát nàng không có khó khăn. Rốt cuộc đây là liền thần ra người già phụ nữ và trẻ em đều không có buông tha người. Lăng liệt đạm cười không trả lời. Sám trắng trường bảo và táo nhẹ nhàng rơ lên, cũng không quay đầu lại rời đi phòng. chương 40 vương phủ luyện võ. Thanh Cùng ngơ ngẩn mà nhìn lăng liệt đi xa bóng dáng. Người này, lưu nàng tại đây trong phủ học võ, đến tuột cùng là cái gì mục đích? Chẳng lẽ thần gia tỷ có cái gì khác bí mật nàng không biết? Khi Nguyệt bí mật, Thanh Cùng nằm trên giường từ đầu trải vướt một lần, có lẽ hết thể từ ngọn nguồn tưởng, nhiều ít có thể tìm ra điểm cái gì dấu vết để lại. Thanh Cùng nhớ lại Hải đường nói, khi Nguyệt tỷ có một đoạn thời gian tổng có người trong phủ ra ngoài, Các nàng đều ở trong tối suy đoán luôn luôn không muốn ra cửa thần gia tỷ có phải hay không có người trong lòng. Người trong lòng. Cái kia túi tiền. Thanh cùng một phép dường, này một chút làm nàng nghĩ tới. Phía trước vào thành lúc ban đầu mục đích. Chẳng lẽ là hy nguyệt bởi vì có người trong lòng, cái này tới sắc ma điện hạ lại thèm nhỏ dãi hy nguyệt mỹ mạo, liền buộc thần gia đính hôn nữ nhi cho hắn. Bị cự tuyệt sau thẹn quá thành giận giết người trong phủ. kia hy nguyệt vì cái gì chết đâu. kia bạch thi gì nam tử là ai. Người trong lòng cho rằng Hy Nguyệt muốn khác hứa người khác đã đi xuống tàn nhận tay. Thanh Cùng bị ý nghĩ của chính mình cấp hoàng sợ, tuy rằng như vậy có thể được thông, nhưng tổng cảm thấy cái nào địa phương không quá thích hợp. Càng nghĩ càng hồ đồ Thanh Cùng, bãi bãi đầu, ở xa lạ lại hát cám phòng cuộn tròn trên giường một góc, đầu càng ngày càng trầm. Hy Nguyệt! Hy Nguyệt! Bên hai chuyển đến một cái trầm thấp lại ôn hòa hiền từ thanh âm. Hy Nguyệt! Đều là cha sai. Cha! Cha! Cha không bảo vệ tốt người. Ngươi phải hào hảo. Thanh Cùng chỉ nhìn thấy người này ảnh chợt xa chợt gần, mở mị hư vô. Cha! Ngươi trở về, đừng đi, ai là hung thủ Thanh Cùng tận lực hò hét. Trong mộng Thanh Cùng thấy không rõ đối phương, là thấy một bóng người ly chính mình càng ngày càng xa, vô luận nàng như thế nào truy, hắn chỉ lo về phía trước, càng ngày càng mơ hổ, thẳng đến biến mất không thấy. A hòa! A hòa! Lại lẽ trở về bắc thương cánh đồng tuyết, mẹ một lần một lần bị kiếm bắn chúng một lần một lần ngã xuống lặp đi lặp lại, mẹ lại chỉ lặp lại một câu, "A Hòa, ngươi phải hảo hảo." Thanh cùng mơ mơ màng màng trong ngủ, bên gối đã bị nước mắt ướt nhẹp. Chợt mắt khi đã là xanh trắng ngày, trận này mộng làm Thanh cùng hạ quyết tâm, nếu trốn không thoát đi, mặc kệ giật vương, cái gì mục đích, chi bằng liền tại đây luyện võ bảo hộ chính mình, nếu có năng lực thương, kia giật vương ba phần, tổng hảo quá cùng hắn cứng đối cứng, bạch bạch đã chết. Tím Diều nghe được trong phòng tiếng vang, nhẹ khấu cửa phòng, cô nương Nô tỳ hầu hạ ngải thay quần áo rửa mặt đi. Được đến Thanh Cùng cho phép, Tím Diều cười khanh khách phụng một bộ quần áo tiến bảo. Thanh Cùng thấy chuẩn bị quần áo thế, nhưng là thuốc eo nhẹ nhàng lam sắc trường sam. Tím Diều ở kính trước thế Thanh Cùng trải giản tiện đuôi tóc, chỉ một con ngọc châm tử thúc trụ. Cô nương thật là sinh đến hoa dung nguyệt mạo, khó trách đến điện hạ ân sủng, thật là người khác hâm mộ không tới đâu. Điện hạ bên người rực rỡ thị vệ, võ công cao cường, là điện hạ tín nhiệm người đâu, có thể được hắn chỉ điểm tập võ. Xem ra điện hạ là đối cô nương xem với con mắt khác đâu. Thanh cùng lẳng lặng mà nghe tím diều không ngừng khen, trong lòng lại nhớ tới hải đường, cái kia lanh lợi chi kỷ nha đầu, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Tím diều thấy thanh cùng suy nghĩ xuất thần, hỏi, cô nương chính là đối giả dạng không hài lòng. Cô nương ở say hoa lâu loại địa phương kia hẳn là không thói quen loại này giả dạng, chính là đây là điện hạ công đạo. Thanh cùng nhữ như mày, thầm nghĩ, nha đầu này lại vẫn cho rằng chính mình là loại địa phương kia cô nương Hay là này giật vương vẫn chưa nói cho nàng chính mình lai lịch. Này giật vương điện hạ tâm tư thật là nắm lấy không ra. Tím rìu thấy thanh cùng tóc mày, hình như có không vui, vội vàng cong eo tạ lỗi, cô nương thứ tội, nô vừa mới nói, vô tình mạo phạm cô nương. Thanh cùng xua xua tay, ý bảo nàng đi xuống. Nếu này giật vương điện hạ như vậy ăn bài, liền tùy hắn liền. Thiếu một người biết, chính mình ngược lại có thể thừa dịp tập võ càng dễ dàng gần người ám sát. Thanh cùng thầm nghĩ. Chương 41 thân thủ võ nghệ. Thanh Cùng vừa tới đến luyện trịnh, vèo, một đạo kình phong bóng kiếm chiều nàng phương hướng bước tới, Thanh Cùng nghiêng người nhảy, trở tay bắt được hướng nàng đầu tới trường kiếm, nhẹ nhàng rơi xuống đất. U, cô nương sắc thật phản ứng tốc độ kỳ mau, lời nói đúng là đêm qua lăng đầu Thanh Thị vệ rực rỡ. Thanh Cùng mặt vô biểu tình ngó hắn liếc mắt một cái, nhìn đến bên cạnh hắn nam tử khi, nhưng thật ra chịu một hơi. Người mặc sám trắng mạ vàng biên áo gấm, thân hình lấm lấm, tóc dài bị bạch ngọc quan thúc khởi, ngũ quan như đao khắc tuấn mỹ. Phong cảnh thụ tuyệt, chính là kia một đôi mắt đào hoa luôn là hàm chứa ý cười mà nhìn nàng. Hừ, lớn lên đẹp vẫn như cũ che giấu không được mặt người dạ thú, hạ lưu vô sỉ. Thanh cùng thầm than, quả nhiên như mẹ chi nhân chi diện bất chi tâm. Chủ tử, ngài nàng sẽ không võ, ta đều không tin, phản ứng như thế nhanh nhẹn, nàng thật sự sẽ là cái kia thần gia thiên kim sao. Rực rỡ cao mày kinh ngạc hỏi giật vương lăng liệt. Đâu chỉ là rực rỡ cảm thấy kinh ngạc, kỳ thật lăng liệt chính mình cũng đối thanh cùng tràn ngập tò mò. Rõ ràng là tiểu thư khuê cát, lã nguyễn tiên hoa, cử chỉ lời nói việc làm lại không có nửa điểm thiên kim tỷ hóa nghèo làm dáng đêm qua hắn càng là cảm nhận được nàng nhạy bén lớn mật. Thanh cùng khinh miệt cười, phải biết rằng nàng chính là từ liền đi theo bầy sói lớn lên, đi theo A anh đi săn, nếu không phải bởi vì này hy nguyệt tỷ thể chất quá kém, nàng có thể phản ứng đến càng mau. Hô, thanh cùng rút ra kiếm, đem trong tay vỏ kiếm ném hồi rực rỡ, chính phân thần lời nói rực rỡ vội vàng né tránh, bước chân phân toàn. Ngảy ra mấy trượng xa, thanh cùng mắt nhìn thẳng, cam tức nhìn phía trước không xa, Khỏe miệng rơi lên nam tử, Chấp kiếm xông lên phía trước, kiếm hăng hái thẳng tắp mà chiều nam tử đâm tới, mà đối diện lăng liệt khỏe miệng mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười, kiếm phong gần trong gan tức, mà lăng liệt lại không nhúc ních. chủ tử, rực rỡ cả kinh nói, nay thanh cùng tốc độ kỳ mau, không hề có đỉnh trệ xuống dưới ý tứ, liền ở kiếm phong ly trong cổ họng chỉ ba tức khi, lăng liệt hai tay chỉ kẹp lấy kiếm. Thanh Cùng củng cố sức về phía trước, thế nhưng chút nào không được đi tới nửa bước. Lăng Liệt đầu ngón tay bắn ra, kiếm phong thẳng run, hợp với cầm kiếm thanh cùng đều cảm thấy lòng bàn tay một trận tê dại. Lăng Liệt xoay người nhảy lên, Thanh Cùng huy kiếm đâm tới, Lăng Liệt nhẹ đá Thanh Cùng chui kiếm, đã lăng không nhảy lên mấy trượng xa, hưu tấn phi phủ, mơ hồ nếu thần. Chiêu này tiêu nhạn quá vô ngân. Bãi Lăng Liệt nện bước nhẹ nhàng, nháy mắt di động tới rồi Thanh Cùng bên người, tiếp được nàng vừa mới bởi vì bị đá trúng chui kiếm, đang muốn rơi xuống kiếm. Trường kiếm rơi, giống như một đạo ngân long, sáng lên quang mang trói mắt, lăng liệt sóng mắt theo chiêu thức vũ đến phơ phất sinh phong. Chiêu này kêu di hoa tiếp mục. lăng liệt nhảy lên, trường kiếm càng vũ càng nhanh, ngược lại lại xông thẳng mà xuống giống như ngân long xoay quanh. Chiêu này là ngân long nhập hải, chiêu này là hoa dụng rực rỡ. Mà đứng ở kia thanh cùng xem này chiêu thức hoa cả mắt, chưa bao giờ gặp qua có người có thể thanh kiếm vũ đến như thế xuất thần nhập hóa, nhưng là cũng âm thầm đem chiêu thức ghi tạc trong lòng. Mười chiêu qua đi, lăng liệt thu hồi kiếm, rồi tay đưa cho thanh cùng. Hôm nay ngươi liền trước luyện này đó. Ta học ngươi dạy, kia chẳng phải là vĩnh viễn cũng giết không được ngươi. Ai, ngươi cũng quá không biết tốt xấu. Chúng ta điện hạ giáo ngươi nhiều như vậy, ngươi còn đem điện hạ rực rỡ thấy lăng liệt hướng hắn đầu tới sắc bén ánh mắt, không thể không đem mặt sau đương kẻ thù mấy chữ nuốt hồi trong bụng đi. Ngươi thả học, nếu là ngươi đã thông hiểu đạo lý, tự nhiên là có thể minh bạch như thế nào dùng kiếm giết người, giết người không ở chiêu thức. Mà ở với dùng kiếm người. hừ khó trách ngươi sẽ khoảnh khắc sao nhiều người. Bởi vì ngươi căn bản chính là cái tới tàn những người. Thanh Cùng thật là hận độc trước mắt cái này dối trá đê tiện người. Ngươi làm càn. Rực rỡ nhưng thật ra tức muốn hộc máu. Như thế nào cũng không thể tưởng được chủ tử thế nhưng còn có thể cười được. Một chút không có tức giận. Thanh Cùng cũng không nghĩ ra người như vậy như thế nào sẽ có người khăng khăng một mực đi theo.